hệ thống cũng đồng thời ở não nội nhắc nhở nàng người này đáng giá công lược tương lai hắn sẽ trở thành trong nghề tương đương nhân vật lợi hại thừa dịp hiện tại hắn đang đứng ở nhân sinh thung lũng thời điểm nếu ngươi có thể trợ giúp hắn hắn sẽ vì ngươi đưa lên càng nhiều cũng càng giá trị giới ái mộ giá trị long chân bước chân liền như vậy một quải vào quán cà phê nàng một bên hướng trong đi một bên ở bất động thanh sắc mà đánh giá thanh niên này tuổi nhẹ trang điểm khéo léo cùng người ta nói lời nói khi nho nhã lễ độ long chân hắn gọi là gì hệ thống lận gia vũ long chân chậm rãi đi lên trước đột nhiên dừng lại bước chân mặt lộ vẻ kinh ngạc gia vũ lận gia vũ cùng đài trường trợ lý đối thoại bị đánh gãy không thể không ngẩng đầu chiều nàng xem qua đi trước mặt đứng nữ hải nhi bộ dáng tiêu thiếu một đôi mắt lại viên lại đại rất là linh động nhưng lận gia vũ lại nghĩ không ra đối phương là ai chẳng lẽ là đã từng ở trong trường học hướng hắn kỳ qua ai nữ hải nhi chi nhất ngươi hảo ngươi là long chân cười nói Ngươi hẳn là không quen biết ta lắm, ta trước kia đến trường học đi xem bằng hữu, vừa lúc gặp qua ngươi rất nhiều lần. Gặp qua liền không thể quên lạ. Nàng cười rộ lên rất có mị lực, thực dễ dàng cảm nhiễm đến người khác. Nhưng Lận Gia Vũ lúc này lại thật sự vô tâm tình đi thưởng thức một cái xa lạ nữ hài nhi. Hắn điểm phía dưới nói, "Nga, như vậy a." Thái độ nhiều ít có vẻ có điểm lãnh đạm. Không ngại nói, "Chúng ta trao đổi một chút liên hệ phương thức. Trước kia rất nhiều đồng học bằng hữu, hiện tại đều từng người đi nơi khác." hoặc là về quê. Có thể ở chỗ này gặp phải, cũng là một loại duyên phận A. Long chân đã từng dựa vào loại này trắng ra phương thức, đạt được không ít ái mộ giá trị. Nàng khí chất thượng là kém một chút, nhưng thắng ở hai mắt linh động thiên chân A. Như vậy nữ hải nhi chủ động cùng người muốn liên hệ phương thức, nào có không cho đạo lý đâu. Lận ra vũ dừng một chút, lấy ra một chương danh thiếp đưa cho nàng, xin lỗi, ta còn có việc. Long chân nhìn nhìn lận ra vũ đối diện ngồi nam nhân, ám đạo một tiếng xui xẻo Thế nhưng vừa lúc gặp phải hắn có ước thời điểm. Hảo, kia lần sau có cơ hội nói, một khối ước chơi A. Long chân liền tùy tiện đi tới một chương liền nhau cái bàn ngồi xuống. Hệ thống giận này không tranh mà ở nàng trong đầu nói, hiểu hay không cái gì kêu bất động thanh sắc câu giận A. Ta hiểu A, ta vừa rồi liếm môi, còn liêu tóc. Tính. Long chân đang cùng nàng hệ thống đối thoại gian, đối diện đài truyền hình đại lâu đi ra một người. Sặc sỡ lóa mắt. Toàn bộ trên đường lập tức liền số nàng nhất mắt sáng. Là Văn Tiểu. Long chân thần sắc phức tạp mà nói. Lúc này lận ra Vũ túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đứng dậy nói, ngày mai chúng ta tái kiến một mặt, chứng thực dư lại chi tiết, không thành vấn đề liền có thể ký hợp đồng. Tốt, tốt. Đại Trương trợ lý nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Văn Tiểu, lại hâm mộ mà nhìn thoáng qua lận ra Vũ. Thật tốt ta, chỗ nào giống hắn, mỗi ngày đi theo một cái địa trung hải bụng bia đại trường một khối công tác. Lận ra Vũ bước nhanh đi ra quán cà phê. Liền quay đầu lại xem một cái long chân cũng không có. Long chân hệ thống không thể không lại một lần nhắc nhở nàng, ngươi thất bại. Long chân không phục mà nói, một lần không được còn có lần thứ hai, giống loại này nhân vật, sao có thể lập tức liền cầu thượng thủ. Nàng vừa dứt lời hạ, liền chơ mắt mà nhìn lận ra vũ đi tới Văn Kiều trước mặt, dừng lại. Lận ra vũ hướng Văn Kiều lộ ra một cái cười, sau đó cùng nàng nói vài câu nói cái gì, hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên mặt mang tươi cười mà lên xe. Long chân trong đầu một ong, phảng phất bị ai chịu một bát thai. Hệ thống còn ở nàng bên thai nói, nữ nhân này thật sự thực thích hợp làm ký chủ a, nhất định rất ít có nàng công lược không xuống dưới nam nhân. Long chân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhiều thế này thì tới, chồng chất ở trong lòng thất bại cảm cùng đấu kỵ, rốt cuộc toàn bộ bạo phát ra tới, nàng hô to một tiếng, câm miệng. Hệ thống ngậm miệng, nhưng chung quanh người cũng chịu nàng đầu tới quỷ gì ánh mắt, nhân viên tạp vụ cũng đi tới nàng trước mặt hỏi, tiểu thư, ngươi không có việc gì? không có việc gì. Long chân buông trong tay thực đơn, vội vàng đi ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh nên diện thổi tới, long chân nháy mắt thanh tỉnh. Nàng thân sắc biến ảo rất nhiều lần, cuối cùng mở miệng nói, ta có thể đem chuyện này nói cho đằng tiên sinh, hắn vị hôn thê cùng khắc nam tinh cử chỉ thân mật, cũng không phải là một chuyện tốt. Nói xong, nàng lấy ra trong túi tấm danh thiếp kia, mặt trên viết tinh diệu văn hóa CEO. Long chân sử sốt, ngươi không phải nói đây đúng là hắn nhân sinh thung lũng thời điểm sao? Vận mệnh của hắn thật là như vậy viết, trừ phi trung gian ra cái gì sai lầm. Long chân nhìn chầm chầm danh tiếp nhìn nhìn, tính, như vậy cũng khá tốt. Hệ thống bất đắc dĩ mà nói, đương nhiên không hảo A. Nếu hắn lúc này cũng đã có điều thành kiểu, còn như thế nào sẽ coi trọng ngươi đâu? Long chân nhấp khấn ngôi, lạnh lùng nói, ý của ngươi là ta cũng chỉ có thể nhặt của hơi sao. Hệ thống thở dài, không dám xuống chút nữa nói. Lận ra vũ thực mau thay thế văn kiểu, cùng hai nhà bất đồng đài truyền hình thiêm hảo hợp đồng. Đài truyền hình hành động lực cũng thực mau, từng người bắt đầu ra sức mà kéo tài trợ, mời khác giải trí công ty gia nhập. Hai cái kế hoạch án, đương nhiên cũng vì Văn Kiều lại thêm một bút tiến trướng. Mà nay một đầu, nguyên bản đình trệ nhiều năm không trước chính phủ công trình, rốt cuộc lại một lần một lần nữa khởi động, duy độc phân đến này ly canh, cũng chỉ có đằng thị. Tự nhiên cũng liền có người tới cùng Văn Kiều nói phá bỏ và di rời bổi phó sự. Văn Kiều nhân tiện đem chuyện này cũng giao cho lận gia vũ, lận gia vũ lúc này mới biết được nhà mình tuổi trẻ lá bản trong tay đến tột cùng còn có bao nhiêu một bút khổng lồ tài phú lúc này thượng lưu trong vòng cũng một lần nữa náo nhiệt lên ai đều biết đằng thị lại muốn trở về cảnh thị long đầu vị trí thượng như vậy phía trước cùng đằng ra giải trừ hôn nước văn gia lập tức liền biến thành ánh mắt tiêu điểm văn tổng a phía trước ở trong tin tức thấy nói văn tiểu thư ném hiện tại tìm trở về sao trong biến hội có người cố ý đến văn phụ trước mặt hỏi văn phụ trên mặt cơ bắp chịu động bài trừ một cái cười tới Nàng chỉ là dọn ra đi ở, đàng tiền sinh đã tìm được nàng. Phải không? Đại gia biểu tình rõ ràng đều không quá tin. Đàng Diễm là cái cỡ nào muốn thể diện người? Văn ra phía trước như vậy quét hắn thể diện, chuyện này khẳng định sẽ không thiện. Phía trước văn tiểu thư mất tích, đàng Diễm công khai tuyên bố tin tức, nói có thể mang theo văn tiểu thư manh mối đi đổi tiền thưởng, chỉ sợ cũng là người ta làm tiền vị hôn phu, cuối cùng nhân tử cùng nghĩa khí. Bọn họ đều nghe nói lần này hiến hội cũng mời đàng Diễm. Đại gia liền chờ xem đằng Diễm chờ lát nữa bên người bạn nữ sẽ là ai. Kết quả bọn họ chờ rồi lại chờ, vẫn là không có thể chờ đến đằng Diễm. Đang tiên sinh công việc bận rộn, hôm nay liền không tới. Ban tổ chức đứng ra nói. Phần 136 Đại gia nghe xong, không khỏi thất vọng. Tuy rằng gần nhất có quan hệ đằng Diễm tin tức cùng đùn không dứt, nhưng đại gia vẫn là muốn gặp một lần hắn. Hảo xác định đằng gia kế tiếp hướng đi, phía dưới nên muốn kỳ hảo phải kỳ hảo, nên quay đầu xin lỗi cầu tha thứ phải lập tức quay đầu đi trở về. Văn phụ đương nhiên cũng nghe thấy ban tổ chức nói, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời cũng không khỏi quay đầu thúc giục Văn Mẫu, ngươi là nàng mẫu thân, lại là nữ lưu hàng người, ngươi tới cửa đi tìm nàng, ta cũng không tin đằng diễm còn sẽ đem ngươi ngăn lại tới. Văn Mẫu gật gật đầu, đều là vẻ mặt ngưng trọng nôn nóng chi sắc. Văn Hân thấy thế, cũng lặng lẽ động ý niệm. Nếu Văn Kiều còn có thể về đến nhà, kia không thể nghi ngờ lại sẽ trở thành cha mẹ nhất coi trọng cái kia nữ nhi. Ai làm nàng vị hôn phu là đằng diễm đâu. Tốt nhất Văn Kiều cả đời cũng đừng trở về, mà nàng sẽ nghĩ cách thông đồng cao anh khải, thay thế được Văn Kiều vị trí. Đề tài trung tâm Đảng tiên sinh lúc này đang ở làm gì đâu. Hắn ở vụn về mà giúp đỡ Văn Kiều lột quả bưởi ra. Lận ra Vũ vốn dĩ cũng tưởng đi theo ngồi xuống lột, nhưng Văn Kiều ngẩn đầu nhìn hắn một cái, hỏi, hợp đồng sự đều lộng xong rồi sao? Còn không có. Lận ra Vũ trả lời xong, liền thức thời mà lên lầu đi tăng ca. Văn Kiều ở phía sau lười biếng mà nói, vất vả, cho ngươi thêm tiền lương. Đàng Diễm nghe thấy vất vả bà chữ, đáy lòng còn có chút hơi toan, nhưng chờ phát hiện trong phòng khách liền dư lại chính mình cùng Văn Kiều về sau, Đàng Diễm sắc mặt tức khắc đẹp rất nhiều. Ít nhất, có tư cách cấp Văn Kiều lột quả bưởi ra, cũng cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Bị coi như ẩn hình người Trình Hồng Hy nhìn một màn này. Hắn thật sự không biết, tiên sinh là như thế nào từ lột quả bưởi ra tìm được một chút ra nổi vui sướng. Văn Kiều ăn hơn phân nửa cái quả bưởi thịt quả, sau đó dư lại bộ phận sẽ để lại cho đằng Diễm. Ta hôm nay quá mệt mỏi, trước lên lầu đi nghỉ ngơi. Văn Kiều nói, đem chân từ thảm rút ra, chuẩn bị xuyên giày lên lầu. Đằng Diễm mới vừa đem tay rửa sạch sẽ trở về. Hắn một phen để lại Văn Kiều, từ từ. Văn Kiều, ân. Lại thấy đằng Diễm đột nhiên quỳ một gối ở sofa trước, một bàn tay bắt được nàng cổ chân. Nàng xương ngón chân bên có điểm phím hồng là giày cao gót để ép qua đi mang đến dấu vết. Văn Kiều đương nhiên cũng không cảm thấy đau, nhưng đằng diễm lại nâng lên tay, chậm rãi cho nàng xoa ấn lên. Hắn túi đầu, nhìn không chấp mắt mà nhìn nàng chân, thấp giọng nói, ấn một chút lại tắm rửa ngủ, sẽ càng thoải mái một chút. Văn Kiều không tỏ ý kiến. Có thể hưởng thụ, nàng làm gì không hưởng thụ đâu. Vì thế Văn Kiều dứt khoát thả lỏng xuống dưới, nằm ngửa dựa ở trên sofa, liền mắt đều nhắm lại. Trình Hồng Hy thấy một màn này. Đột nhiên phát giác tới rồi chính mình dư thừa, hán đỏ hương mặt, không dám lại hướng văn Tiểu phương hướng nhiều xem, liền vội vàng tránh ra. Cái này trong phòng khách mới là chân chính mà chỉ còn lại có đằng diễm cùng văn Tiểu. Đằng diễm cho nàng xoa xoa chân, sau đó tay chậm rãi thựa di, ngược lại cho nàng đẻ đẻ cẳng chân. Nàng chân thật xinh đẹp, không có dư thừa lông tơ, xúc tua chỉ có bóng loáng tinh tế cảm giác. Liếc mắt một cái đảo qua đi, bạch đến làm nhân tâm ngứa. Lập tức liền gợi lên đằng diễm trong đầu về điểm này không phù hợp với trẻ em hồi ức. Nhưng khi đó, hắn chỉ lo sinh khí đi. Tuy rằng sau lại một lần lại một lần, cũng chậm rãi cảm nhận được trong đó mỹ diệu tư vị nhi. Nhưng đều không bằng hiện tại. Hắn đã khỏi hẳn, lẫn nhau đều là thanh tỉnh trạng thái, nếu có thể có cơ hội. Văn tiều đột nhiên ngồi dậy, thu hồi chân, đằng tiên sinh suy nghĩ cái gì. Đằng diễm ngẩng đầu xem nàng, hắn ánh mắt tiếp xúc đến nàng tuyết trắng cổ, nàng trên cổ buộc một cái khăn lụa Làn mỹ lệ đỏ như máu, càng sấn đến nàng, cổ tinh tế trắng nõn, làm người bản năng muốn đi hôn môi, gầm cắn. Ta hắn cổ họng giật giật, xuất khẩu thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, mang theo rõ ràng động tình hương vị, ta suy nghĩ ngươi. Văn điều hừ nhẹ một tiếng, đang tiên sinh bệnh đã hảo, đã không cần ta. Không. Hắn một phen lại chế trụ nàng cổ chân, thấp giọng nói, yêu cầu. Chỉ có một lần nữa có được tiểu kiều, ta mới có thể tiếp theo càng tốt mà sinh hoạt đi xuống. Nhưng ta không có nghĩa vụ đáp thượng chính mình. Làm đằng tiên sinh càng tốt mà sinh hoạt đi xuống. Đang diễm ánh mắt trở nên thâm trầm một ít. Hắn buông lỏng ra nàng cổ chân, đứng dậy, sau đó đột nhiên không lưng đem Văn Kiều từ trên sofa ôm lên. Ta đưa Tiểu Kiều lên lầu nghỉ ngơi. Hắn làm bộ không nghe thấy Văn Kiều câu nói kia. Văn Kiều đảo cũng không nói thêm nữa. Nàng đối đẳng diễm người này chưa nói tới hỉ ác. Phía trước sinh bệnh thời điểm sao đều bệnh đến mau cởi tướng, chưa nói tới đẹp hay không đẹp. Trên giường sức lực sao cũng đều toàn là nàng xuất lực. Muốn nói có tiền đâu, nàng cũng có tiền a tự nhiên cũng liền chưa nói tới nhiều thích. Muốn nói chán ghét đâu, đảo cũng là không có, đàng diễm đối với nàng tới nói, chính là lợi dụng xong người hảo ta hảo đại gia hảo, chúng ta là có thể nói túi chào đối tượng. Nếu hắn quay đầu lại muốn ăn nàng này cây thảo. Hiện tại nhìn qua, hắn là xa xa không đủ hấp dẫn nàng. Đàng diễm đem văn kiều ôm lên lầu, đặt ở trên giường. Nhưng hắn lại không có lập tức rời đi, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, thấp giọng nói, tiểu kiều. kiều ta lại bị bệnh. Văn kiểu, ân. hắn cúi xuống thân, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, Ta yêu cầu ngươi cho ta chữa bệnh, nếu không có ngươi, ta sẽ chết. Văn kiểu vươn mảnh khảnh ngón tay, nắm hắn mặt, hướng bên cạnh kéo kéo. Đang diễm liền như vậy làm nàng xả. Văn Tiều chớp chớp mắt, nói, đàng tiên sinh ra mặt như thế nào trở nên như vậy hậu lạp. Hắn lúc này mới phản cầm tay nàng, đem tay nàng kéo xuống, sau đó túi người hôn hạ nàng môi. Như vậy mới kêu ra mặt dày. Văn tiểu lôi kéo chăn, đem chính mình che quất. ta muốn ngủ. Đang diễm giật giật môi, đáy mắt còn chớp động cháy quang. Văn tiểu dương mắt xem hắn, người muốn đem ta hút khô sao. Lời này từ một cái nữ hài nhi trong miệng nói ra, có chút quái quái. Nhưng đằng diễm bông dưng nghĩ tới cái gì? Mỗi lần chỉ cần cùng nàng phát sinh quá thân mật quan hệ sau, hắn sẽ có loại rất cường liệt tứ chi tràn đầy lên cảm giác. Chẳng lẽ thật là hắn từ thân thể của nàng hút đi cái gì? Bằng không hắn như thế nào sẽ không thuốc mà khỏi. Đang Diễm đột nhiên sắc mặt biến đổi, hắn trầm khuôn mặt sốc lên Văn Kiều chan. Nếu đổi làm mấy tháng trước kia, có người nói cho hắn, chỉ cần thông qua như vậy phương thức là có thể khỏi hẳn, hắn đương nhiên sẽ đi thí. Nhưng hiện tại, Văn Kiều ở hắn đấy lòng địa vị đã bất đồng. Hắn lại như thế nào? Bỏ được. Văn Kiều kinh ngạc mà nhìn hắn động tác, như thế nào? Đang Diễm một tay ôm lấy nàng eo, đem nàng ôm lên. Hắn tay hấn qua thân thể của nàng. Văn Kiều vẻ mặt mờ mịt. Tiểu mới quấy rối tình dục Phương thức sao? Ngươi hiện tại sẽ cảm giác được khó chịu sao? Hắn trầm giọng hỏi. Văn tiểu, ta chỉ cảm thấy đến đây. Đang Diễm sắc mặt càng trầm, ta có thể mang ngươi đi bệnh viện sao? Mang ta đi bệnh viện làm gì? Đang Diễm yên lặng nhìn nàng. Ta thật sự sẽ hút không ngươi. A. Văn tiểu ngẩng đầu, đối thượng hắn khuôn mặt, hắn đấy mắt hợp lại thâm trầm chi sắc, làm người thấy không rõ hắn cảm xúc. Sẽ không, nói dỡn. Văn tiểu chớp chớp mắt. Nhưng nàng càng là nói như vậy, đang diễm ngược lại càng nhận định nàng câu nói kia chân thật tính. Cho nên đâu? Nàng là lấy cái gì ở đổi cánh mạng của hắn đâu? Là lấy nàng chính mình mệnh sao? đang diễm ngũ tạng lục phủ như lửa đốt quá giống nhau, khó chịu tới rồi cực điểm. Nàng lại như thế nào chịu đựng kia một đoạn thời gian? Đương hắn không hiểu nàng khổ tâm, cho rằng nàng chỉ là ôm thiên chân một bên tình nguyện ái, ở hại hắn thời điểm. Nàng lại là như thế nào đỉnh hắn lệnh băng kháng cự ánh mắt, chịu đựng tới? Nàng nhất định rất khổ sở. Nàng đương nhiên sẽ khổ sở. Cho nên hiện tại nàng mới có thể hận không thể cùng hắn chặt đứt hết thể lui tới. Văn Điều chính xứng sở thời điểm, đàng diễm vành mắt cũng đã đỏ, hắn gắt gao cắn răng, ôm lấy nàng, cái tay kia càng bởi vì nỗ lực khắc chế cảm xúc, mu bàn tay thượng gân xanh nô lên. Tiêu Kiêu hắn nói giọng khàn khàn, "Ta có thể đem hết thể đều còn cho người sao?" Văn Điều khép cười một tiếng, "Bệnh tâm thần a, vì cái gì muốn trả lại cho ta? Ta phí thật lớn sức lực a." Hắn nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt thật sâu, như là muốn đem nàng toàn bộ đều hút vào đi vào. Ta không nghĩ ngươi bởi vì ta, mà tổn hại chính mình. Ta không hy vọng ngươi lấy chính mình mệnh tới đến lượt ta mệnh. Văn Kiều cười lên tiếng, ta mệnh thực quý trọng đáng giá, ta như thế nào sẽ lấy chính mình tới đổi ngươi. Đang diễm trên mặt lại như cũ không có một chút nhẹ nhàng thân sắc. Đúng vậy, nàng mệnh là thực quý trọng đáng giá. Đúng là bởi vì nàng mệnh quá mức quý trọng đáng giá, cuối cùng lại dùng tới rồi hắn trên người cho nên mới càng có vẻ nàng từ trước tình ý, có bao nhiêu quý trọng đằng giá, càng làm cho ngực hắn như một đoàn hỏa ở tiêu, phỏng đến lợi hại. Hắn nhịn không được đem văn kiều gắt gao ủn ở trong lòng ngực, thanh âm khàn khàn, bên trong phảng phất rót vào rất nhiều cảm tình, thực xin lỗi, hết thể đều là ta sai. Tiêu kiêu, ngươi có thể không tha thứ ta, nhưng ta sẽ vinh viên đi theo cạnh ngươi. Ngươi không cần lại trả giá ngươi thích, ngươi thích như vậy chân quý, ngươi hảo hảo thu hồi tới. Về sau đến lượt ta tới thích ngươi. Hắn nói, ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Văn Kiều. Nàng lặng lẽ cùng hệ thống bức bức, ta cũng chỉ là trả giá như vậy một chút linh khí mà thôi, hợp lý tiêu hao còn sẽ có trợ giúp ta tu luyện A hắn có phải hay không bị ta ngảy đến đầu góc hư rồi. chương 106 cứu vớt bệnh nặng đại lao, 14. Cảnh đài truyền hình thành phố cùng trợ phía đông đài truyền hình bay nhanh mà thu hảo đệ nhất kỳ, phân biệt lấy thần tượng thiếu nữ cùng ngàn kịch tên quá thẩm online. Văn Kiều nhìn đệ nhất kỳ lại lương cao đào hai cái người đại diện phân biệt đến mang thuộc hạ nam đoàn cùng nữ đoàn sau đó coi như nàng phủi tay trưởng quay đi chính như nàng trong dự đoán như vậy này hai đương hoàn toàn mới tiết mục ở quốc nội khiến cho đại dung chuyển. hai nhà đài truyền hình cùng mua sắm độc nhất vô nhị bản quyền video trang web đều thực bỏ được hạ buồn mua hot seller mua thủy quân toàn bộ oanh oanh liệt liệt mà làm lên thực mau liền dẫn phát rồi cả nước trong phạm vi thảo luận thảo luận độ vừa lên đi nhiệt độ tự nhiên liền lên rồi mà hai đương tiết mục chung Nhất hút tình liền không thể nghi ngờ là tinh diệu văn hóa tuyển thủ Các vong hữu sôi nổi nổ tung nổi Ta mẹ nó khái bạo Đây là nơi nào tới thần tượng nam đoàn Đi ra chính là nhất bang quý công tử A A A A A Thật sẽ làm ngươi thực hy vọng bọn họ quay đầu lại nhiều xem ngươi liếc mắt một cái Tinh diệu văn hóa Trước kia chưa từng nghe qua a. Nhưng nhà này thật sự nhà giàu mới nổi tắt phong Thực bỏ được cho chính mình hải tử tiêu tiền Này cổ cảm giác ổn Ta vào Ta vào Liếc mắt một cái vọng qua đi, thật sự liền tinh diệu văn hóa mấy cái nhãi con nhất có tiền. Khí chất cũng cao hơn hai cái trình tự. Xem cách vách thần tượng thiếu nữ sao. Bên kia có mấy cái mỗi tạp cũng là tinh diệu văn hóa, cũng là một thân có tiền có khí chất hơi thở. Đi lên này, chính là lao nương nhưng ngự nhưng lò lì hương vị, quả thực không cần quá kinh diễm. Thật sự thực lương tâm công ty, công ty như vậy bỏ được hạ buồn, tương lai nhất định sẽ không quá kém. Này cổ ta cũng bảo. Tinh diệu văn hóa liền lấy loại này cường thế tư thái, tiến vào tới rồi đại chúng tầm mắt nổi. Lận ra vũ mỗi ngày đều sẽ cùng văn kiều báo cáo, hôm nay lại có cái gì công ty đã tìm tới cửa. Về sau không cần mỗi ngày đều nói cho ta, chính ngươi xử lý là được. Điện thoại kêu một đầu lận ra vũ, thần sắc hơi hơi thay đổi, hắn thanh em phóng đến càng nụ chút, thấp giọng nói, cảm ơn ngài giao phó ta như vậy cao tín nhiệm độ. Văn kiều cảm thấy hắn ngữ khí có điểm quá mức trình trọng, vì thế nói một câu, ta thuê ngươi. Cho nên tín nhiệm ngươi, này vốn dĩ chính là hẳn là. Nói xong, nàng cắt đứt điện thoại. Nhưng kia đầu lận ra vũ vuốt ve điện thoại ông nghe, trên mặt hiện lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Đúng là bởi vì ngài cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên, cho nên mới càng có vẻ đáng quý a Lận ra vũ nhìn nhìn đôi ở trên bàn văn kiện, tức khác trào ra càng nhiều lực lượng. Phần 137. Hắn làm không được khác, nhưng ít ra, có thể vì nàng kiếm càng nhiều tiền. Văn điều chính là thuần túy lười. Nếu có thể càng thoải mái mà kiếm tiền, vì cái gì muốn khổ ha ha mà kiếm đâu. Mới vừa cùng lận ra vũ thông xong điện thoại, dưới lầu người hầu liền đánh nổi tuyến điện thoại tới nói, tiểu thư, ngoài cửa có vị tự xưng là ngài mẫu thân thái thái tìm ngài. Văn tiểu chọn hạ mi. Nàng liền biết, lấy văn ra người liệu tính như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền buông tay. Văn phụ ở phía trước sám xịt mà đi rồi, mặt sau còn có cái văn mẫu chờ đánh cảm tình bài đâu. Có đằng diễn bối nổi, nàng trong tay cũng đã có cũng đủ tư bản. Hiện tại, nàng lại như thế nào còn sẽ cho văn ra người lưu mặt mũi đâu. Ta lập tức xuống dưới. Văn Kiều nói cắt đứt điện thoại. Văn Kiều một chút lâu, liền nhìn đến trên sofa ngồi văn mẫu. Văn mẫu đẩy mặt tiểu tụy, một bàn tay là khẩn hờ mẹ ba mang, chờ nghe thấy tiếng bước chân, nàng liền lập tức dơ lên đầu chiều văn kiều nhìn lại đây, thần sắc kích động, tiểu kiều. Ngài có việc sao? Văn Kiều nói. Văn mẫu ngẩn ra. Nàng nhận thấy được văn kiều biểu tình, miệng lưỡi liên quan tứ chi động tác đều có biến hóa. Văn tiểu thần sắc nhìn qua là như vậy không chút để ý, giống như đem nàng coi làm không quan trọng gì còn kiến giống nhau. Cái này làm cho văn mẫu cảm giác được tức giận. Tiêu kiêu, lâu như vậy, ngươi vì cái gì không trở về nhà. Mấy ngày trước, ngươi ba ba tới tìm ngươi, bị đằng tiên sinh chạy trở về, ngươi biết không? Ta biết ta. Văn mẫu một nghẹn, đành phải đem tới rồi bên miệng nói, chạy nhanh lại đổi thành mặt khác câu nói, vậy ngươi như thế nào không cùng ba ba về nhà? Trở về làm gì? Trở về lại chờ các ngươi dùng một loại hận không thể lập tức bán phá giá bồi tiền hóa thư thái, bước ta gả cho cao anh khải sao. Văn Kiều lạnh lùng nói. Từ trước Văn Kiều, đương nhiên sẽ không nói nói như vậy. Cho dù là trong lòng biết Văn Phụ Văn mẫu ý tứ, nàng cũng sẽ không trắng ra mà vạch trần ra tới. Văn mẫu đột nhiên nghe thấy những lời này, trong lòng tức khắc liền hư hư, nhưng trên mặt vẫn là cường tự chấn định nói, tiểu kiều, kiều, ngươi có phải hay không tin vào người khác nói cái gì? Văn Tiểu trên cao nhìn xuống mà lánh lüt nàng, này trong nháy mắt, Văn Mẫu thế nhưng cảm giác được một kia tim đập nhanh. Tiểu kiều, kiều ngươi đừng như vậy xem ta, ta đang diễm liền ở trên lầu nhìn, ngươi cứ việc há mồm lung tung địa đặt. Thấy nàng dọn ra đang diễm, Văn Mẫu đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, Tiểu kiều, kiều, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta là mụ mụ ngươi, ngươi cùng đằng tiên sinh ở bên nhau lúc sau, chẳng lẽ liền không cần tôn trọng cha mẹ sao? Kia đến là xem đứng ở ta đối diện, đến tột cùng là cha mẹ ta vẫn là một đôi ý đổ lấy nữ nhi đương hàng hóa cầm thú. Câm miệng. Ngươi, ngươi, ngươi tức chết ta văn mẫu che lại ngực, sắc mặt xanh mét. nên câm miệng chính là nghe thái thái. đang diễm trầm khuôn mặt từ trên lầu đi xuống tới, hán ánh mắt dừng hình ảnh ở văn mẫu trên người, văn mẫu sắc mặt lập tức liền trắng. tiêu kiều, kiều hiện tại đã là ta đằng ra người, thỉnh văn tổng cùng nghe thái thái về sau đường trở lên môn tới, quấy giày kiều kiều thanh nhàn sinh hoạt. đang tiên sinh, không có như vậy đạo lý. hiện tại có. Không, đàng tiên sinh, nàng như thế nào có thể không nhận cha mẹ? Giống các ngươi như vậy chỉ biết hút máu cha mẹ, sớm nên không nhận. Đàng tiên sinh văn mẫu bị hắn khí thế ép tới ngự không thành câu, liền rảo biện nói đều chắn ở trong cổ họng. Văn mẫu không dám đối thượng đàng diễm, nhưng lại không nghĩ liền như vậy rời khỏi, nàng chỉ có thể nhìn về phía văn tiểu, hàm hàm hồ hồ mà nói một câu, ngươi đừng quên, văn ra trước sau là ngươi rửa vào nói xong, nàng bay nhanh mà chiều đàng diễm nhìn lướt qua. Ngụ ý. Như là nói đã không có văn ra, đàng diễm tự nhiên cũng liền sẽ không cùng nàng đính hôn kết hôn. Đàng diễm xem đến bật cười, nghe thái thái không khỏi quá lấy chính mình đương hồi sự. Nói cho hết lời, đàng diễm cũng hoàn toàn mất đi nhẫn mại, hắn sắc mặt lạnh lùng, nghe thái thái lại không đi, ta cũng chỉ có thỉnh văn tổng tới đón người. Văn mẫu liền đàng diễm ánh mắt cũng không dám đối thượng, nàng nghéo bao mang theo thân, bay nhanh mà đi ra biệt thự. Chờ đi tới cửa, nàng mới bay nhanh mà xoay người, đối văn kiểu nói. Ngươi còn không có cùng đẳng tiền sinh kết hôn, cứ như vậy ở tại đẳng tiền sinh trong nhà, luôn là không ra gì, ngươi cũng không hy vọng toàn bộ thượng lưu vòng, đều lấy chuyện này tới phê bình. Đang Diễm đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghe Thái Thái đang nói cái gì mê sảng. Này gian biệt thự là Văn Kiều, là ta một hai phải trụ tiến nàng tòa nhà, người khác liền tính là phê bình, cũng trước phê bình đến ta trên đầu. Ngươi không ngại hỏi một chút những người đó, bọn họ dám sao? Văn Mẫu ngần ngơ, chuyện này không có khả năng nhưng bảo tiêu lại theo sát đi lên trước tới, đem nàng ngạnh sinh sinh chắn ra biệt thự đại môn. môn ở văn mẫu trước mặt khép lại, văn mẫu gắt gao nhìn trầm trầm văn kiều phương hướng, mà văn kiều lại đột nhiên hướng nàng xem ra, ánh mắt lánh lệ, văn mẫu không tự giác mà run lập cập, tức khắc không dám lại xem, không có khả năng, không có khả năng a văn mẫu vẫn luôn nhắc mãi về tới văn gia. văn phụ xem nàng vẻ mặt mất hồn mất vía bộ dáng, vội gọi lại nàng, sự tình thế nào? tiêu kiêu không chịu trở về, ta ám chỉ nàng nói chỉ có nhà chúng ta mới là nàng dựa vào, ta còn nói tiểu tâm làm nhân gia phê bình, nhưng đẳng tiên sinh nói kia gian biệt thự là văn kiều, nàng chỗ nào tới tiền? phía trước chúng ta tìm nàng lâu như vậy, cũng không gặp nàng có soát tạm dấu vết, hơn nữa nàng trong thẻ tiền tiêu vật cũng không đủ a. văn phụ hừ lạnh một tiếng, này có cái gì nhưng kỳ quái, khẳng định là đẳng diễm cho nàng tiền, đẳng diễm như vậy nói là cho nàng tìm mặt mũi đâu? văn mẫu ninh khởi mi, trước kia đẳng diễm không quá thích tiểu kiều. kiều. Hiện tại như thế nào liền thay đổi cái hướng gió? Hắn bệnh nặng thời điểm, cũng chỉ có kiều kiều một người đi hắn bên người, khẳng định sẽ sinh ra điểm tình nghĩa tới. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên ngăn đón kiều kiều. Ai có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng lại sống được hảo hảo. Văn phụ nói nói liền nhíu hạ mi. Văn mẫu dơ tay che che ngực, ta cảm thấy kiều kiều giống như thay đổi. Nàng có thể biến cái gì? Hơn phân nửa là đằng diễm không thích nhà chúng ta, hiện tại cố ý thủ sẵn nàng cùng nhà chúng ta phân rõ giới hạn thôi. Quá không lâu chính là kiểu Kiều sinh nhật, ta xem hắn còn có thể đem tiểu kiểu khấu bao lâu. Chờ đến lúc đó, mới chọc đến thượng lưu vòng chê cười đâu. Văn ra đôi vợ chồng này, ngươi một câu ta một câu, chấm rãi, nhưng thật ra khôi phục tin tưởng. Văn hân nghe lén đến này đoạn lời nói, trong lòng đương nhiên không sảng khoái, vì thế dứt khoát chính mình chuẩn bị mánh dược, chủ động đưa tới cửa đi tìm Cao Anh Khải. Mà một khắc đầu, long chân mọi nơi đều không có tiến triển, nàng kéo không dưới mặt lại trở lại đằng ra. Vì thế đành phải móc ra danh thiếp, cấp lận ra vụ gọi điện thoại, ai biết đánh ba lần, đều chỉ là đánh tới hắn bí thư nơi đó. Long chân bất đắc dĩ, chỉ có thể bực bội mà thu hồi di động. liền ở ngay lúc này, một cái thất hồn lạc phách nữ nhân tiến vào nàng tầm mắt. Đi hỏi một chút nàng, đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống nói. Long chân không chút nghi ngờ, lập tức đi rồi tiến lên, tiểu thư, ngươi có khỏe không? Nữ nhân lớn lên thực thanh thuần, nàng ngẩng đầu, nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía long chân. Long Chân lập tức liền đối nàng sinh ra đồng tình. Nữ nhân thần sắc hoảng hốt mà nói, "Ta hái người không yêu ta, ta nên làm cái gì bây giờ?" Nàng trạng huống nhìn qua rõ ràng không quá ổn định, thậm chí nhìn qua có chút giống là một cái bệnh tâm thần. Long Chân ở hệ thống thúc dục hạ, lộ ra tươi cười, "Ta có thể giúp ngươi a." "Ngươi kêu gì?" Nữ nhân ngẩng đầu, thấp giọng nói, "Ta kêu Liêu Tư phủ." Văn tiểu sinh Nhật đã đến thời điểm, hai đương game xô đã bá đến đệ tứ kỳ, tinh diệu văn hóa danh khí đi theo kế tiếp bò lên. Rất nhiều người đều bắt đầu tò mò, nhà này công ty đến tột cùng là từ đâu nhi ngang trời xuất thế. Đại gia lại tò mò, lại khó tránh khỏi ghen ghét. Bởi vì này hai đương tổng nghệ, lớn nhất thu hoạch giả không thể nghi ngờ chính là tinh diệu văn hóa. Tinh diệu văn hóa kỳ hạng nghệ sĩ, theo một kỳ khẩn tiếp một kỳ bá gia, giá trị con người cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, vòng không ít phấn. Mà chờ đến cái khắc công ty ý đồ tiếp xúc, đem người đào đi thời điểm, càng kỳ tích phát hiện. Những người này thế nhưng đều nhất trí mà cự tuyệt. Kỳ thật lúc này đại gia tuổi đều còn tương đối nhẹ, lòng mang một khang nhiệt huyết. Bọn họ hiện tại còn chặt chẽ nhớ rõ, lúc ấy văn kiều ở bọn họ trên người tiêu tiền khi, bọn họ nhất trí toát ra ý niệm, nhất định phải cấp lao bản hảo hảo kiếm tiền. Cho nên hiện tại lại như thế nào sẽ dễ dàng chạy lấy người đâu. Tới đào bọn họ người càng nhiều, ngược lại càng làm cho bọn họ cảm giác được, chính mình đối với lao bản tới nói, rốt cuộc là hữu dụng. Có người bắt đầu âm thầm tính toán. Chờ đến tổng nghệ bá kết thúc, tinh diệu văn hóa sẽ từ giữa thu hoạch nhiều ít lợi nhuận. Văn Kiều là lười đến đi tính toán. Bởi vì lận gia vũ cùng đằng diễm đều trước sau hỏi nàng, muốn khai sinh nhật bỏ sao. Văn Kiều nghĩ nghĩ, khai, sau đó thuận tiện khiến cho lận gia vũ chuẩn bị thư mời, cấp tinh diệu văn hóa kia giúp tiểu bằng hữu một người đã phát một trường. Đào mắt liền đến Văn Kiều sinh nhật hôm nay. Sinh nhật tiến ở một cái tương đương nổi danh cũng tương đương sang Quý Yến hội thính tổ chức Đàng Diễm vốn dĩ cố ý nhận tàu xuống dưới lần này đến hội sở hữu tiêu dùng, nhưng Văn Kiều liếc xéo hắn một cái. Đàng Tiền sinh là cảm thấy ta không có tiền sao? Không, Tiểu kiều, kiều có tiền, Tiểu kiều, kiều so với ta có tiền. Đàng Diễm lập tức mở miệng nói. Chỉ là một bên lén lút mà cấp Văn Kiều bị hảo tạm. Cùng ngày Văn Kiều xuyên một cái Minh Diễm như lửa váy dài, bên ngoài xuyên một kiện màu đen trường khoản áo khoác. Chờ tiến vào đến Yến Hội trong sảnh, Đàng Diễm liền rất là tự giác mà lấy ở Văn Kiều áo khoác. Lận ra vũ tưởng giúp văn tiểu dò sách, nghề hà bị văn tiểu hành liếc mắt một cái. Đây là ta hôm nay phối sức trí nhất, làm ngươi sách theo, Ta đây này bộ trang điểm còn giống cái dạng gì nhi? Thằng nam lận ra vũ sờ sờ cái mũi, đành phải ngượng ngùng mà đánh mất hỗ trợ dò sách, cùng đằng diễm đấu võ đài tâm tư. Tham dự hội nghị khách khứa đều hướng về phía đằng diễm mặt mũi. Sớm mà tới, chỉ là không mấy cái dám chân chính tiến lên cùng đằng diễm bắt chuyện, bọn họ liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đằng diễm đi ở văn tiểu phía sau. Văn kiểu đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ nào. Càng lệnh người không thể tưởng tượng chính là, Văn Tiểu bên người thế nhưng còn theo cái nam nhân. Có người nhịn không được âm thầm nói thầm, đằng tiên sinh này đều có thể nhẫn. Không đúng à, Văn tiểu thư phía sau một nam nhân khác, ta giống như ở đâu gặp qua, ở sinh ý trong sân. Chỉ sợ đằng ra cùng Văn ra hỷ sự, là thật sự muốn gần. Còn tưởng rằng Văn ra lần này cần không được đâu, tấm tắc. Khi nói chuyện, tiến hội thính ngoài cửa tới một đám người. Tuấn Nam Mỹ nữ. Trên người xuyên đều là cao định trang phục, giơ tay nhấc chân đều cùng ôm lấy sáng giỏi. Nay đó tới tham gia hiến hội thượng lưu nhân sĩ, bên người khó tránh khỏi mang hai cái nữ diễn viên nổi tiếng. Những cái đó phú bà, ngẫu nhiên cũng sẽ mang lên hai cái xoái khí nam tinh xung trường hợp. Mà lúc này, bọn họ bên người nam tinh nữ tinh đều là sử sốt, nói, kia không phải gần nhất chính hỏa tổng nghệ nghệ sĩ sao? Phải không? Nữ tinh nhịn không được nói, bọn họ gần nhất hỏa về hỏa, nhưng là bọn họ như thế nào có tư cách tới chỗ này? giống loại này vòng sinh nhật tụ hội lại có đẳng tiên sinh tỏa chấn, nếu không có người mang tiến vào, ai quản ngươi có phải hay không minh tinh, kia đều là không đủ tư cách bước vào này đạo môn. Liên tại đây giúp nam tinh nữ tinh cảm giác được nghi hoặc kinh ngạc thời điểm. nay bọn giới giải trí hậu bối rửa vào thư mời tiến vào tới rồi bên trong cánh cửa. bọn họ nhớ kỹ phía trước văn kiều dạy dỗ, lúc này kiệt lực biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, trong lúc nhất thời thật đúng là hấp dẫn không ít trong mắt nghe tin tới rồi phóng viên lặng lẽ chụp được ảnh chụp truyền thượng võng tinh diệu nghệ sĩ đi trước tham gia thượng lưu sinh nhật yến tinh diệu lão tổng nghi ở hiện trường các phóng viên tin tức tiêu đề liền như vậy tùy tiện mô tả lập tức liền ở trên mạng nhấc lên suy đoán chiều dâng như vậy chỉnh chỉnh tê tê tất cả đều là tinh diệu nghệ sĩ tinh diệu lão bản ở hiện trường không sai hơn nữa tinh diệu lão bản hẳn là cùng sinh nhật yến vai chính quan hệ phi thiện. bằng không như thế nào sẽ đem chính mình nghệ sĩ toàn bộ lộng qua đi nhất tay Ta biết khai sinh nhật bỏ chính là ai? Văn Tiểu. Liên khoảng thời gian trước, nháo đến đặc biệt ồn ào huyên náo, đang Diễm cái kia mất tích vị hôn thê, hiện tại hẳn là tìm trở về. Nhược Nhược hỏi Đằng Diễm là ai? Tinh Bách Khoa, Bách Khoa sẽ vì ngươi phổ cập khoa học hắn như bức cả đời. Đã trở lại. Quả nhiên như bức. Có tiền có thế có địa vị, nhân sinh trải qua còn thực truyền kỳ. Nghe nói gần nhất vừa mới bệnh nặng khỏi hẳn, phía trước vị kia Văn Tiểu thư vẫn luôn đối hắn không rời không bỏ. Đây là cái gì như bức hảo môn tình yêu? ta trước khái vì kính. Phần 138 Nói trở về, cho nên tinh diệu lao bản là đằng diễm. Trên mạng chính đoán được hang say. Mà này một đầu đâu, không có thu được thư mời văn ra người, rằng có ở hiến hội thính ngoài cửa. Bọn họ chơ mắt mà nhìn tinh diệu văn hóa người bước vào môn. Văn phụ tức giận mà mắng, làm nhất bang con hát đi vào, không cho nàng ba mẹ đi vào. Cửa bảo tiêu chỉ có nề nếp mà lập lại. Xin lỗi, chúng ta chỉ nhận thư mời. Văn phụ bị bảo tiêu tức giận đến một cái hút không khí, thiếu chút nữa ngã ngửa ngã xuống đi. Lúc này phía sau truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, này không phải văn tổng sao. Văn tổng chạm nơi này làm gì đâu. Thừa lương đâu. Văn phụ quay đầu vừa thấy, đúng là hắn ngày thường ghét nhất một cái thương nghiệp đối thủ. Hắn cứng rắn mà nói một câu, Nga, là Lưu Tổng A. Lưu Tổng đệ thư mời, một bước bước vào đi, sau đó xoay người lại cười nói, văn tổng không cùng nhau đi vào. Không được, ta chờ một chút. Lưu Tổng lắc đầu, khó trách đều nói văn ra nữ nhi quá đến không hảo đâu, văn tổng nữ nhi ăn sinh nhật, văn tổng như vậy thái độ nhưng không hảo. Văn phụ nếu không phải vì giữ thể diện mặt, liền hận không thể hô to một tiếng, là cái kia bất hiếu nữ không cho ta đi vào. Nhưng mà hắn lúc này cũng chỉ có thể trừng mắt, nhìn Lưu Tổng đi xa. Cho nàng gọi điện thoại. Cho nàng gọi điện thoại. Văn phụ cắn răng nói. Văn mẫu luông cuống tay chân mà móc ra di động. Lúc này, long chân bồi liêu tư phủ cũng khoan thai tới muộn. Liêu Tư Phủ đúng là vị kia Liêu tổng nữ nhi, bởi vì Đằng Diễm khỏi hẳn, vị kia Liêu tổng hiện tại nhìn Đằng Diễm liền run, ngăn không được mà trợn dạ, cho nên cao ốm, dứt khoát làm nữ nhi thay thế chính mình tới. Long chân đã sớm muốn gặp đến Đằng Diễm, vì thế khiến cho Liêu Tư Phủ mang nàng một khối tới. Liêu Tư Phủ không chút do dự đáp ứng rồi. Lúc này, các nàng vừa lúc cùng Văn Phụ Văn mẫu đụng phải, Long chân quay đầu nhìn thoáng qua, hệ thống nhắc nhở nàng nói, đó là Văn kiểu cha mẹ. Long chân trong lòng kinh ngạc, hỏi Bảo Tiêu. Bọn họ không thể vào chưa. Bảo tiêu liền mí mắt đều không sốc một chút, hắn lành đạm nói, không có thư mời, đương nhiên không thể tiến. Long chân trong lòng tức khắc có tính toán. Không tôn cha mẹ, còn có lần trước cùng nam nhân khác cái muội, Hôm nay nàng đều có thể một khối nói cho đằng tiên sinh nghe xong. Long chân cười cười, đi theo liêu tư phủ vào cửa. Nhưng chờ ngay sau đó, long chân liền cười không nổi. Nàng thấy đằng diễm thân ảnh, đồng thời cũng phát hiện lận ra vũ thân ảnh. Nàng cơ hồ là thất thanh đối với hệ thống nói, bọn họ như thế nào đều đi theo văn kiểu bên người. Hệ thống cũng thở dài, hẳn là nàng mị lực khá lớn. Long chân nhăn chặt mi, phải không, nàng thực sự có như vậy mị lực sao, có thể hay không nàng trên người kỳ thật cũng có một hệ thống. Ta không kiểm tra đo lường ra tới. Long chân mày lúc này mới giãn ra khai. Nàng cũng lộn không rõ chính mình tâm lý. Nàng một bên hy vọng văn kiều cũng có một hệ thống, như vậy mới có thể thuyết minh. Văn Kiều cũng bất quá là dựa vào bàn tay vàng mới có hôm nay Nhưng nàng một bên lại hy vọng Văn Kiều không có hệ thống Nói như vậy, nàng chỉ cần trong tay nắm chịu tạp hệ thống Kia nàng liền vẫn luôn chiếm hưu ưu thế tuyệt đối Tổng có thể ở Văn Kiều trước mặt phiên bản Lận ra Vũ vừa vận lúc này bị một cái trung niên nam nhân kêu đi rồi Long chân liền chậm rãi đi hướng Văn Kiều nơi địa phương Mà đang Diễm đang ở vì Văn Kiều chọn lửa tiểu bánh kem Hắn thấp giọng hỏi, mộ tư vẫn là phô mai nói như vậy từ trong miệng của hắn hỏi ra tới, có một kia không khỏe. nhưng đương long chân nghe vào lỗ tai lúc sau, lại cảm giác được một kia ghen ghét. nàng mới vừa được đến chịu tạp hệ thống thời điểm, trải qua hệ thống không ngừng giáo dục, tẩy não, nàng biết, nàng cả đời này là sẽ không vì đơn độc một người nam nhân mà dừng lại. cho nên ở nhận thức đằng diễm thời điểm, nàng chỉ là bản năng muốn người nam nhân này cho nàng cống hiến hái mộ giá trị, nếu có thể làm người nam nhân này làm nàng chỗ dựa, vậy càng tốt. mà tới rồi giờ khắc này. Nàng lại hy vọng cảm thấy, nếu có thể cùng người nam nhân này luyên ái, kia nhất định là thực hạnh phúc một sự kiện. Như vậy nam nhân nếu sùng một người, hẳn là sẽ hận không thể đem đối phương phùng ở lòng bàn tay. Long chân có chút ghen ghét mà tưởng. Đang tiên sinh. Long chân ra tiếng. Đang diễm không mau mà chiều nàng nhìn lại, không mặn không nhạt nói, long tiểu thương. Hắn sớm từ lúc bắt đầu, long chân hướng hắn hiến lĩnh dược, hắn liền rất rõ ràng nữ nhân này đáy mắt, lưu trữ cũng không phải thiên chân cùng thuần phát mà là nỗ lực vùi lấp dạ tâm còn phải cố giả bộ đơn thuần sát thái, cho nên hắn cho nàng thù lao, làm nàng ở tại đằng gia bảo vệ an toàn của nàng, trừ ngoài ra liền lại chưa cho quá khác hứa hẹn. Nhưng nàng nhìn qua, tựa hồ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nàng đại khái vẫn luôn đang chờ hắn chủ động báo ân, lại không nghĩ rằng hắn sợ cấp gia thù lao, sớm đã xa xa vượt qua nàng sợ trả giá giá trị. Nàng quá lòng tham, có việc sao? Đang diễm có vẻ có chút lãnh đạo, long chân áp xuống đấy lòng quần quần chưa xót. Nàng thấp giọng nói, vừa rồi ta ở ngoài cửa, thấy văn tiểu thư cha mẹ, văn tiểu thư vì cái gì không cho cha mẹ nàng tiến vào đâu. Như vậy có phải hay không? Thật quá đáng một chút. Đang diễm lười đến cùng nàng nói chuyện, vì thế một ngụm cắt đứt nói, là ta an bài, như thế nào? Long chân ngây ngẩn cả người, ngài an bài. Như vậy một đôi nhân cha, nguyên lai like cũng có người đồng tình. Văn tiểu ở bên cạnh liếm liếm nĩa thượng bơ, chậm gì gì mà mở miệng nói. Long chân nhíu mày, bọn họ là ngươi cha mẹ. Văn tiểu khét cười một tiếng, long tiểu thư không phải cũng ở trốn phụ mẫu của chính mình sao. Long chân trên mặt tức khắc lộ ra điểm chật vật biểu tình. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, xem ra long tiểu thư không hiểu đến đạo lý này. Long chân cắn môi dưới, không giống nhau. Văn tiểu thư ngươi xuất thân hào môn, mà ta xuất thân không tốt, cha mẹ ta nơi nơi tìm ta, chỉ là vì từ ta trên người ép ra tiền. Ở không hiểu biết người khác phía trước, đừng tùy ý đánh giá người khác. Long tiểu thư... Ngươi so với ta càng hẳn là trước học quy củ lễ tiết, học được như thế nào đi làm một cái càng thảo hỉ người. Văn kiểu chọn Hà y. Cứ việc nàng làm chính là một cái trào phúng động tác, nhưng động tác như vậy từ nàng làm tới, đều tràn ngập phong tình. Long chân ở nàng trước mặt, không hề có sức phản kháng. Mắt thấy đằng diễm liền phải mang theo văn kiểu rời đi, long chân đột nhiên mở miệng nói, vị kia lận tiên sinh đâu. Vừa mới còn ở ngày đó ta may mắn gặp được, văn tiểu thư cùng lận tiên sinh châu đầu ghé thai, thập phần thân mật bộ dáng. Chuyện này, Đàng Tiên Sinh biết không? Đàng Diễm đẳng mà đã bị lửa giận bậc lửa. Hắn chán ghét Lận Gia Vũ. Không có nam nhân không chán ghét chính mình tình địch. Nhưng hắn cũng không phải tùy ý người khác đùa bỡn ngốc tử, Long Chân ở như vậy thời điểm đột nhiên đưa ra những lời này, còn có thể là cái gì mục đích? Đàng Diễm lạnh giọng nói, Lận Gia Vũ là văn kiểu bằng hữu, bất quá nói chuyện với nhau hai câu lời nói, như thế nào liền thành giao đầu tiếp nhỉ? Chẳng lẽ Long tiểu thư trong tay còn có ảnh chụp? Long Chân trăm triệu không nghĩ tới. Đang diễm sẽ là cái dạng này thái độ. Hắn không phải một phương đại lao sao. Đối mặt bạn lữ xuất quý như vậy sự, không phải hẳn là trong cơn giận dữ sao. Lại như thế nào còn sẽ trái lại vì văn kiểu giải vây. Long chân chính trinh lang thời điểm, lận ra vũ cũng lạnh mặt đi tới. Hắn lạnh giọng nói, ngày đó vị tiểu thư này có ý định cùng ta đến gần, nguyên lai đánh chính là như vậy chủ ý. Ta là văn tiểu thư mời công nhân, nàng là ta ân nhân, là ta cấp trên. Ngày đó gặp được thời điểm. Văn tiểu thư mới vừa nói xong một cọc hợp đồng, ra tới cùng ta thương lượng chi tiết. Còn thỉnh vị tiểu thư này không cần có ý định bôi đen người khác. Hắn dừng một chút, nói, người nhân tử thấy nhân, dâm giả thấy dâm. Long chân tức khắc trên mặt tao hồng đến lợi hại. Ngươi, ngươi là nàng mời công nhân. Long chân cắn răng hỏi. Nàng nơi nào sẽ nghi đến, lận ra vũ sẽ đột nhiên từ sau lưng xuất hiện, đi theo đằng diễm một khối giữ gìn nữ nhân này. Cái này làm tạm. Đừng nói đằng diễm lận gia vũ cũng công lược không được. lận gia vũ gật đầu. đương nhiên. long chân nhìn về phía văn tiểu tiên nàng. văn tiểu chọn hạ mi. nàng nhìn về phía cách đó không xa. cách đó không xa. kia giúp mười tới hảo sinh đẹp thiếu niên các thiếu nữ. chiều bên này đã đi tới. bọn họ ánh mắt bất thiện nhìn thẳng long chân. cơ hồ là cùng tiêu lên mở miệng nói. văn tiểu thư là chúng ta lão bản. nàng là tinh diệu văn hóa người sáng lập. Trung quanh đột nhiên vây thượng nhiều người như vậy. long chân cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên mà chờ nghe rõ bọn họ đang nói cái gì lúc sau, long chân càng là ngây dại. ở trong mắt nàng, văn tiểu chính là một cái lớn lên cùng cái hồ mị tử dường như, lại không hiểu đến ôn nhu săn sóc, chỉ biết tùy hứng làm bậy nhà giàu thiên kim. như vậy một nữ nhân, lại đột nhiên chi gian, không chỉ có có được nam nhân khác gái mộ, còn được đến càng nhiều người sùng bái cùng ủng hộ, nàng càng lắc mình biến hóa, trở thành một nhà lập tức chính hỏa công ty lá bảng. phía trước biệt thự người hầu là như thế nào cùng nàng nói, bọn họ nói. Tiên sinh căn bản là không thích văn tiểu thư, không rõ văn tiểu thư vì cái gì tổng muốn dây dưa không thôi. Hai họa tiên sinh vốn dĩ liền bệnh đến lợi hại thân thể. Nàng rời đi đằng ra, bắt được lận ra vũ danh thiếp, lại kết bạn liêu tư phủ, lấy một loại khác thủ đoạn tiến vào xã hội thượng lưu vòng. Nàng cho rằng này đã thực nhanh, đã thực khó lường, chỉ cần nàng lại nhiều kết bạn hai người, là có thể lại một lần chịu tạp. Đến lúc đó, nàng sẽ càng tiến thêm một bước mà khai thác chính mình sự nghiệp. Nhưng hiện tại đối lập một chút. Sự nghiệp của nàng là cái gì? Câu dẫn, thu hoạch cái mộ giá trị, sau đó không ngừng mà chịu tạp cùng thăng cấp sao? Nàng là tinh diệu văn hóa lão bản. Này không khả năng. Mặt sau hai chữ bị Long Chân nuốt trở vào. Bởi vì chung quanh kia mấy cái nhìn qua hết sức tuổi trẻ thiếu niên các thiếu nữ, ánh mắt càng không tốt, phảng phất nàng ở khinh nhẫn vũ nhục bọn họ vô cùng tôn kính người. Chương 107 cứu vớt bệnh nặng đại lao, 15. Long Chân cảm giác được lớn lao áp lực, bốn phía đầu tới quấy gì ánh mắt đàng diễm trước sau lạnh nhạt, lận ra vũ không mau cùng chán ghét, còn có văn kiểu kia phản phất cao cao tại thượng đánh giá. Đều hội tụ thành một khối, thật mạnh nện ở nàng trên đầu. Long chân khó chịu cực kỳ. Mấy ngày nay chịu lãnh đái cùng nghẹn ở trong lòng chua xót đấu kỵ cùng nhau dũng đi lên. Long chân nghĩ thầm, ta làm sai cái gì đâu. Ta rõ ràng cứu đàng diễm A. Nên hưởng thụ đến này hết thể chẳng lẽ không phải ta sao. Không có người đàng diễm, ta còn có thể có cái khác chỗ dựa. Long chân nhìn chung quanh một vòng nhi, trong lòng cười lạnh. Nàng hiện tại khiến cho bọn họ nhìn một cái, trên người nàng rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại năng lượng. Đây chính là bọn họ bức nàng. Long chân trợn cất cao thanh âm, hận không thể làm cho cả hiến hội thính người đều nghe thấy, đàng tiên sinh. Ngươi dám làm trò đại gia mặt, nói ra ngươi là bị ai trị liệu tốt sao. Chẳng lẽ bất chính là bởi vì có ta dâng lên linh dược, cho nên mới có đàng tiên sinh hôm nay khỏi hẳn sao. Đàng tiên sinh cùng văn tiểu thư như vậy đối đai ta. Không cảm thấy thật quá đáng một chút sao. Nàng thanh âm đột nhiên cất cao lúc sau, liền có vẻ có điểm sắc nhọn, thật đúng là lập tức liền đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Cái này trong vòng dơ bẩn chuyện này nhiều, trong lúc nhất thời đại gia thật đúng là không hoài nghi long chân cách nói, càng vì khó được nhìn thấy như vậy trắng da vạch trần trường hợp mà ẩn ẩn hương phấn. Bọn họ không khỏi chiều long chân phương hướng nhìn lại đây. Chỉ là lúc này khe khẽ nói nhỏ là không dám khe khẽ nói nhỏ, chỉ dám ở bên cạnh nhìn chầm chầm nhìn. Tiến hội trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có Long Chân thanh âm. Long Chân thở hổn hển khẩu khí, lại âm thầm dưới đáy lòng cổ vũ một chút chính mình, sau đó tiếp theo mở miệng, cười lạnh nói, "Đàng tiền Sinh chính là như vậy đối đãi, với chính mình có ơn người sao?" Lúc này Đàng Diễm đã là mặt trầm như nước. Hắn đang muốn mở miệng, Văn kiều một phen để lại hắn mu bàn tay, sau đó nàng đi phía trước bước ra một bước, nghiễm nhiên đi ở Đàng Diễm đằng trước. Long Chân mặt nén giận sắc, mắt mang khuất. Văn Điều lại không nhanh không chậm Thần sắc như cũ bình tĩnh. Lúc này đại gia chỉ nghe thấy nàng cười khẽ một tiếng, kia tiếng cười êm hai, nhắm thẳng người đấy lòng toàn đi. Long tiểu thư, ngươi là hiến dược. Lúc ấy ta vị hôn phu đang diễm, biết được ngươi ở tránh né người nhà lùng bắt, gặp ngươi chật vật đáng thương, cho nên thu lưu ngươi, đồng thời cũng nhận lấy dược. Nhưng là, thử hỏi ở đây các vị, nếu là có một người tuổi trẻ nữ hài nhi, không có làm nghề y tư cách chứng, không có phát minh giấy chứng nhận, nàng liền nói cho ngươi. Nàng dược là linh dược, ăn xong một viên bách bệnh toàn tiêu, ngươi sẽ ăn sao? Ngươi dám ăn sao? Cho nên ta đương nhiên không làm Đảng diễm ăn này viên dược. Nhưng xong việc Đảng ra cũng không có trách tội lòng tiểu thư vô căn cứ, ý đồ hành lửa Tương phản, Đảng diễm làm hắn trợ thủ, cho lòng tiểu thư một trường kim ngạch không thấp tạp, lại vì lòng tiểu thư cung cấp phù hộ chỗ, hơn nữa nói cho nàng, nếu có cái khác yêu cầu, có thể nói cho Đảng diễm trợ thủ, trợ thủ tự nhiên sẽ vì nàng làm được. phần 139. Văn Tiều ánh mắt ở trên người nàng đánh cái chuyển nhi nhàn nhạt nói. Lúc sau Long Tiểu Thư liên tiếp yêu cầu đảm nhiệm đẳng diễm gia đình bác sĩ, thời khắc đi theo đẳng diễm bị cự tuyệt lúc sau, thẹn quá thành giận rời đi đẳng gia. A, ở Long Tiểu Thư xem ra như vậy phương thức mới xem như đẳng gia báo ơn. Long Tiểu Thư nhiều lần đưa ra như vậy yêu cầu, ta có phải hay không có thể cho rằng Long Tiểu Thư căn bản mục đích là ở chỗ đem ta từ đẳng diễm vị hôn thê vị trí thượng đuổi đi xuống, sau đó chính mình hiệp thân cầu báo. Như toàn thay thế đâu. Lời này vừa ra, đương trưởng liền có người nhịn không được cười nhạo lên tiếng, nhìn về phía long chân ánh mắt, liền cũng nhiều vài phần trào phúng. Còn thật sự là cái coi ân cùng đang ra, không nghĩ tới, lại là cái dã tâm đại, thượng vội vàng cho người ta làm tiểu tâm nhi, nhân ra còn không vui, vì thế ngược lại đánh một bá. Long chân trên mặt tao hồng đến càng thêm lợi hại. Nàng nhưng không muốn gả cấp đằng diễm, nàng cũng chỉ là... chỉ là muốn hắn ái mộ giá trị mà thôi, muốn được đến hắn che chở mà thôi. Nàng sai rồi sao? Long chân cắn răng nói, ngươi nói bậy. Này bất quá là ngươi lời nói của một bên. Nếu không có ăn xong ta linh dược, tia đằng tiên sinh là như thế nào khỏi hẳn. Những lời này đảo cũng khiến cho hiện trường những người khác tò mò. Đằng tiên sinh khỏi hẳn là không tranh sự thật. Nếu chữa bệnh trình độ có thể giải quyết nói, hắn cũng không đến mức bị bệnh 3 năm, nào đến ngoại giới vô số người ngoe dục dịch chuẩn bị chia cắt đằng thị. Cho nên, linh dược là thực sự có, vẫn là già có nơi này ở đây đều là kẻ có tiền, bọn họ không thiếu tiền, nhưng lại tích mệnh. nếu thực sự có như vậy ngoạn ý nhi, bọn họ khẳng định đến đem người bảo vệ a. lúc này, đang diễn một phen chế trụ văn kiều thủ đoạn, hắn đem văn kiều sau này lôi kéo, lạnh lùng nói, trên thực tế, đã cứu ta là văn kiều, cùng ngươi không có nửa phần quan hệ. văn kiều túi đầu mở ra chính mình tay túi, từ bên trong lấy ra một cái hộp. đúng là lúc trước long trần cấp cái kia, nàng đệ đi ra ngoài, nói, ngươi dược ở chỗ này đâu. Với lúc vẫn luôn muốn tìm thời gian còn cho ngươi. Con người của ta đâu, tương đối ích kỷ, từ trước đến nay không quá thích chính mình vị hôn phu thiếu nữ nhân khác một đạo ân tình. Cho nên, ta cho phép hắn cho ngươi tiền, cho ngươi che chở, nhưng tuyệt không sẽ làm hắn ăn ngươi dược. Nói xong, nàng dừng một chút, cười nhạo một tiếng, hung chi. Là loại này lai lịch không rõ, nhìn qua càng như là độc dược ngoạn ý nhi. Ở đây tất cả mọi người là hô hấp cứng lại. Không có biện pháp. Văn Điểu dài quá một chương trời sinh vũ mị động lòng người mặt. Cho dù là làm ra cười nhạo châm trọc động tác, nàng đuôi lông mày khẽ mắt, giơ tay nhấc chân, đều làm mê người phong tình. Lúc này, Văn tiểu tay nhẹ nhàng ném đi, đem tia rửa hộp vứt đi ra ngoài. Long Chân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vội giơ tay bắt được rửa hộp. Long Chân tim đập nhanh lên, nàng đầu góc miễn miễn cưỡng cưỡng chuyển động lên, rốt cuộc phát giác một chút không thích hợp địa phương. Văn tiểu vì cái gì theo mang theo cái này? Trừ phi là Văn tiểu đã sớm biết sẽ có hôm nay một màn này xuất hiện, văn tiểu liền đang chờ nàng chui đầu vô lưới. Ta như thế nào biết, ngươi trả lại cho ta, chính là ta phía trước dược. Văn tiểu khỏe miệng cong cong. Nàng hỏi hệ thống, ngươi thử qua nuốt khác hệ thống sao? Hệ thống một nốc, ta ta ta chưa thử qua A, còn còn còn có thể như vậy sao? Ngươi không bằng thử xem A. Nàng hệ thống trước nay đều là vô điều kiện mà tín nhiệm nàng, hệ thống trầm mặc vài giây, ta thử xem. Văn tiểu nghiêng đầu, hỏi long chân. Ngươi chỉ có trong tay này một viên linh dược sao? Long chân có chính mình tính toán, nàng sở dĩ ở trong yến hội thọc khai chuyện này, chính là hy vọng làm những người khác biết, nàng trong tay có linh dược, có khó lường thần vận, tự nhiên sẽ có người thượng vội vàng tới định bợ nàng. Vì thế nàng nói, linh dược tuy rằng khó được, nhưng lại cũng không ngừng này một viên. Vậy ngươi lấy ra đệ nhị viên tới, cùng ngươi phía trước đối lập không phải được rồi. Long chân đương nhiên lấy không ra đệ nhị viên. Nàng nhấp môi, mở ra nắp hộp, bên trong thịnh phóng một viên thuốc viên. thuốc Đen nhánh, nhưng tầng ngoài lại phiếm nhà nhạt quang Long chân hô hấp cứng lại Này đương nhiên chính là nàng kia viên dược. Nhưng Nhưng đẳng diễm như thế nào sẽ hảo Chẳng lẽ thật là Văn Kiều chưa khỏi Nàng không khỏi ngẩn đầu chiều Văn Kiều nhìn lại Liền thấy Văn Kiều khỏe miệng ngậm một tiếc cười, Xinh đẹp khuôn mặt thượng tựa hồ tràn đầy đều là đối nàng châm trọng Long chân đem hộp chặt chẽ nắm chặt ở trong tay Trong lúc nhất thời không biết phía dưới nên làm cái gì bây giờ Nói linh dược bị đánh cháo. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng vô pháp thuyết phục người chung quanh. Hệ thống nàng bắt đầu gọi chính mình chịu tạp hệ thống. Tư. Tư một loại cùng loại với điện lưu thanh thanh âm, từ nàng trong đầu hiện lên, nhoáng lên liền đi qua. Hệ thống. Hệ thống. Hệ thống ngươi ra tới. Loại tình huống này làm sao bây giờ? Long chân đại nao ý thức nội, một mảnh yên tĩnh, giống như chưa từng có cái gì chịu tạp hệ thống xuất hiện quá. Nàng cái này là thật sự bắt đầu luống cuống. Nàng có thể chảo không được đằng diễm, chảo không được lận ra vũ. Nàng có thể không phải văn kiều đối thủ. Bởi vì chỉ cần có hệ thống ở, nàng là có thể đủ vẫn luôn thăng cấp. Chờ tới rồi hậu kỳ, những người này đều đem không bị nàng xem ở trong mắt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng mới chỉ chịu một lần ta, A. Giữ lại số lượng không nhiều lắm ái mộ giá trị, đều dùng để mua sắm mị lực sổ tay A. Long tiểu thư, đây là người dược sao? Văn tiểu ra tiếng hỏi. Long chân còn ở điên cuồng kêu gọi chính mình hệ thống. Lúc này cái gì dược, cái gì văn tiểu, cái gì đằng diễm đều không quan trọng. Nàng không thể mất đi chính mình hệ thống. Nếu mất đi hệ thống, kia nàng cùng qua đi còn có cái gì khác nhau? Long tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cũng phân không ra dược có phải hay không ngươi sao? Văn tiểu thông thả ung dung mà mở miệng. Đang diễm nín mày, lạnh lùng nói, Long tiểu thư, ngươi không phải là đang ở biệu đặt tìm tử, như thế nào bôi nhọ văn tiểu? Long chân đã mau điên rồi. Hệ thống không có đáp lại. Văn Tiểu cùng Đằng Diễm thanh âm cứ việc lanh lanh đạm đạm, không nhanh không chậm, nhưng một tiếng một tiếng rừng ở nàng lỗ thay đều chuyển biến thành vô hình trung áp lực. Nàng thừa nhận năng lực bản năng liền không tính có bao nhiêu cường hãn, đặc biệt có hệ thống lúc sau, nàng sinh hoạt xuôi gió xuôi nước đã thật lâu không ăn qua như vậy mệt. Trong lúc nhất thời, nàng đại não hoàn toàn thành hồ não, tâm thái tầng tầng sụp đổ. Không, này không phải ta. Nàng nghe thấy chính mình dùng xa lạ thanh âm nói, phải không? nếu không phải ngươi, kia thỉnh long tiểu thư hiện tại hủy diệt cái này giả mạo phẩm, văn tiểu dù bận vẫn ung dung mà mở miệng. Long chân cứng lại rồi, hệ thống liên hệ không thượng, này dược là nàng hiện tại duy nhất nắm chặt ở trong tay bà bối, nàng đương nhiên không thể tiêu hủy. nếu long tiểu thư cảm thấy phiền phức, kia không bằng ta tới giúp ngươi, văn tiểu nói liền vươn tay. long chân chạy nhanh bắt được hộp, nàng nói giọng khàn khàn, không, là ta nhìn lầm rồi, chính là cái này, kia thỉnh vị này long tiểu thư xin lỗi. Lận ra vũ ở một bên không mau mà ra tiếng. Đúng vậy, đừng quên ngươi vừa rồi cỡ nào lời lẽ chính đáng, hùng hổ mà bôi nhọ văn tiểu thư. Tinh diệu văn hóa nhất bang người cũng nhịn không được mở miệng. Long chân móng tay thật sâu lâm vào thịt, nàng nhìn quanh bốn phía. Sớm nhất, ở nàng đáy mắt, chung quanh tất cả mọi người sẽ trở thành nàng tương lai tiềm tàng khách hàng. Nhưng giờ khắp này, chung quanh mọi người đầu tới ánh mắt, đều làm nàng cảm giác được các bách, cảm thấy thẹn. Là ta, là ta hiểu lầm văn tiểu thư. xin lỗi đang tiến sinh, văn tiểu thư, xin lỗi, nàng miễn cưỡng từ hàm răng gian bài trừ thanh âm, văn tiểu đi lên trước, rối tay ở nàng dược hộp thượng bấm tay gõ gõ, khỏe miệng nàng gợi lên, mặt mày lưu chuyển lệnh người hoa mắt say mê quan hoa, nàng nhẹ giọng nói, long tiểu thư, cầm chắc, long chân cắn răng, móc ra trong lòng ngực kia trương thẻ ngân hàng, nếu là như thế này, còn cấp đẳng tiến sinh, văn tiểu rối tay lấy quá tạm, cười nói, hảo, ta liền không hỏi long tiểu thư muốn bên trong hoa đi tiền. Long tiểu thư tai kiến. Long Chân gắt gao thủ sẵn trong lòng lực hộ, quay đầu liền đi rồi. Trung quanh liên tiếp triệu nàng đầu tới chăm trọng, khinh thường ánh mắt. Long Chân không khỏi nhanh hơn bước chân. Đáng chết, đáng chết, nếu làm nàng liên hệ thượng hệ thống. Long Chân nhắm mắt. Nàng không có ái mộ giá trị liền vô pháp tiến hành lần thứ 2 triệu tạp, nàng buồn ý là tưởng ở hôm nay đem nàng có linh dược sự nói ra đi, như vậy sẽ có người chủ động tiếp xúc nàng, hiến cho nàng ái mộ giá trị. Nhưng hiện tại Bị Văn Kiều một rào hợp, liền sẽ không lại có người tin tưởng nàng lời nói. May mắn, may mắn còn có trong tay này một viên dược. Long chân vô pháp đi tự hỏi Văn Kiều rốt cuộc như thế nào cứu đằng diễm. Nàng ở ngoài cửa đứng yên, liêu tư phủ từ phía sau đổi theo. Liêu tư phủ mặt âm trầm hỏi nàng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi không phải nói muốn giúp ta sao? Ngươi đi như thế nào? Long chân kêu khổ không ngừng. Hiện tại hệ thống liên hệ không thượng, sớm định ra kế hoạch lại không có hoàn thành. Nàng như thế nào lần thứ hai chịu tạm, nghĩ như thế nào biện pháp cấp liêu tư phủ lộng tới đồ vật Liêu tư phủ đột nhiên hỏi, ngươi thật sự có linh dược. Là. kia liêu tư phủ trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút điên cùng sát thái, ta đây làm người đi cho hắn hạ dược, sau đó ta cầm người linh dược đi cứu hắn, hắn nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa, yêu ta. Đối. Long chân đột nhiên có điểm không dám đối thượng liêu tư phủ biểu tình, nàng cảm thấy nữ nhân này nhìn qua có điểm điên cuồng Nàng chỉ thấp thấp mà lên tiếng. Liêu Tư Phủ một tay đem hộp đoạt lấy đi, ngươi đem cái này cho ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Nói xong, nàng mở ra nắp hộp, nhưng mà bên trong dư lại, lại là một đoàn vỡ thành bùn thuốc viên tra, mặt trên phúc kia một tầng ánh quang, đã không thấy. Long chân sắc mặt biến đổi, cả người như đọa hầm băng. Tại sao lại như vậy? Liêu Tư Phủ ngẩng đầu, ngươi gặp ta. Văn tiểu đứng ở hiến hội đại sảnh, chiều đại môn phương hướng nhìn thoáng qua, nàng nhìn Liêu Tư Phủ đổi theo. Liêu Tư Phủ người này ở nguyên bản thế giới quý đạo dựa vào long chân thông qua thủ đoạn được đến chính mình yêu thầm người vì thế từ đây đem long chân coi làm thượng đế giống nhau tồn tại chỉ cần có thể duy trì nàng tình yêu nàng liền nguyện ý làm long chân trung thực tín đồ đương tất cả mọi người ở truyền long chân phải gả cho đằng diễm thời điểm liêu tư phủ vì hồi báo long chân liền lập tức xuống tay đem nguyên thân tử trên lầu đẩy đi xuống văn kiều đấy mắt xẹt qua một mặt vẻ trâm trọng mà hiện tại liêu tư phủ không chiếm được chính mình muốn đồ vật Liền sẽ từ trung thực tín đồ biến thành trả thù lòng chân ác quỷ. Liền xem các nàng như thế nào chó can chó. Văn tiểu rũ xuống ánh mắt, thấp giọng hỏi, ăn nó sao? Hệ thống ở nàng ý thức nội đáp lại một tiếng, cách. Tiều kiều đằng diễm thanh âm từ sau lưng chuyển đến. Văn tiểu quay đầu, ân. chương 108 cứu vớt bệnh nặng đại lao, xong. Văn tiểu quay đầu, đối diện thượng đằng diễm ánh mắt. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn nàng, như là chưa từng có thấy rõ quá nàng giống nhau. Tinh diệu văn hóa hắn mở miệng, thoát ly văn ra, không thể thật sự chỉ dựa vào người A, nói đến cùng, vẫn là đến dựa ta chính mình. Cho nên, liền có tinh diệu văn hóa. Văn kiểu sách theo tay túi, hơi hơi nghiêng đầu xem hắn. Đang diễm ánh mắt dần dần có biến hóa. Hắn ánh mắt từ phức tạp, dần dần chuyển biến vì tán thưởng, cuối cùng như ngừng lại một chút khẩn trương chi sắc thượng. Là hắn quá mức với còi khinh nàng. Nàng tâm tính cứng cỏi, có thể khiêng văn ra áp lực, đỉnh người khác không hiểu ánh mắt một lòng cho hắn chữa bệnh, chờ đến chữa khỏi lúc sau, quyết đoán chạy lấy người, cùng văn gia quan hệ, đương đoạn tất đoạn. nàng lại sao có thể là bị ủy khuất, nuốt xuống sở hưu khổ sở, nhu nhu nhược nhược chờ người khác tới cấp nàng hết giận người đâu? trong ban đầu không lý trí ý tưởng, nàng đối hắn hảo, lại giống như có vẻ càng chân quý. kia không phải nàng nhất thời xúc động hạ, vì ái không màng tất cả thiên chân hành vi, mà là thực thông minh nàng, cân nhắc qua đi đến ra kết quả. hắn hiện tại đột nhiên hiểu được. Văn kiểu vì cái gì sẽ cùng hắn nói, ta hiện tại không quá nguyện ý thích ngươi. Hắn với nàng tới nói, giống như trừ bỏ đã từng thích quá đối tượng ngoại, liền không còn có khác ý nghĩa. Nàng không dùng được hắn. Đang diễm cảm giác được một kia khẩn trương. Phần 140 Tiêu kiều, kiều hắn không tự giác mà lại hô một tiếng. Văn kiểu cười một cái, hướng hắn nâng chén, cảm ơn đàng tiên sinh hôm nay giữ gìn. Đang diễm đành phải đem sở hữu nói lại nuốt trở vào, đây là hắn là thích một người thời điểm. Đương nhiên sẽ muốn từ bất luận cái gì địa phương đi giữ gìn nàng. Văn kiểu điểm phía dưới, nô. No. Thấy nàng biểu hiện lãnh đạm, đàng diễm cũng liền thức thời mà không hề nhiều lời. Đi rồi long chân, ngăn cản văn phụ văn mẫu, toàn bộ sinh nhật tiến lập tức liền trở nên không khí nhẹ nhàng vui mừng lên. Văn kiểu cầm cốc có chân dài, cùng tinh rượu văn hóa nhất bang tiểu hài nhi uống lên một lát rượu. Châm rãi, cũng liền có người lớn mật đi lên cùng văn kiểu nói chuyện hiếm, có lận gia vũ đi theo nàng bên người. Lại có như vậy một đám tiểu hài nhi theo trước theo sau Dính đến không được Tinh diệu văn hóa lao bản là ai tin tức Cũng liền như vậy chậm dại khuyết tán khai Kia đầu cũng có người rốt cuộc lớn gan cùng đằng diễm đáp lời Hôm nay như thế nào không gặp văn tổng cùng nghe thái thái Đằng diễm nhăn lại mi Văn gia đối kiểu kiểu thực sự không tốt lắm Về sau cũng đừng nhắc lại văn gia người tưởng bị nàng khổ sở Là là là Đại gia liếc nhau Đều ăn ý mà không nói lời nào Lúc trước văn gia là cái cái gì diễn xuất Mọi người đều xem ở trong mắt. Nhân gia đảng diễm còn chưa có chết đâu, đều thượng vội vàng tưởng đem Văn Kiều cùng Cao gia đại thiếu kéo một khối, cũng khó trách người đảng diễm phát hỏa. Lúc này nhưng không có gì người nguyện ý đứng ra vì Văn gia nói chuyện. Về sau trực tiếp nịnh bợ Văn Kiều không phải được sao? Ai còn quản Văn gia đâu. Nay đầu Văn phụ Văn mẫu liền ẩn ẩn nghe thấy bên trong náo loạn chút cái gì, sau lại cũng chỉ thấy Liêu Tư Phủ cùng một cái xa lạ nữ hài nhi đi rồi. Bọn họ trong lòng gấp đến độ muốn mệnh. Không nghĩ tới văn kiểu thế nhưng thật sự như vậy nhất tâm, nói không cho tiến liền không cho tiến. Tính. Nàng leo lên đằng diễm, hiện tại khó lường. Chúng ta cần gì phải đi dán nàng mặt lạnh Văn phụ lạnh giọng nói xong, xoay người liền đi. Văn mẫu cũng chỉ hảo chạy nhanh theo đi lên. Bọn họ trong lòng đều nghẹn đối văn kiểu hoàn khí. Ở bọn họ xem ra, bọn họ vất vả bồi dưỡng văn tiểu nàng có thể có hiện tại, có thể bàng thượng đằng diễm, không phải là dựa vào văn ra sao. Nếu không có lúc trước cái kia hôn nước có thể có nàng hiện tại. Nàng khét ngược, vừa chuyển đầu liền đem cha mẹ vứt đến sau đầu. Hai người về đến nhà, vừa lúc hiểu biết hơn ngượng ngủng xoắn xít mà đi lên trước tới, nói, ba, mẹ, ta cùng Cao Anh Khải có thân mật quan hệ. Các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp làm hắn cưới ta a Văn mẫu vui vẻ, thật sự. Văn phụ vô vô nàng vai, nói, ngươi yên tâm, chuyện này, chúng ta tới làm. Văn phụ văn mẫu sáng sớm hôm sau. Liền đến Cao Gia đi bái phỏng. Cao Gia phía trước biết Văn Gia đã từng cùng Đằng Gia là quan hệ thông gia, cho nên cô ý muốn từ Văn Gia nơi này, được đến có quan hệ Đằng Diễm tin tức. Nhưng sau lại Đằng Diễm khỏi hẳn, Cao Gia cùng Văn Gia lui tới tự nhiên cũng liền chặt đức. Văn phụ Văn Mẫu đã làm tốt, sẽ bị chịu lãnh đại chuẩn bị. Bọn họ trước nay đều không e ngại lúc này lãnh đại, bởi vì chỉ cần hung hăng tâm, mặt sau liền sẽ được đến càng nhiều hồi báo. Luận khởi bán nữ nhi, toàn bộ trong vòng. Thật đúng là không cường đến quá nhà bọn họ. Kết quả cao ra cửa vừa mở ra, lại không bằng bọn họ trong tưởng tượng như vậy bị chịu lạnh nhạt. Cao Thái Thái đem người tiến cử đi ngồi xuống, làm người hầu thượng trà bánh. Ngày hôm qua lệnh ái sinh nhật tiến, đáng tiếc ta cùng lao chiều cao sự không có thể tiến đến. Văn phụ văn mẫu cương mặt nói, không có việc gì, không có việc gì. Bọn họ cũng không có thể tiến đến. Văn tổng ngày thường vô thanh vô tức, không nghĩ tới A. Lệnh ái như vậy có bản lĩnh, Cao Thái Thái cười đến đầy mặt hiền hòa, hiện tại nhà của chúng ta đâu, cũng đang cùng đằng gia ở triển khai hợp tác. Nghe thế câu nói, văn phụ tâm tức khắc lệnh nửa viên. Đang diễm khỏi hẳn, đối toàn bộ cảnh thị dung chuyển đều quá lớn. Vốn dĩ muốn cùng đằng gia đấu võ đài cao gia, đều lập tức giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, ngược lại muốn cùng đằng gia nắm tay. Cao Thái Thái thở dài nói, nhà của chúng ta luôn luôn đều thực thích nhà các người văn kiểu, chỉ tiếc nàng cùng đằng tiền sinh trước có hôn nước, này lại thích. Chúng ta cũng không hảo đoạt người chi hảo A. Nhà của chúng ta văn hân cùng cao đại thiếu. Văn hân. Văn nhị tiểu thư. Nàng cùng anh Khải làm sao vậy? Giống như ngầm kết giao. Cao thái thái trên mặt biểu tình tức khắc xoay chuyển. Nàng cười nói, hảo A, đây là chuyện tốt ta, không bằng chuẩn bị đính hôn. Hoặc là trực tiếp kết hôn cũng có thể, vừa lúc anh Khải tuổi tác cũng tới rồi, nên thành ra lập nghiệp. Văn phụ văn mẫu tức khắc bị cái này ngoài ý muốn chi hỉ tạp hôn mê. Chờ đến bọn họ rèn sắt khi còn nóng mà thương lượng xong rồi kết hôn chi tiết, Cao Thái Thái đưa bọn họ ra cửa, đi đến ngoài cửa khi, Cao Thái Thái đột nhiên lại cười nói, "Hôm nào không bằng mang theo Văn Kiều một khối lại đây tâm sự." Văn phụ Văn Mẫu chỉ có thể cương mặt ứng. "Vui vặn, ta có cái cháu trai, muốn gặp Văn kiểu đâu?" Văn phụ Văn Mẫu đầy mặt nghi hoặc, hắn thấy Văn tiểu, Cao Thái Thái đưa bọn họ nghi hoặc thu vào đáy mắt, kinh thanh hỏi lại, "Các ngươi không biết?" "Biết cái gì?" "Nhà các ngươi Văn Kiều bản thân khai ra công ty" Tiêu tinh rượu văn hóa, hiện tại chính làm được hừng hực khí thế đâu. Lúc này mới qua đi bao lâu a tạo không ít mình tinh ra tới. Ta cái kia cháu trai khác yêu thích không có, liền thích lưu manh giới giải trí. Văn phụ văn mẫu sắc mặt đã hoàn toàn chuyển trắng. Bọn họ thế nhưng hoàn toàn không biết tỉnh Văn tiểu khi nào làm được. Nàng gấp không chờ nổi cùng bọn họ phân rõ giới hạn, chẳng lẽ là bởi vì nhà này công ty không nghĩ bị văn ra nhúng tay. Không không, này nhất định là đẳng diễm ra tiền cho nàng làm. Văn phụ Văn mẫu hốt hoảng mà rời đi cao ra, tuy rằng làm thỏa đáng Văn Hân sự, nhưng bọn hắn lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Văn Hân nhưng thật ra mặc kệ này đó, nàng vô cùng cao hứng mà hẹn khuê mật ra cửa huyết đua. Mà Văn phụ Văn mẫu lúc này ở trong thư phòng bắt đầu điều tra Văn Kiều hai chữ, lại không nghĩ rằng một lục soát, thật đúng là lục soát ra không ít tương quan tin tức, hơn nữa đều là mới nhất tin tức. Tinh Diệu Văn hóa lao bản nguyên là nhà giàu Thiên Kim, kinh, Tinh Diệu Nam Đoàn Nữ Đoàn. Xuất hiện ở nhà giàu Thiên Kim sinh nhật bữa tiệc, nói chuyện mấy tháng nội tinh diệu văn hóa hút kim nhiều ít. Văn phụ Văn mẫu từng cái cờ lạc mở xem xong rồi, cuối cùng bọn họ xác nhận, phóng viên đánh ra ảnh chụp đích xác chính là Văn Tiểu. Văn phụ đột nhiên có điểm hoảng loạn, mặc kệ là đảng diễm ra tiền, vẫn là nàng chính mình khai công ty, có cái này làm nàng dựa tư bản. Văn mẫu lẩm bẩm nói tiếp, nàng sẽ không lại hồi Văn gia, một ngữ thành sớm, cao gia còn tin tưởng máu mủ tinh thâm cho rằng Văn Kiều sẽ cùng Văn Gia hòa hảo, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, chờ Cao Anh Khải bị bắt cùng Văn Hân kết hôn, Văn Kiều cùng Đằng Diễm liền tiệc cưới cũng chưa tham dự. Hai bên nếu ở trong Yến Hội gặp được, Văn Kiều cùng Đằng Diễm cũng đều thần sắc lãnh đạm. Nếu Văn Gia muốn tiếp cận Văn Kiều, liền sẽ trước bị Đằng Gia bảo tiêu ngăn lại tới. Như vậy lan lộ tới, lan lộ đi, Văn Gia thực mo liền trở thành toàn bộ xã hội thượng lưu cười liêu, muốn bán nữ nhi, hiện tại nhưng tính nếm đến đau khổ. Cao Gia đốn giác bị Văn Gia lừa hôn. Lệnh lung mặt, liền chuẩn bị làm Cao Anh Khải cùng Văn Hân ly hôn Nhưng ai ngờ đến Văn Hân vừa vặn cha ra mang thai Cao ra lúc này mới miễn cưỡng nhìn xuống Nhưng Cao Gia chịu nhẫn, Cao Anh Khải lại không chịu nhẫn Hắn nhiều lần phiến Văn Hân cái tác, lạnh giọng châm chọc nàng Tự cấp ta hạ dược phía trước, không thiếu cấp nam nhân khác hạ dược Hắn phẫn nộ với nàng vây khốn hắn Làm hắn bị bắt chỉ có thể cùng như vậy một nữ nhân vượt qua cả đời Văn Hân bị không ít khổ Lúc này mới hốt hoảng nhớ tới Ngay từ đầu văn ra là chuẩn bị muốn cho Văn Kiều gả cho hắn. Lúc này, hai đương tuyển tú tiết mục đã kết thúc có ước chừng hai tháng. Tinh diệu văn hóa kỳ hạ nghệ sĩ đều từng người đi ra chính mình phong cách. Văn Kiều bỏ được tiêu tiền, hiểu được như thế nào tinh chuẩn mà đi đóng gói, đẩy mạnh tiêu thụ bọn họ. Bọn họ muốn hỏa lại như thế nào sẽ khó đâu. Đưa một cái lại một cái tinh diệu văn hóa đi ra nghệ sĩ, ở các lĩnh vực phát huy ra bản thân bản lĩnh khi, Văn Kiều cái này phía sau màn lao bản cũng khó tránh khỏi một lần lại một lần mà bị phủng lên hót xệ ấp, ta thật sự chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp lão bản, chính mình đều có thể xuất đạo bá. Trên lầu 1, phía trước ta Vân Ca sinh nhật thời điểm, lão bản tham dự hắn sinh nhật yến, tiền tuyến chạm tỷ vỗ vỗ, liền nhịn không được vỗ lên tinh rượu lão bản, ta ngày là thật là đẹp mắt, đồ không cần tu, treo lên đánh giới giải trí không ít nữ tinh, không biết các ngươi ở thổi cái gì, nàng một cái nữ lão bản, các ngươi sẽ không sợ nàng tiềm quy tắc các ngươi ai đồ sao? Trên lầu thôn vong thông. Không biết nhân gia vị hôn phu là ai sao? Đàng diễm đẳng đại lao A. Có tiền có thế, có nhan giá trị. Hơn nữa nhân gia bên người còn có cái xoáy khí nam CEO trợ thủ. Sao có thể nhàn rỗi không có việc gì tìm quy tắc chúng ta ai đổ A. Mà lúc này, các vong hưu trong miệng nhắc tới ngậm tạc thiên đẳng tiên sinh, chính đổ ở văn tiểu cửa, hắn ánh mắt đen tối, một bàn tay kéo xuống cả vạn, sau đó thấp giọng nói, tiểu kiều, kiều, ta cảm giác chính mình có điểm không tốt lắm. Văn Kiều mắt trợn trắng, "Xem bác sĩ." "Bác sĩ xem không được." Văn Kiều lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi đến hắn trước mặt, duỗi tay câu lấy hắn cổ áo, đem hắn hướng trong mang theo mang. Trong phòng đèn thực mau đều tắt rớt. Một cái hiệp kết thúc, Đàng Diễm đứng dậy chuẩn bị vứt quần áo, sau đó lại bị Văn Kiều chân dài rũa ra, câu trở về. Thân thể của người Đàng Diễm như mày. Văn Kiều lười biếng nói, "Hút không làm." Nàng biểu tình lười biếng, giống như một con xinh đẹp vũ mị lại ra tính 10 phần mèo ba Đang diễm lúc này mới quyết đoán buông xuống quần áo, ngược lại một lần nữa chế trụ nàng eo. Nhưng chờ đến lại tỉnh lại thời điểm, nàng liền lại bay nhanh mà bước ra rời đi, chính như từ trước rất nhiều lần như vậy. Đang diễm đấy lòng đã không có vừa mới bắt đầu như vậy bất bình. Quá khứ là nàng thích hắn. Hiện tại, nên đổi hắn đi hái nàng. Văn Tiểu lười biếng mà hoa ở sofa chơi game thời điểm, nhận được một cái xa lạ dãy số đánh tới điện thoại. Tiêu kiêu, ngươi nhị tỷ. Ngươi nhị tỷ nàng tiến bệnh viện bên kia là một cái mang theo khóc nước nở phụ nữ trung niên thanh âm. Văn Tiều đợi một lát mới nhớ tới gọi điện thoại tới hẳn là Văn Mẫu. Nàng trong miệng nhắc tới hẳn là Văn Hân. Văn Tiều nhướng mày cắt đứt điện thoại. Nguyên thân bi thảm tao ngộ cùng nàng vị này nhị tỷ cũng không phải không có quan hệ. Nguyên bản chuyện xưa Văn Hân cô y ở Cao Anh Khải trước mặt nhắc tới nguyên thân ở đằng ra trải qua khơi mào Cao Anh Khải hoài nghi. Vì thế lúc sau Cao Anh Khải mới luôn là nhục nhã nguyên thân. Lại bởi vì Văn ra không cho phép nàng ly hôn, cho nên nàng mới rốt cuộc lâm vào tuyệt vọng chung. Văn Hân hiện tại được như ý nguyện gả cho Cao Anh Khải, như vậy kế tiếp gặp cái gì, kia đều là nàng hẳn là đến. Văn Tiểu rũ xuống đôi mắt, tiếp tục đánh chính mình cho chơi. Nếu Văn Hân kịp thời thức tỉnh, kia nửa đời sau còn có cứu, nếu không thể thức tỉnh, kia nàng chính mình cũng cũng chỉ có thể tiếp tục chịu chứ. Chờ tới rồi buổi tối, Văn Tiểu liền vừa vặn soát tới rồi này ra hảo môn tin tức. Liêu thị nữ yêu thầm Cao đại thiếu nhiều năm, trung thành ma. Thế nhưng phát rồ, đem Cao gia thiếu ngoạiễn mãi tử từ trên lầu đẩy xuống dưới, Cao thiếu ngoạiễn mãi trong bụng hải tử đương trưởng hoạt thai. Bị khẩn cấp đưa hướng thị bệnh viện. Thảm thảm thảm bắt quái ác ma kết tinh tiểu biên dùng khoa trương miệng lưỡi viết nói: "Liêu thị nữ, còn không phải là Liêu tư phủ. Nguyên lai nàng yêu thầm đối tượng chính là Cao anh Hải a." Khó trách nàng xuống tay hại nguyên thân thời điểm, không chút do dự đâu. Chẳng qua hiện tại nàng lại đem ma chảo dối hướng về phía văn hơn thôi. Văn tiểu nghĩ nghĩ, cấp lận gia vũ gọi điện thoại. Lận gia vũ nhận được điện thoại thời điểm, trong lời nói khó nén hương phấn, văn tiểu thư. Người còn nhớ rõ cái kêu long chân long tiểu thư sao? Lận gia vũ trong thanh âm hương phấn lập tức liền rút đi, nhớ rõ, ngài làm ớn. Giúp ta cha cha nàng tình hình gần đây. Tốt. Làm long chân ném đủ rồi mặt, mất đi danh dự, liền hệ thống cũng chưa. Này đã là đối nàng lớn nhất trừng phạt Nhưng dù sao cũng là nguyên nữ chủ, vẫn là muốn xác nhận nàng không bao giờ sẽ có khắc kỳ ngộ mới hảo. Nàng có thể thu tay lại không đối phó, nhưng nguyên nữ chủ đấy lòng không nhất định cam tâm. Phần 141-18 Di Thái Ước chừng đi qua 10 tới phút, lận ra vũ điện thoại đánh trở về, ngài người muốn tìm ở thị bệnh viện. Cũng ở bệnh viện. Văn Kiều hỏi xác thực phòng bệnh hảo, liền dứt khoát ra cửa hướng bệnh viện đi qua. Long chân đã ở chỗ này mơ mảng hồ đồ mà ở lại 10 ngày qua. May mắn nàng trước kia còn để lại một số tiền, bằng không, nàng liền bệnh viện đều trụ không thượng. Liêu Tư Phủ hoàn toàn cùng nàng sẽ rất mặt, nữ nhân kia nguyên lai chính là người điên. Liêu Tư Phủ không chiếm được chính mình muốn, liền bắt đầu cả ngày dây dưa nàng. Làm nàng khó có thể yên giấc, có đôi khi thậm chí sẽ đụng phải Liêu Tư Phủ sui đau ở dưới lầu chờ nàng. Long chân nhịn một lần lại một lần, rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Nàng cao giọng tức giận mắng, liền ngươi cái dạng này, ngươi thích người lại sao có thể sẽ thích ngươi. Chính là những lời này chọc giận Liêu Tư Phủ, Liêu Tư Phủ ánh mắt âm độc căm ghét, một tay đem nàng từ thang lầu thượng tốn xuống dưới, đem nàng hướng dưới lầu đẩy. Long Chân ra sức ổn định thân thể, nhưng vẫn là thắng không nổi đối phương sức lực, cuối cùng một đường lăn xuống thang lầu, đâm thành náo chấn động cùng gãy xương. Long Chân chua xót mà tưởng, nàng vốn dĩ không nên rơi xuống cái này hoàn cảnh a. Nàng nhịn không được lại một lần dưới đấy lòng têu gọi hệ thống, lần này liền điện lưu thanh cũng chưa, chỉ còn lại có vô biên vô tận tinh mịch trong phút chốc, long chân thậm chí đều nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không vọng tưởng phát tác kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không có cái gì hệ thống, không có linh dược những cái đó đều chỉ là nàng ảo tưởng ra tới lúc này môn kéo kẹt một tiếng khai long chân ngẩng đầu nhìn lại liền thấy kiều diễm như hoa hồng giống nhau tuổi trẻ nữ nhân chậm rãi chiều nàng đi tới long chân gắt gao cắn răng văn tiểu văn tiểu chọn hạ mi nếu ta là ngươi ta liền đi được rất xa tránh đi nơi này hết thảy cầm dư lại tiền, thành thật kiên định mà sinh hoạt. Chiêu tạp hệ thống, kia không phải ngươi có thể chơi đến chuyển. Liên tính cái này hệ thống còn ở, ngươi cũng chỉ bất quá ném vào đắm chìm ở hệ thống vì ngươi cung cấp tiện lợi cùng ưu thế chung, càng về sau, ngươi càng sẽ mất đi chính mình năng lực. Đến lúc đó hệ thống nếu bước ra rời đi, ngươi liền không chỉ là bị vả mặt, chỉ sợ đến lúc đó là muốn bỏ mạng. Long chân không tự giác mà đánh cái dùng mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía văn tiểu. Đáy mắt không còn có muốn cùng chi tướng tranh dạ tâm, nàng run giọng hỏi, ngươi rốt cuộc. Là ai? Văn kiểu nhấp môi cười một cái, đứng dậy rời đi. Long chân hợp lại tràn, lại cảm giác được vô biên hàn ý. Nguyên lai chính mình hết thể đều bị nàng nhìn thấu. Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ấn xuống gọi Linh, hộ sĩ, ta muốn xuất viện. Ta muốn xuất viện. Nàng phải đi, nàng phải đi đến xa xa mà, tránh đi văn kiểu. Văn kiểu đi ra bệnh viện đại môn. Vừa vặn ở ngoài cửa gặp được cao ra người cùng văn ra người. Văn tiểu thương. Cao Anh Khải ánh mắt lập lòe, mang theo vài tia hưng phấn mà nhìn về phía nàng. Văn tiểu trong lòng cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, đối với người nam nhân này tới nói, không được đến mới là tốt nhất. Văn tiểu lãnh liếc hắn liếc mắt một cái. Cao Anh Khải cũng hoàn toàn không cố nàng đáy mắt lạnh leo, hắn mở miệng nói, Ngươi! Có khỏe không? Văn phụ văn mẫu cũng cơ hồ đồng thời ra tiếng, tiểu kiều Ngữ mang bị thương. Bọn họ thanh lặng nghe tang thương cực kỳ. Gần nhất bọn họ quá thật sự không tốt. Bởi vì đằng diễm công đạo đi xuống nói, lại có văn kiều minh sắc cùng bọn họ phân rõ giới hạn, bọn họ ở sinh ý trong sân chậm rãi cũng liền không như y văn phụ vốn dĩ liền không phải cái gì lợi hại người làm ăn, thường xuyên qua lại mệt không ít người. Càng mệt bọn họ liền càng muốn nghiên cứu đường ngang ngõ tắt, kết quả liền thành tuần hoàn hoànẮt tính, tiếp theo đi xuống mệt. Đến bây giờ, văn gia đã không thể xưng là hào môn. Văn kiều nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhấc chân muốn đi tiểu kêu. ngươi không thể đi ngươi không thể đi văn phụ văn mâu ở sau lưng tiểu cao anh khải cũng thấp giọng tiểu văn tiểu thư trong lời nói tràn đầy không tha văn tiểu quay đầu nhìn cao anh khải ngươi không phải tới thăm văn hơn sao không phải cao anh khải chém đinh chặt sắt mà nói văn tiểu chọn hạ mi nói thật ngươi làm ta cảm thấy quái ghê tởm nói xong nàng mới tiếp tục đi phía trước đi văn phụ văn mâu ý đồ theo sau Vì thế Văn Kiều lại trở về phía dưới, à, các ngươi cũng rất làm ta cảm thấy ghê tởm Nói xong, Văn Kiều chính mình nhịn không được cười hạ, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, lần trước làm ta cảm thấy ghê tởm người kia, làm đằng Diễm lộng tới châu Phi trên chiến trường đi. Nói đến nơi đây, phía trước chính chuyện tới đằng Diễm thanh âm. Tiểu kiều, kiều Văn Kiều ngẩng đầu nhìn nhìn, đằng Diễm Tây Trang rải ra mà đứng ở nơi đó, cổ áo có vẻ hơi có chút hỗn độn tựa hồ là mới từ hội nghị trên dưới tới. Cho nên không kiên nhẫn mà kéo ra cả vạn Văn tiểu Triều hắn đi qua Đang giễm một tay hộ ở nàng sau lưng Đem nàng đưa lên xe Phía sau tất cả mọi người chỉ có thể Trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi Ai có thể ngăn trở đâu Ai cũng không thể Chỉ trước mắt, 5 năm qua đi Văn hân vẫn là không có cùng Cao Anh Khải ly hôn Nhưng nàng lại mang thai thực gian nan Mà Cao Anh Khải đánh chửi lão bà sự Cũng đều chuyển đi ra ngoài Hắn thanh danh hư thấu Cao ra cha mẹ đương nhiên cho rằng đây đều là văn hân mang đến, cho nên đối văn hân càng thêm chán ghét. Văn ra Úc còn không mang nổi mình Úc, lại nơi nào còn sẽ đi quản văn hân được không đâu. Văn hân chính mình lựa chọn lộ, lúc này cũng cũng chỉ có thể cắn chặt nha. Vừa mới bắt đầu nàng còn bị động mà bị đánh, tới rồi hậu kỳ, nàng liền bắt đầu đánh trả, lấy chậu hoa, lấy ghế. Mỗi lần hai vợ chồng vừa động thủ, đều phải tạp không ít đồ vật, càng nghiêm trọng thời điểm, hai người còn phải song song tiến bệnh viện sống sờ sờ thành một đôi bán ngẫu liêu tư phủ tắc bị không thể nhịn được nữa, liêu ra người đưa hướng bệnh viện tâm thần, nàng đem ở nơi đó vượt qua nàng hạ nửa đời. Lúc này, tinh diệu văn hóa nghệ sĩ đã trở thành ảnh đàn hòa thuận vui vẻ đàn người đang nổi tiếng, bọn họ cấp văn kiều mang đến tài phú cũng liền lớn hơn nữa. Văn kiều tay cầm kia bút cao ốc bỏ hoang đền tiền, không chút khách khí mà tiếp tục tạm vào tinh diệu văn hóa, nàng hao phóng đổi lấy chính là lớn hơn nữa tiền lời. Tinh diệu văn hóa kỳ hạ thiêm nghệ sĩ. Cơ hồ sở hữu đề cập nàng khi, đều là nói không hết ca ngợi chi ngôn. Văn Kiều thành trong vòng lại một thần thoại. Đại gia luôn là ở đoán, tinh diệu lão bản khi nào mới có thể dẫn thân vào giới giải trí. Bất quá không chờ đến kết quả này, bọn họ nhưng thật ra chờ tới rồi Văn Kiều cùng Đàng diễm rốt cuộc kết hôn tin tức. Văn Kiều thay váy cưới, Đàng diễm vương tay, ôm nàng chậm rãi chiều hôn xe đi đến. Hán vọng vào nàng đáy mắt. hắn Tổng cảm thấy, nàng đáp ứng rồi cầu hôn. Cũng không phải đơn thuần mà bởi vì cảm tình nước chạy thành sông, càng như là bởi vì khác nào đó nguyên nhân. đang Diễm không có nghĩ lại, hắn chỉ biết, chỉ cần nàng đáp ứng rồi hắn, như vậy hắn là có thể có cả đời thời gian, đi càng tốt mà ái nàng. Văn Kiều kết hôn hôm nay, văn phụ văn mẫu lại một lần ý đồ sông vào hôn lễ, kết quả bị bảo tiêu thô bạo mà ném đi ra ngoài. Bọn họ ăn mặc giá rẻ lễ phục, không còn có ngày xưa phong cảnh. Mất đi nữ nhi tới cung bọn họ hút máu, bọn họ rốt cuộc thừa không dưới bất cứ thứ gì. Long chân riêng tránh đi Văn Kiều sở hữu tin tức, nhưng nàng vẫn là tránh cũng không thể tránh mà ở trên TV, từ đồng sự trong miệng, đã biết Văn Kiều cùng đằng diễm kết hôn tin tức. Nàng mặt vô biểu tình mà bẻ gãy trong tay chiếc đũa sau đó đột nhiên đứng dậy, về tới chính mình công vị thượng. Nàng thử lại một lần kêu gọi hệ thống. Vẫn là không có hồi âm. Long chân hoàn toàn hết hy vọng. Nàng liên khóc cũng khóc không ra, chỉ có thể nhìn chầm chằm trước mặt màn hình máy tính. Đem chính mình mau chóng mà trôn nhập đến trước mặt buồn kẻ lại nhạt nhẽo công tác chúng đi. Nàng cùng Văn Kiều, đã triệt triệt để để là hai cái thế giới người. Đương Văn Kiều lại mở hai mắt thời điểm, nàng đã về tới chủ thần không gian. Nguyên thân hướng nàng cười cười, nói, cảm ơn, ta giải mộng. Nàng giải mộng, từ đằng diễm, đến văn ra trên dưới lại đến cái kia đem nàng khi dễ đi long chân, có ý định hại nàng Văn Hân, thu bạo động thủ liêu tư phủ, cao anh khải. Nàng đều giải mộng. Năng chấp nghiệm hoàn toàn tiêu tán, linh hồn cũng thực mau từ không gian trung tan đi. Văn Kiều thấp giọng nói, tiếp nhập thế giới tiếp theo tin tức. Vẫn luôn không quá mở miệng hệ thống, lại đột nhiên mở miệng nói, ta cùng chịu tạp hệ thống năng lực dung hợp. Cái này Văn Kiều đảo thật là có điểm kinh ngạc. Nói cách khác, người hiện tại cũng có thể chịu tạp. Hệ thống, đúng vậy. Kia cũng yêu cầu thông qua ái mộ giá trị tới đổi chịu tạp cơ hội. Bản chất giống nhau, nhưng thu hoạch đồ vật không giống nhau. Hiện tại ta chỉ cần có thể thu đến người khác đối ngài chính diện cảm xúc, tỉ như nói yêu thích, ngưỡng mộ, tôn kính từ từ. Liên đều có thể tích góp thành tích phân, cuối cùng đổi chịu tạp cơ hội. Văn điều những mảy. Nàng phát hiện, hệ thống không chỉ có nhiều như vậy một cái công năng, nó nói chuyện khẩu khí tựa hồ cũng đều trở nên so quá khứ muốn ổn trọng một chút. Đây là chỉ số thông minh đề cao. Hệ thống tựa hồ cảm ứng được nàng ý tưởng, nó nói, ta thăng cấp, hiện tại là 12 cấp. Nhanh như vậy tất cả đều đến ích với ngài lợi hại. Vậy ngươi hảo hảo tiêu hóa ngươi tân công năng, chúng ta thế giới tiếp theo nói không chừng có thể sử dụng thượng. Tốt. Văn Kiều một lần nữa nhắm mắt lại, hệ thống lúc này mới đem tiếp theo cái thế giới tin tức tiếp bác vào nàng đại não. Nguyên thân là một cái phương nam quân phiệt dẫn đầu người tiểu nữ nhi, nàng phụ huynh chết trận xa trường, mãn môn chỉ để lại nàng một cái nữ hài nhi. Thời trẻ thời điểm, phụ thân hắn đã từng đã cứu một đôi chung phu thê, Vì thế từng đem nàng cùng kia đối phu thê nhi tử định rồi cái hoa hoa thân. Chỉ trước mắt, Văn Hệ Quân Thiệt theo Văn Gia người chết đi mà sụp đổ. Tất cả mọi người ở đoán, Văn Gia tiểu nữ nhi chính mình khẳng định là sống không nổi, nàng nhất định sẽ đi tìm nàng vị hôn phu. Kia đối phu thê sau lại chằng chọc tới rồi phương Bắc, chỉ trước mắt đã trở thành phương Bắc một phương quân thiệt. Bọn họ nhi tử cầm binh năng lực cực cường, đã trở thành lúc ấy tiếng tâm lừng lẫy nhân vật. Nguyên Thân cũng đích xác như đại gia suy đoán như vậy, đi đến cậy nhờ trung gia người nhưng trung gia người lại không giống văn gia như vậy trung nghĩa. Nguyên lai bọn họ nhi tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng trung phu nhân đã cấp nhi tử nạp 17 phòng di thái thái, chờ nguyên thân đến thời điểm, trung phu nhân mỹ mắt một hiền, lạnh nhặt nói, vậy làm thứ 18 phòng di thái thái. Nguyên thân từ nhỏ nhận hết phụ huynh sủng ái, một mình tồn tại hiển nhiên không hiện thực. Nàng chỉ có thể đem nước mắt hướng trong bụng ướt, liền như vậy trụ vào trung gia, làm 18 phòng di thái thái. Nguyên thân trời sinh tính tiểu Mỹ nhu nhược, là một đóa phần thố tí hoa nàng vị hôn phu hàng năm bên ngoài tranh chiến, hậu viện liền thành cái trạch đấu địa phương, mười tới phòng di thái thái cả ngày tranh nhau về điểm này hư vô sủng ái. cuối cùng nguyên thân bị cuốn vào nội viện trạch đấu chung, nàng đời này liền thấy cũng chưa gặp qua vị hôn phu một mặt, càng không có thể thực hiện phụ huynh công đạo nàng, phải hảo hảo sống sót di nguyện. nàng liên như vậy lặng yên không một tiếng động mà đã chết. chờ đến trung thiếu gia trở về thời điểm, trung phu U nhân đã mặt không đổi sắc mà gọi người đem nàng nâng đi chôn. từ sau. Trung gia như cũ nên như thế nào quá liền như thế nào quá, ai cũng sẽ không lại nhớ đến, Tiêu kiểu Mỹ diễm lệ như dạ oanh 18 di thái. Ta cái thứ nhất nguyện vọng, hào hào sống sót, chương 109 18 di thái, 1. Ta cái thứ hai nguyện vọng, thay ta hỏi một chút Trung gia, bọn họ tâm là cái gì lớn lên, như thế nào có thể làm được vong ân phụ nghĩa, máu lạnh vô tình. Nguyên thân nói xong câu đó, lại đột nhiên lặng im xuống dưới. Văn tiểu không khỏi hỏi nhiều một câu, trừ ngoài ra. Không có sao. Nguyên thân mở mịt mà lắc lắc đầu. Ta không biết. Nàng từ nhỏ được sủng ái, vô ưu vô lự mà lớn lên. Nàng nhân sinh, từ nàng phụ huynh chết đi bắt đầu, liền hoàn toàn mất đi đi tới phương hướng. Văn kiều đành phải hỏi nàng, ngươi nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt. Nguyên thân trần chờ nửa khắc, quá đến hảo. Hảo, ta đã biết. Ngươi nhất định phải thay ta hỏi một chút chu ra. Nguyên thân cắn môi, ủy khuất lại ván giận mà mở miệng. Hảo. Văn kiều nhắm mắt lại. Thực mau tiến vào tiếp theo cái thế giới phần 142 chờ vừa mở mắt một trận khóc hào thanh liền Dũng manh vào nàng trong hai tỉnh tỉnh tiểu thư tỉnh Văn Tiểu lông mi run rẩy mở bừng mắt đối diện thượng mấy cái ăn mặc đoàn áo phụ nhân các nàng ba chân bốn cẳng mà đem văn tiểu từ trên giường nâng dậy tới trong đó một cái run giọng nói tiểu thư nén bi thương xoáy đi thiếu ra đi tiểu thư nhưng trăm triệu không thể đã xảy ra chuyện Văn Tiểu nhấp môi không nói cho nên hiện tại nguyên thân phụ thân cùng huynh trưởng đều đã chết trận, dựa theo nguyên bản phát triển, nguyên thân trước mắt thấy huynh trưởng không cứu mà chết sau, liền hôn mê qua đi, lúc sau khởi đều khởi không tới thân. Nàng không dám đối mặt phụ huynh sắp chết, liền giao cho phụ thân phó quan tới toàn quyền xử lý việc này, nàng lại không nghĩ rằng phụ thân phó quan, đối mặt văn gia chỉ còn lại có nàng như vậy một cái nhu nhược nữ hài nhi, lập tức nổi lên lòng xấu xa. Phó quan sai người qua loa an táng văn gia phụ tử, Sau đó liền bắt đầu nói động những người khác chuyển đầu hắn muốn hạ, nghe hắn chỉ huy. Tự nhiên có người nguyện ý, có người không muốn. Nguyên thân một cái nuông chiều lớn lên tiểu cô nương chủ không được sự, văn hệ quân phiệt thế lực liền cứ như vậy sụp đổ. Tiểu thư, tiểu thư, nha hoàn sợ hãi mà ra tiếng, còn giơ tay đẩy đẩy văn tiểu Ở nàng trong mắt, văn tiểu giống như là bởi vì bi thương quá độ mà biến thành một cái người gỗ. Diễn đương nhiên vẫn là muốn diễn. Văn tiểu giơ tay. Mặt vô biểu tình mà xoa xoa khoe mắt nước mắt, sau đó từ trên giường xoay người xuống dưới, liền ăn mặc một cái đơn bạc tiểu tây váy liền áo, bước ra môn. Tiểu viện như cửa, đang có một cái trung niên nam nhân đang hỏi trong viện hầu hạ hạ nhân, tiểu thư tỉnh sao? Ai, nàng nhất định là bi thương quá độ. Nếu tiểu thư thật sự khởi không tới thân, giao cho ta tới làm cũng có thể. Tiểu thư nhất định là không muốn nhìn thấy đại xoái cùng thiếu ra thảm trạng. Hắn chính khi nói chuyện, văn tiểu liền đi rồi tiến lên bởi vì không có phát ra cái gì thanh âm duyên cớ, nam nhân đột nhiên nhìn thấy thân ảnh, còn kinh ngạc nhẹ dựng tiểu thư tỉnh a, tỉnh liên hảo. Nam nhân nói lộ ra điểm tươi cười, nhưng hắn lại đột nhiên ý thức được này không quá hợp thời nghi, vì thế mày lại vừa nhíu, thở dài nói, tiểu thư nén bi thương, khó trách nguyên thân chịu không nổi đâu. Nguyên thân như vậy ở đường bình lớn lên nữ hải nhi, đột nhiên có một ngày thân nhân cũng chưa, vừa mở mắt, bên người tất cả mọi người đang không ngừng cùng nàng nhắc tới, người phụ huynh đã chết. Ngươi muốn nén bi thương. Một lần lại một lần, đối nàng nội tâm tàn phá khẳng định là rất lớn. Văn tiểu ngước mắt lánh đạm mà nhìn thoáng qua nam nhân, mở miệng nói, liền không nhọc dương phó quan, phụ thân cùng ca ca thi thể, ta tự mình tới vì bọn họ liệu. Dương phó quan đối thượng nàng ánh mắt, lương mạc danh mà thoáng thượng một kia lạnh lẽo. Văn ra tiểu nữ nhi, chẳng lẽ là bị dọa đến qua đầu. Dương phó quan âm thầm nhíu mày nói. Văn tiểu nhàn nhạt nói, dương phó quan còn thất thần làm cái gì. Mau mang ta qua đi Văn mẫu mất sớm, nghe đại xoái cùng văn thiếu ra đối trong nhà duy nhất nữ hài nhi gấp đôi sủng ái, cho nên văn ra người quan hệ cực hảo. Điểm này, Dương phó quan là biết đến. Cho nên hắn đảo cũng không hoài nghi, này phó thân sát phía dưới thay đổi cái linh hồn, chỉ cảm thấy là văn kiểu đã chịu đả kích quá lớn, hành sự mới thay đổi cái phong cách. Dương phó quan đem văn kiểu đưa tới sảnh ngoài đi, nghĩ thầm chờ lát nữa tiểu thư nếu là không đứng được cái xỉu, hắn liền đem người tiếp được đưa trở về, thuận tiện còn có thể lau án bớt. Văn gia tiểu nữ nhi chính là thật xinh đẹp. Một đường đi đến sảnh ngoài, sảnh ngoài lại là thấp thấp nước nở thanh. Đó là bọn hạ nhân tiếng khóc. Sảnh ngoài, nghe đại xoái cùng văn thiếu gia sát chết chính bãi tại nơi đó, vây quanh xác chết là nghe đại soái bộ chúng, một đám ăn mặc quân trang gắng gượng nam nhi, vành mắt thường đỏ, tiếng hít thở đè thấp, trong sảnh không khí lạnh người cảm giác được hít thở không thông. "Tiểu thư tới." Dương phó Quân nói. Những người khác vội tránh ra lộ. Bọn họ im lặng mà nhìn về phía Văn Kiều. Ánh mắt áp lực, hình như có ngàn cân trọng. Nhưng Văn Kiều lúc này lại lương đĩnh đến thẳng tắp, bước chân mại đến vững vàng, chỉ có vành mắt một vòng nhi ửng đỏ, đó là liền nước mắt cũng không có chảy ra. Người khác thấy được nàng đấy mắt tẩm thủy quang, nhưng cũng thấy được nàng đấy mắt lạnh lẽo. Nàng đi tới thi thể bên, cúi đầu nhìn lại, một đoạn thuộc về nguyên thân ký ức vọt vào trong đầu, hốc mắt tức khắc cảm giác được càng mãnh liệt chua xót. Nghe đại soái lưu chữ đầy mặt dâu, bó lớn dâu đều bị huyết xuống nước, ngưng kết thành nơi. Văn tiểu ra hơn phân nửa thân mình cũng bị huyết xuống nước, liền hắn mặt cũng là. Nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra tú khí ngũ quan. Hắn còn còn tuổi trẻ, thời trẻ ở trong nhà khi, là kiệt ngạo khó thuần quân phiệt thiếu ra, cũng là yêu thương muội muội hảo ca ca. Văn tiểu dứt khoát liền ở bọn họ chi gian đất chống ngồi xuống, nàng nhàn nhạt nói, đánh buồn nước cấm tới. Tiểu thư, hạ nhân nghi hoặc mà ra tiếng. Văn tiểu rũ xuống đôi mắt, đôi lông mày khỏe mắt sắc bén chi sắc càng đầm trọng, không thể kêu phụ thân cùng ca ca. Mang theo một thân huyết ấu hạ táng. Đúng vậy hạ nhân vội cúi đầu, chạy nhanh đi múc nước. Văn kiều những lời này, tựa hồ lần thứ hai câu động ở đây những người khác bi thương. Có nam nhân hầu trung nhịn không được phát ra một tiếng nước nở. Chờ nước gấm đánh tới, văn kiểu liền bắt đầu cầm khăn nước nhẹp, sau đó một chút lau đi bọn họ trên mặt, trên người huyết ấu. Cái này quá trình áp lực mà dài lâu. Những người khác phần lớn đắm chìm ở bi thương bên trong, càng là thấy văn kiểu động tác như vậy, liền càng cảm thấy trong lòng cực kỳ bi ai. Mà dương phó quan cùng hắn kia nhất phái hệ người, trong lòng lại cảm giác được nôn nóng, thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác được hàn ý tiểu thư phía trước còn lại khổ sở lại sợ hãi, đương trường hôn mê bất tỉnh. Hiện tại lại không biết bị cái gì kích thích, như điên rồi giống nhau, ngồi ở chỗ kia chậm gì gì cấp người chết lau mình, nhìn như thế nào không gọi nhân tâm đế phát lệnh. Toàn bộ quá trình cơ hồ rằng có hơn một giờ, Thủy đều thay đổi vài buồn. Sau một lúc lâu, Văn Tiểu mới đứng dậy, lấy qua đi phụ thân cùng ca ca ở nhà thường xuyên ý để phục tới. Đúng vậy. Hai cái nghe đại soái bộ hạ tiến lên, từ hạ nhân nơi đó tiếp nhận sạch sẽ quần áo, giúp đỡ cấp hai người thay. Văn kiều liền đứng ở một bên, không nói một lời, nhìn qua thật là có điểm lạnh như băng không thể mạo phạm hương vị. Nàng sinh ra một bộ kiều diễm ướt át bộ dáng, là hô thành có tiếng kiều diễm hoa hồng. Nhưng hôm nay nhìn, hoa hồng đảo vẫn là hoa hồng, lại như là mang theo đâm. Dương phó quan không khỏi nhiều chiều văn kiều phương hướng nhìn thoáng qua. Chờ thoáng nhìn nàng kia trương xinh đẹp gương mặt. Dương phó quan mới yên tâm. Nàng liên tính hiện tại kiên cường đi lên, kia cũng vô dụng, Ai làm nàng là cái nữ nhân đâu, vẫn là cái xinh đẹp nữ nhân, ở cái này thế đạo không chỉ có cái gì đều làm không được, còn chỉ có thể nhậm người bài bố. Chờ cấp văn gia phụ tử đổi hảo quần áo, văn tiểu mới ra tiếng hỏi, là ai đem ta phụ thân cùng ca ca thi thể, từ trên chiến trường đoạt xuống dưới. Hai người mặt sáng mẩy cho mà đi ra. Này hai người, một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt thật thà chất phác. Một cái khắc dáng người thấp bé chút, mặt mang ngây nô. Tiểu thư, bọn họ kêu một tiếng văn tiểu. Các người gọi là gì? Cao lớn nói, quan tiểu thanh. Thấp bé nói, diệp tử. Có thương sao? Văn tiểu đột nhiên hỏi. Quan tiểu thanh không do nguyên do, nhưng vẫn là ngơ ngác mà cởi xuống eo biên thương cho nàng. Văn tiểu đem thương cầm ở trong tay, hỏi, có viên đạn sao? Có. Văn tiểu không lên tiếng nữa, nàng thong thả ung dung mà mở ra súng lục bảo hiểm, viên đạn lên đạn. Những người khác thấy thế nhịn không được đã mở miệng, tiểu thư, tuy rằng đại soái cùng thiếu ra không còn nữa, nhưng là ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hộ vệ ngài. Nguyên thân hình tượng từ trước đến nay nu nhược, ở mọi người xem tới, nàng lớn nhất dũng khí, phỏng chừng chính là hiện tại ở chỗ này, một thương đánh chết chính mình, hạ hoàng tuyển đi bồi phụ huynh. Văn tiểu không nói chuyện, nàng chỉ là đột nhiên vừa nhấc mắt, vừa chuyển đầu. Phanh một thanh em vang lên. Một viên đạn sỏ xuyên qua dương phó con đầu. Dương Phó quan liền một tiếng cũng chưa có thể phát ra, chỉ chừng lớn mắt ngã xuống. Tất cả mọi người bị nàng chiêu thức ấy sợ ngây người. Toàn bộ sảnh ngoài nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung. Sau một lúc lâu, mới lục tục có người phản ứng lại đây. Dương Phó quan kia nhất phái hệ người, bắp chân phát run, nhưng vẫn là lạnh giọng hô, "Tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Ngươi vì cái gì muốn sát Dương Phó quan?" Hắn vì bảo hộ đại soái cùng thiếu gia, cũng đã tận lực. Văn Kiều mặt vô biểu tình mà cúi đầu lại cấp viên đạn thượng một lần thang người nọ thanh âm tức khắc chắn ở trong cổ họng dương phó quan tính toán lúc này còn chưa tới kịp triển khai cho nên đứng ở chỗ này hơn phân nửa người đều vẫn là chung với văn gia đặc biệt đang lúc nghe đại soái cùng văn thiếu gia chết đi thời điểm đại gia đúng là lòng tràn đầy lòng căm phẫn chính giữ gìn văn gia thời điểm nếu thật muốn nổi lên tranh chấp dương phó quan phe phái người thật đúng là sợ chính mình cũng bị đánh chết nơi này văn tiểu ánh mắt từ trong đám người đi tuần tra mà qua nàng lạnh lùng nói Phụ thân cùng ca ca vừa mới chết, dương phó quan liền nghĩ muốn chia cắt văn gia thế lực, phân liệt văn gia bộ chúng. Hắn cho rằng ta ngất đi rồi, liền lớn mật làm cho ta nói lên những việc này, lại không nghĩ rằng, ta từng cái đều nghe vào lỗ thai. Chư vị đều là phụ thân cùng ca ca sinh thời nhất nghề trọng người, đại gia nói, bực này bất trung bất nghĩa người, chẳng lẽ không nên sát sao? Những người khác vừa nghe lời này, đương nhiên lửa giận cất cao, cơ hồ là cùng kêu lên nói, nên sát. Người đều có tư tâm cũng đều có gia tâm. Nhưng trước mắt những người này đều còn đắm chìm ở lớn lao bi thương bên trong, bọn họ đối với sinh ra bất trung bất nghĩa chi tâm dương phó quan, cũng liền chán ghét tới rồi cực điểm, hơn nữa đánh đáy lòng cảm thấy, chính mình sẽ không thay đổi thành hắn như vậy. Dương phó quan kia nhất phái hệ người, sắc mặt u ám, ngầm mắng hai câu, này lão cẩu, lá gan cũng quá lớn điểm. Làm sao dám làm trò nhân ra mặt nói này đó. Bọn họ chỗ nào biết, dương phó quan căn bản chưa nói tới quá này đó đều là Văn Kiều biên ra tới. Văn Kiều lạnh lùng nói, còn có chút người, ngầm đã cùng Dương phó quan liên hợp hảo, chỉ còn chờ đem ta phụ huynh qua loa một táng, liền bắt đầu xuống tay phân liệt văn gia bộ chúng. Những người khác lập tức nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói, "Đều có ai? Ai? Có gan cấp lao tử đứng ra. Ai ngờ phân liệt chúng ta?" Chương 11018 di thái 2. Văn tiểu thâm hiểu được hậu hoạn vô cùng đạo lý, cho nên nàng căn cứ nguyên thân ký ức, mở miệng liên tiếp lục ra mấy cái tên. Từ phàm, viên đại trí, vạn phúc đạt. Những người khác sắc mặt lạnh lùng, sôi nổi triều văn kiều niệm ra tên gọi mấy người này nhìn lại. Tiểu thư không cần lung tung chỉ trích người bị điểm đến tên viên đại trí, cũng chính là trước hết ra tiếng nghi ngờ văn kiều sát dương phó quan nam nhân, mồ hôi lạnh chảy ròng, một bên lại vội vàng mà đã mở miệng. Ta chẳng lẽ còn sẽ hoa hưởng các ngươi sao? Ta hoan hưởng các ngươi, lại có chỗ tốt gì? Văn kiều vành mắt càng hồng, nàng cất cao thanh âm, lạnh lùng nói, mọi người đều là ta phụ thân bộ hạ. Nếu không có các ngươi mấy người có dị tâm với văn gia, ở cái này mấu chốt thượng, vong ân phụ nghĩa, lệnh người sợ hãi. Ta lại như thế nào sẽ điểm ra các ngươi tên? Tiểu thư nói không sai." Quan thiệu Thanh nuột thanh nói. Diệp Tử cũng đi theo gật đầu, phẫn nộ mà nhìn về phía viên đại trí. Bắt lấy bọn họ. Có người cao quát một tiếng. Tư Phàm là bên trong lá gan nhỏ nhất, hắn hai chân mềm nhũn, vội vàng sau này lui lại mấy bước, ngoài mạnh trong yếu mà quát, đừng tới đây. Hắn lại không nghĩ rằng Đúng là hắn cái này động tác, bại lộ hắn đích sắc cùng dương phó quan hợp mưu sự thật. Nếu không, hắn vì cái gì muốn trột dạ tránh né đâu. Những người khác trên mặt tức giận càng trọng, trong lúc nhất thời sôi nổi rút súng, còn không đợi mấy người này hướng về phía văn kiều phát tác, bọn họ liền trước đem người chế trụ vai, một thương đánh chân, một thương tay đấm trưởng, sau đó đem người một lượt, liền như vậy phản khấu trên mặt đất, trên chân quân đủng cũng đồng thời gắt gao giẫm lên bọn họ trên lưng. tiểu thư, người hoa nguổng chúng ta ta không phục. A. Trong phòng lập tức vang lên các nam nhân tiếng kêu thảm thiết, trung gian còn cùng với bọn họ hùng hùng hổ hổ thanh âm. Người mẹ nó dám thừa dịp đại soái cùng thiếu gia mới vừa thân chết thời điểm, liền cùng họ dương hợp mưu như vậy tang lương tâm sự, người mẹ nó không phục cái gì không phục. A. Trong quân đội trà trộn ra tới, hiển nhiên mỗi người tính tình đều sẽ không quá hảo, bọn họ hiện tại đã nhận định những người này liền cùng dương phó quan là một đám người, kia nào còn có hảo tính tình. Một băng súng liền hướng chán tạp đi lên, có hai cái lập tức bị tấu đến vỡ đầu chảy máu, đôi mắt đều bị huyết cấp dán lại. Phần 143 tiểu thư, kế tiếp như thế nào xử trí? Có trung niên nam nhân một bước mại ra tới. Nam nhân cũng lưu chữ vẻ mặt dâu sồm, cùng nghe đại xoay có điểm giống, chẳng qua người này ngũ quan tục tàng, đáy mắt lộ ra thật sâu lệ khí, vừa thấy liền không phải dễ trọc, hẳn là cái xúc động rồi lại trung hậu thành thật nhân vật. Văn Kiều mệt mỏi nhắm mắt, nói Các vị đều là bồi ta phụ thân đi đến hôm nay công thần, nhưng người như vậy nếu lưu lại, phụ thân ta cùng ca ca ở cựu tuyển hạ, chỉ sợ cũng vô pháp nhắm mắt. Nam nhân lạnh lùng nói, tiểu thư nói không sai. Người như vậy, chúng ta hố quân không cần loại này không chứng chứng ngoạn ý nhi. Liền trước lấy bọn họ huyết tới tế cáo đại xoái cùng thiếu ra trên trời có linh thiêng. Dứt lời, nam nhân cấp thương thượng thang, nhắm ngay dưới chân người chính là một thương. Người nọ liền mắng cũng chưa có thể mắng ra tới dư lại mấy cái đương nhiên luôn cuống tay chân, sôi nổi mắng ra tiếng, đương nhiên cũng có xin tha, nói là tin vào dương phó quan chuyện ma quỷ, nhưng lúc này biết chính mình heo chó không bằng, thực xin lỗi đại soái thỉnh tiểu thư buông tham một con ngựa. Nam nhân lại cười lạnh một tiếng, có tà tâm, lại chỉ có một bộ gan chó. Loại này ngoạn ý nhi lưu chữ làm gì? Dứt lời, lại là vài tiếng sung vang, những người khác cũng đi theo khai thương. Này thương một khai, liền không thể nghi ngờ thuyết minh. Giờ khác này tất cả mọi người đứng ở một khối, bọn họ đều cùng văn ra một lòng. Văn tiểu cao giọng nói, hảo, chư vị trung nghĩa tâm huyết. Ta tuy là nữ nhi, lại cũng hướng tới khâm phục. Không đợi bọn họ phản ứng, văn tiểu liền quay đầu phân phó hạ nhân, đi dọn mấy vỏ rượu tới. Bọn hạ nhân vừa rồi đã bị văn tiểu kia một tay chấn trụ, vừa nghe thấy tiểu thư mở miệng, liền phản xạ có điều kiện mà chạy nhanh chạy vội đi dọn rượu. Văn ra hạ nhân nhiều, một lát liền đem vỏ rượu cùng chén dọn về tới. Văn Tiểu Xúc lên vò rượu phía trên cái vải đỏ, đôi tay bế lên tới, một vò tiếp một vò, đem sở hưu chén đều đảo mang rượu. Theo sau nàng đi trước bưng lên một chén rượu, đáy mắt tẩm thủy quang rốt cuộc hóa thành nước mắt chảy ra, nàng rơi lên cao khởi chén, bởi vì rất nhiều lần cao giọng nói chuyện, tiếng nói đều có chút nghẹn ngào mà mở miệng, lớn tiếng nói: Ta là Văn Đức Nguyên Nữ Nhi, là Văn Khải Mội Mội, Văn gia tướng môn, có chư vị anh dũng hạ người phụ tá tả hữu mới đánh hạ hôm nay này phiến thiên địa. Ta lại có thể nào ném ta phụ thân kakata ta thể diện. Lại có thể nào thực xin lỗi chư vị chạy qua huyết cùng hãn. Văn ra không thể nga xuống, ta cũng sẽ không làm nó ngã xuống. Chúng ta liền muốn kêu những cái đó giết hại ta phụ huynh, ngầm muốn phân liệt hô quân người biết, chẳng sợ không có ta phụ thân, không có kakata ca ta, hô quân như cũ không phải bọn họ có khả năng coi khinh. Huyết cửu muốn báo. Nên ta hô quân đến, muốn đi tranh. Văn ra người còn chưa có chết quân đâu, còn có một cái ta. Nói xong, nàng ngửa đầu uống một chén rượu, đem tia chén quăng ngã toái trên mặt đất, lạnh lùng nói, như thế. Mới có thể chân chính an ủi ta phụ huynh trên trời có linh thiêng. Trên chiến trường dốc sức làm quá nam nhân, số ít là xảo quyệt, đa số lại đều là tâm huyết nam nhi. Kia mấy cái xảo quyệt bị băng rồi đầu, dư lại liền tự nhiên đều là tâm huyết nam nhi. Bọn họ đáy mắt cũng không tự giác nước mắt chảy xuống, cao quát một tiếng, hảo. Ngay sau đó, sôi nổi lấy chén uống một chén rượu mạnh. Chén vỡ vụn thanh liên tiếp vang lên, theo sát vang lên còn có bọn họ sôi nổi lớn tiếng nói, hôm nay, ta như đại hải làm cho đại Soái cùng đại thiếu mặt hề, chỉ cần có ta ở một ngày, ta tất nhiên bảo vệ tốt tiểu thư, không cho văn ra ngã xuống, không cho hô quân ngã xuống. Hôm nay ta nhiệm dụng quân làm cho đại Soái cùng đại thiếu mặt hề, ta liều chết cũng muốn giữ gìn hỗ quân đánh hạ này phiến thiên địa. Hôm nay ta chu phương viễn, văn ra mấy cái láo buộc, trông thấy này phiên tình cảnh, đều nhịn không được che mặt gào khóc khóc lên tiếng ai không sợ đâu. Từ đại soái cùng thiếu gia thi thể bị nâng vào cửa kia một khắc, văn gia trên dưới người hầu liền sợ cực kỳ. Văn gia từ nay về sau liền phải mặc người sâu xé. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới rốt cuộc nhịn không được nội tâm bi thống cùng sợ hãi, lớn tiếng khóc thét phóng xuất ra tới. Trong sảnh sau một lúc lâu mới tĩnh xuống dưới. Văn tiểu phân phó mấy cái binh lính đem kia mấy cái cặn bã thi thể kéo đi ra ngoài. Trước mắt đúng là vạn người một lòng đương khẩu, không có bất luận kẻ nào đối văn tiểu nói có dị nghị. Bọn lính rất là phục tùng mà đem thi thể kéo đi rồi. Văn Kiều một lần nữa nhìn về phía trước mặt người, nói giọng khàn khàn, muốn làm phiền lâm tham lãnh, cán bộ tham hưu cao cấp hưu. Cùng ta cẩn thận giảng một giảng, ta phụ thân kakata ta là chết như thế nào? Trong quân tình huống hiện tại như thế nào? Này mấy người sôi nổi ứng thanh, còn có cái kia sớm nhất nổ súng trung niên nam nhân, một bước bước ra tới, ta cũng có chuyện muốn cùng tiểu thư nói nói. Hảo! Nói xong, Văn Kiều nhìn về phía những người khác. Đại gia vẫn luôn lên đường, trên đường không dám nghỉ ngơi, hẳn là cũng mệt mỏi hỏng rồi. Đại gia trước trở về nhà nghỉ ngơi, ngày mai linh đường đắp khởi, đại gia lại đến bái tế phụ thân cùng ca ca. Mọi người đồng thời theo tiếng, thiểu thư bảo trọng. Nói xong, bọn họ mới liên tiếp quay đầu lại, cố nén bi ý cùng không thà, bán ra môn. Quan thiệu thanh cùng diệp tử còn không có đi. Văn tiểu quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, thanh âm đã nghẹn ngào tới rồi cước điểm, cảm ơn. Cảm ơn các người đem phụ thân cùng ca ca mang theo trở về. Không, không dám nhận. Này vốn chính là chúng ta nên làm. Đối. Không sai. Văn tiểu nói giọng khẳng khẳng, liền thỉnh chư vị liền tại nơi đây trao đổi. Không sao. Vừa lúc, cũng kêu đại xoái cùng đại thiếu đều biết, chúng ta còn nhớ thương vì bọn họ báo thù đâu. Văn tiểu gật đầu, kêu hạ nhân chuyển đến ghế giữa cùng cái bàn. Mọi người vây quanh bàn ngồi xuống, văn tiểu trong tầm tay mang lên một cái nổ tẻ phục cùng một chi bút. Văn Điểu bắt lấy bút, ngang tay họa bản đồ, chờ họa xong sau, nàng ngẩng đầu hỏi, các ngươi là ở đâu tao phục kích? Cán bộ tham mưu cao cấp Mưu tiếp nhận bút, bắt đầu ở mặt trên họa nét tuyến. Nơi này, hoàng hồ sơn núi. Mọi người bắt đầu tỉ mỉ cùng Văn Kiều giảng, vừa rồi nhiệt huyết hướng đầu kia cổ kính nhi còn không co qua đi đâu, đại gia hận không thể đem chính mình biết đến hết thảy đều nói cho Văn Kiều nghe. Bọn họ lúc này cũng hoàn toàn không miệt thị Văn Kiều từ trước chính là cái tiểu tiểu thư, gặp được trong quân đội nào đó tiếng lóng. Bọn họ đốn một đốn, còn muốn cùng Văn Tiểu nhiều giải thích thượng hai câu. Này nói chuyện, liền nói tới nửa đêm hơn ba giờ, đại gia giọng nói đều ếch. Văn Tiểu làm hạ nhân nấu lê canh, làm điểm tâm tới phân cho đại gia. Điểm tâm là nhân thịt, chính hợp những người này khẩu vị. Đại gia là thật mệnh muốn chết rồi, ăn uống thả cửa mà ăn xong bụng, lại nhìn về phía Văn Tiểu, liền càng cảm thấy đến tiểu thư xinh đẹp thuấn mắt, làm nhân tâm sinh vui mừng kính sợ. nay một phen liêu xuống dưới. Văn Diệu cũng biết cái kia trung niên nam nhân tên là Lưu Đại Hải. Nàng đã biết hiện tại quân phiệt vẫn là ấn thanh triều đúng mức quân quan chế, tới định chế phân phối chức vị. Nàng còn biết hiện tại Hoa quốc hiện giờ có tứ đại quân phiệt cát cứ một phương, Văn gia bá chiếm phần lớn phương Nam thành thị, kinh tế giao thông phát đạt, cho nên phá lệ dẫn người mắt thèm. Trừ bỏ Văn gia, còn có chiếm cứ tấn tỉnh thổ phỉ xuất thân lương hệ quân phiệt, cùng với chiếm cứ Hoa tỉnh Trịnh hệ quân phiệt, cùng hiện giờ ở phương Bắc Tam tỉnh chiếm cứ, từ từ phát triển an toàn trung hệ quân thiệt Cùng Văn Gia Phụ Tử đánh nhau chính là ai đâu? Đúng là nhìn chằm chằm chuẩn phương Nam Thành Thị kinh tế giao thông đầu mối then chốt vị trí quân nhật, cùng với chưa từ bỏ ý định như cũ muốn khôi phục Đại Thanh Mãn Ngụy quân, trừ ngoài ra còn có ý đồ như ông đắc lợi Hoa Tỉnh quân. Nay Tam Phương bên trong Mãn Ngụy quân đặc biệt không biết xấu hổ, bọn họ hán gian một bên vì quân nhật cung cấp tình báo, một bên lôi kéo Hoa Tỉnh quân ở phía trước đấu tranh anh dũng. Văn Gia Phụ Tử nguyên bản cho rằng chỉ là đi đánh cái Ngụy quân, Ngụy quân xưa nay không thành khí hậu. Muốn đánh bọn họ rất dễ dàng, lại không nghĩ rằng cuối cùng phát triển trở thành tứ phương hỗn chiến, có hán gian ở bên trong quay phá, lại có người trong nước nhân cơ hội hút huyết nục tự nhiên liền chết thảm ở Hoàng Hồ Sơn Núi. Có thể đem bọn họ thi thể mang về tới, đều chỉ do lúc ấy hô quân trên dưới, nghẹn một cổ bi phấn chi khí, chém giết ra tới. Chỉ là rốt cuộc ném cái giang thành. Cán bộ tham mưu cao cấp mưu nói tới đây, vành mắt lại là đỏ lên, thanh âm cũng lần thứ hai nghẹn nào. Sẽ lấy về tới. Văn Kiều bình tĩnh mà nói, một người tuổi trẻ nữ hài nhi còn có thể nói ra nói như vậy, những người khác lại nơi nào hảo lại bi phân hối hận, tự đoán tự ngải. Như Đại Hải một phách cái bàn, hồng mắt nói, đúng vậy, sẽ lấy về tới. Liều mạng này mệnh, Lão Tử cũng sẽ lấy về tới. Văn Kiều hiểu biết đến Đại Khái tình huống sau, nhưng thật ra không như vậy lo lắng. Hiện tại đúng là quân phiệt hình thành không mấy năm lúc đầu, quân phiệt hỗn chiến, tất cả mọi người tự cho là ai nắm tay đại liền nghe ai, vì tranh đoạt địa bàn. Bọn họ có thể cùng Ngụy quân hợp tác, có thể cùng quân Nhật hợp tác, có thể hai nhà liên hợp, cũng có thể hướng Đức quốc tìm kiếm hợp tác. Tin tức quan trọng tiểu túi đầu đi hỏi quân Nhật cùng Đức quốc đổi vũ khí đổi quân nhu, kia tuyệt đối không thể. Văn điều rất rõ ràng, hiện tại quân Việt còn tương đối tương đối là hậu. Lúc này đường sắt tu đến thiếu, thương pháo là hậu, nhiều là thanh mạc khi đoạt tới hóa, từ nước ngoài chảy vào tiến vào dù sao cũng là số ít. Lúc này quân nhu cũng ít đến đáng thương. Sở dĩ tích cực đoạt địa bàn, Đều là vì đoạt tài nguyên, đoạt người, mở rộng quân bị. Văn Kiều ánh mắt vừa chuyển, mở miệng đều mang theo 3 phần phỉ khí, đi chói vài người lại đây. Người nào? Đại gia buột miệng tốt ra, mà không có nghi ngờ Văn Kiều vì cái gì muốn chói người. Nước ngoài du học trở về có thể làm ra toàn làm ra, còn có thợ thủ công, dương phóng viên, Hán gian, lại lộng hai cái bác sĩ trở về Văn Kiều mở miệng liền cùng chọn trái cây dường như. Nàng nói, liền lấy danh nghĩa của ta, thỉnh bọn họ đến cho phủ. Đại nhưng đối ngoại nhóm đấm, đây là bởi vì ta phụ thân ca ca đều đã chết, ta cùng đường, chỉ có thể tìm cái hảo hôn phu ở rể làm cuộc đời này dựa. Đại gia nghe được sừng suốt sừng suốt, này, này chỉ sợ đối tiểu thư thanh danh không hảo. Hơn nữa tìm những người này có ích lợi gì. Tự nhiên hữu dụ. Văn kiểu chọn hạ mi, nhàn nhạt nói, đối với bình thường nữ hải tử tới nói, chỉ sợ là sẽ thanh danh có ngại. Nhưng đối với văn gia tân người cầm quyền tới nói, này liền cái gì cũng không phải. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, đúng đúng đúng. Tiểu thư nói đúng. Lúc này cán bộ tham mưu cao cấp mưu do dự mà ra tiếng nhắc nhở, sớm chút năm đại soái không phải đã cứu người một nhà sao. Kiêm người nhà chính là hiện tại chu Gia. Nhà hắn nhi tử còn cùng tiểu thư có hôn ước đâu. Theo lý thuyết, đại soái thân chết, nhà bọn họ nên phái người đến xem, càng nên thi lấy viện thủ, nếu bọn họ chịu ra tay, chúng ta hai hai một liên hợp, phải vì đại soái cùng thiếu ra báo thủ, càng là làm ít công to. Hoa Tỉnh quân cùng Ngụy quân đến lúc đó tự nên sợ tới mức thẻ ra quần. Văn Tiều biết tương lai tình cảnh, nhưng bọn họ lại không biết, cho nên nàng không có một ngụm phủ quyết, mà là nhàn nhạt nói: kia liền chờ mấy ngày nhìn một cái. Nếu phái người lại đây, liền Thuyết Minh Trung gia còn nhớ rõ này phân ân tình. Nếu là chưa từng phái người, ngày sau liền có thể cùng Trung gia tuyệt này phân ân nghĩa. Ngày sau trên chiến trường thấy, ta hỏi lại hắn Trung gia, cớ gì như thế lòng lang giả sói, vong ân phụ nghĩa. Người khác sôi nổi gật đầu, như vậy hảo. Như vậy hảo. Hắn họ chung nếu thật như vậy không biết xấu hổ, cũng không chúng ta mặt nóng rán mông lệnh đạo lý. Không tuổi, lao tử này căn cuộc sống, nhưng dễ dàng còn không được. Bọn họ nếu là bất nhân nghĩa, chúng ta liền đơn thương độc mã cũng muốn cấp đại soái cùng đại thiếu báo thủ. Ai hy đến đi cầu hắn. Đúng vậy, thật muốn vô tình vô nghĩa, ngày sau trên chiến trường, chúng ta cầm thương pháo dạy hắn chung ra làm người. Mọi người nói đến việc này, tự nhiên lại là một phen lòng đầy căm phẫn, khí huyết bốc lên. Mọi người lại liền làm hạ hai chén lê canh, mới giải hầu chung xé rất cảm. Bọn họ lại hướng về phía nghe đại soái cùng văn thiếu ra sát chết đã bài bái, như thế mới vừa rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này quan thiệu thanh cục lốc mà mở miệng, tiểu thư tay, muốn thưởng dược. Mọi người vừa nghe, đều chiều văn kiểu tay nhìn qua đi, chỉ thấy nàng hổ khẩu nứt ra rồi một cái khẩu tử, phía trên huyết đều hơi hơi ngưng làm. Hẳn là phía trước nổ súng thời điểm cấp băng chứ. Như vậy thương đảo cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là đặt ở văn tiểu trên người, trắng non ngón tay sấn hồng màu nâu miệng vết thương, lại giữ tận mỹ lệ, lại nói không nên lời sắc bén cùng chấn động. Bọn họ hoảng hốt một cái trước mắt, thầm nghĩ, chính những tiểu thư câu nói kia, nàng là Văn Đức Nguyên nữ nhi, là Văn Khải muội muội. Không chạy văn gia dũng mãnh không sợ huyết. Từ trước, nàng là hô thành nũng nịu một đóa hoa hồng, ngày sau đó là hô thành đại biểu cho văn gia quật khởi không ngã núi đá đại thụ. Chương 111 118 di thái 3. Văn gia đáp khởi linh đường. Vô số người đi vào văn gia phung viếng, trong đó liền không thiếu lương hệ quân phiệt người, thậm chí mấy ngày liền phương, mãn châu ngụy quân phương đều tới người, trang đến hảo một bộ nhân mô nhân dạng. Duy độc trung gia, trịnh gia chưa từng người tới, người sau dù sao cũng là động thủ, co đầu rút cổ lên đảo cũng coi như còn muốn mặt. Nhưng trung gia lại vừa lúc quá không biết xấu hổ. Phần 144 Văn gia bộ hạ không khỏi mỗi người đều hát mặt, thần sắc lạnh băng. Người khác chỉ khi bọn hắn là bi phẫn đến cực điểm cũng không biết trong đó chân chính nguyên do Chờ nơi nơi lý xong rồi đại soái cùng thiếu gia hậu sự hợp quan hạ táng sau văn tiểu trên đầu quân lấy hiếu mang giơ tay giải lên cuối cùng một buổi thổ thấp giọng nói đều không phải là ta văn gia hiệp thân cầu báo nhưng liền phái cá nhân tiến đến phúng viếng cũng không chịu xem ra ở trung gia trong lòng văn gia không quan trọng gì còn lại người nghe vậy đều lạnh lùng nói ngày sau tái kiến trung gia dòng chính tất nhiên cùng bọn hắn thế bất lưỡng lở kỳ thật thù hận là cái thực đồ tốt Có này cổ kính nhi ngẹn dưới đáy lòng làm chống đỡ, quân đội trên dưới liền đều sẽ là đoàn kết một lòng, ít nhất ở hơn nửa năm nội, bọn họ đều sẽ chặt chẽ cùng Văn Kiều đứng ở một khối. Như vậy là đủ rồi. Lúc sau nàng tự nhiên sẽ nghĩ cách, làm này cổ lực ngưng tụ càng dài lâu mà bảo trì đi xuống. Văn Kiều nhắm mắt, thấp giọng nói, trở về thành. Như đại hải ở nàng phía sau cao giọng tê, trở về thành. Mọi người nổ súng, theo sát một chiếc màu đen bảng đế khác xe hơi ngừng ở Văn Kiều trước mặt Quan Thiệu Thanh một bước tiến lên, vì nàng kéo ra cửa xe, Văn Tiểu hướng hắn hơi hơi gật đầu, đi lên xe. Đoàn xe ở đầy trời bay múa minh tiền trung, chậm rãi xử hướng Hô Thành phương hướng. Hô Thành nội, ba cánh chia làm ở hai bên, sắc mặt mở mịt, nhưng lại mang theo một tia đau thương. Phía trước có nghe đại xoáy ở, ít nhất vẫn là bảo vệ Hô Thành An bình. Bọn họ vì nghe đại xoáy mà đau thương, cũng vì Hô Thành sắp mất đi yên lặng mà đau thương. Văn Tiểu quay đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe đưa bọn họ thần sắc thu vào đáy mắt, vì thế nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hệ thống. Ta ở. Ta thu hoạch chính diện cảm xúc có bao nhiêu. Hệ thống đột nhiên trầm mặt một chút, sau đó ngữ điệu rốt cuộc lại khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng Nó kinh thanh nói, 8.500113. Nhiều như vậy. Văn tiểu nhưng thật ra biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày nay tới nay nàng biểu hiện, thành công bắt được hố quân đại bộ phận người tôn trọng cùng kính phục chi tâm. Chỉ là mỗi người dâng ra một chút liền rất khả quan, huống chi còn có sẽ dâng ra 2 điểm, 3 điểm. Nếu nhận thức nàng hố quân trở nên càng nhiều, kia sẽ diễn biến thành một cái càng đáng sợ con số. Phải biết rằng hố quân từ trên xuống dưới tổng cộng chừng hơn 30 và người. Nếu nàng lại mở rộng văn ra bản đồ, như vậy cái này con số còn sẽ lại hướng lên trên tạo. Khó trách long chân ở trước thế giới tay cầm nữ chủ kịch bản. Đáng tiếc long chân hự hự hơn nửa năm, cũng chưa chắc có thể tích có đủ 100 điểm. Ngược lại là rơi xuống tay nàng, phát huy ra lực lượng càng cương đại. Văn tiểu nhấp môi dưới, nói, ta muốn chịu tạp. Hệ thống lập tức đáp lại nói, ngày mỗi ngày có một lần chịu tạp cơ hội, nhưng phân biệt lựa chọn tiêu hao 10 giờ một lần, 100 điểm một lần, 1.000 ngàn điểm một lần, 1 vạn điểm một lần phương thức rút ra. Văn tiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy tuần tự tiệm tiến cũng không tồi, trước 10 giờ. Văn tiểu trong đầu vang lên một chuỗi ken ken ken thanh âm, sau đó nàng trong đầu liền xuất hiện một tấm cạt hình dạng. Tấm cả toàn thân màu đen, mặt trên dùng màu ngân bạch chữ to viết suy thần bám vào người 5 phút. Văn điều chọn hàm y. Hệ thống có chút ngượng ngùng, thực xin lỗi, cái này tạp không tốt lắm. Không quan hệ, ngày mai thử lại 100 điểm. Cái này hệ thống dù sao cũng là thuộc về trước thế giới nữ chủ, long chân có nữ chủ quang hoàn thêm bảo, nàng nhưng không có. Mười giờ khẳng định là chịu không ra cái gì hảo tạp, mặt sau đem 100 điểm, 1.000 điểm đều từng cái thử một lần được, dù sao nàng hiện tại nhất không thiếu chính là điểm số Trở lại Văn Phủ, Văn tiểu một bên ở cán bộ tham nhu cao cấp nhu, lâm tham lãnh dưới sự trợ rút, chỉnh đốn quân vụ, một bên liền không có việc gì chịu chịu tạp. Ngày hôm sau nàng hoa 100 điểm, chịu đến thần công hộ thể 30 giây. Ngày thứ ba hoa 1.000 điểm, chịu đến sinh cơ Cảng Cốt Linh Dược 330 M.L. Đảo mắt đi vào ngày thứ tư, Văn Kiều vui sướng mà hoa đi ra ngoài một vạn điểm. Lúc này đây tạp là màu đỏ làm đế, mặt trên di động kim sắt chữ to, xuống ống cải tiến 100 hỏi. Tập nhất phía dưới còn di động qua một hàng chữ nhỏ, càng tạo ngài một vạn điểm khẳng khái duy trì. Làm đến cùng từ thiện quên giúp giống nhau. Chờ đến ngày thứ năm, văn tiểu liền lại bắt đầu tuần hoàn phía trước chịu tạp phương thức. 10 giờ, chịu rảnh dối tạp. 100 điểm, chịu đến chân tâm thoại đại mạo hiểm. 1000 điểm, chịu đến 100% mệnh trung hiệu quả toàn thể thêm vào 10 giây. Một vạn điểm, lần này chịu đến chính là thiếu hụt bộ phận văn tử vẹn mình xư lìn nghiên cứu chế tạo phương. Đều là thứ tốt ra Văn Kiều cảm thán một tiếng. Súng ống cải tiến, tự nhiên sẽ để cao hố quân trình thể chiến lực trình độ. Penninglin nghiên cứu chế tạo phương, liền đại biểu cho bọn họ không cần nơi nơi đi siêu tầm, giá cao mua sắm nước ngoài tới Penninglin. Hệ thống lúc này nghe thấy khen thanh âm, ngược lại càng ngượng ngùng một chút, ta sẽ càng nỗ lực. Văn Kiều khe cười một tiếng, hảo A, nỗ lực thăng cấp. Chờ mới vừa cùng hệ thống đối xong lời nói, liền có nhà hoàng tới gõ cửa, tiểu thư Quan bài trưởng bọn họ đem người cho ngài mang về tới. Văn Tiểu đẩy cửa đi ra ngoài. Quan Tiểu Thanh đem người trực tiếp đưa tới Văn Phủ. Văn Tiểu đã sớm phân ra một cái độc lập Tiểu Viện Nhi, tới làm cho bọn họ trụ đi vào. Văn Tiểu trực tiếp hướng Tiểu Viện Nhi chạy tới nơi, vừa vào cửa, liền nghe thấy Diệp Tử cười nói, không được, ngài không thể đi, thật không thể đi, chúng ta Tiểu Thư thỉnh ngài tới, ai, ngài lại nhiều đợi chút ta. Diệp Tử giọng nói rơi xuống, Văn Tiểu cũng liền chuyển vào bên trong cánh cửa. Nàng cũng không có cố tình mặc vào nam tính hóa trang phục, nàng như cũ ăn mặc nàng bạch cao váy, lửa đỏ áo choàng, dáng người là thiếu nữ đặc có tha thước yêu kiểu. Phía sau cửa đứng thẳng rằng cô thanh niên, khoảnh khắc liền dừng lại động tác. Hắn mẩn ra hạ, sau đó nhanh chóng nhặt về chính mình lý trí, thử hỏi, văn tiểu thương. Là ta? Văn tiểu hào phóng mà hướng hắn cười một cái, khuôn mặt kiểu diễm như hoa, cười lên, càng là động lòng người cực kỳ. Ngồi! Văn tiểu chỉ chỉ cái bản phương hướng. Thanh niên nhấp môi dưới, rốt cuộc là ở nhìn thấy Văn Kiều sau, giảm bớt không ít cảnh giác, vì thế hắn đi tới cái bàn biên ngồi xuống. Văn Kiều nhìn thoáng qua Diệp Tử, Diệp Tử hướng nàng làm cái khẩu hình, tưởng bác sĩ. Vì thế Văn Kiều cười một cái, mở miệng kêu, tưởng bác sĩ đúng không? Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi là cái dạng này mỹ nhân. Tưởng bác sĩ trên mặt không khỏi hiện lên một chút ngượng ngùng hồng, hắn gật đầu, nhưng ngay sau đó liền nhìn về phía Diệp Tử, tức giận nói. Xin hỏi đây là văn tiểu thư trong nhà người sao? Không khỏi thật quá đáng một chút. Không khỏi phân trần liền đem ta đưa tới nơi này. Văn tiểu chấp hạ mắt, trầm gì gì, có chứa thiếu nữ rực rỡ, lại có chứa vài phần tiểu thư khuê các yêu nhã, nàng cười nói, ngượng ngùng là ta làm hắn mời ngài lại đây. Tường bác sĩ há miệng thở dốc nguyên bản đổ cổ họng nhi nói, hiện tại lại làm chính hắn cấp đổ đi trở về. Văn tiểu thư có chuyện gì, nói thẳng chính là... Văn Điểu lấy ra kia phân thiếu hụt bộ phận văn tự bệnhmin sư lẩn nghiên cứu chế tạo phương, đẩy đến tưởng bác sĩ trước mặt. Tưởng bác sĩ là lưu học về nước tuổi trẻ bác sĩ, học không ít ngoại quốc tri thức, nhưng bởi vì tuổi nhẹ, nhiều là làm luận văn, làm làm thực nghiệm, quan sát một chút người khác lâm sàng. Đương hắn nghi hoặc mà đem trước mặt đồ vật cầm lấy tới, quen thuộc các loại tiếng Anh chuyên nghiệp từ ngữ hắn, ở một hàng một hàng chậm rãi đọc qua đi lúc sau, sắc mặt của hắn dần dần thay đổi. Văn tiểu thư như thế nào sẽ có cái này Hắn lập tức mở miệng hỏi. Văn Kiều cười hạ, ta tưởng thỉnh tưởng bác sĩ cùng chúng ta nơi này quân y hề một hối, nghiên cứu chế tạo sập tiệm ni Tây Lâm. Không được, thiếu dụng cụ, hơn nữa có bộ phận văn tự thiếu hụt, muốn bổ toàn thực phiên thoái. Tưởng bác sĩ hẳn là biết yêu cầu này đó đồ vật. Ta đại khái biết tưởng bác sĩ đối thượng Văn Kiều khuôn mặt, dừng một chút, nói, kỳ thật dụng cụ cũng không phải lộng không đến, ta có thể từ ta phía trước đạo sư chỗ đó, lộng một bộ lại đây. nhưng giá cả sẽ thực ý. Văn Kiều lập tức đem hắn hối hận lộ đều phá hỏng, vậy vất vả tưởng bác sĩ. Thỉnh tưởng bác sĩ liền lưu tại văn phủ, ta sẽ cho tưởng bác sĩ chi trả tương ứng thù lao. Chúng ta quốc gia còn không có nghiên cứu chế tạo ra bản thân vẹn nín dịn, tưởng bác sĩ không muốn làm này cái thứ nhất nghiên cứu ra tới người, tạo phúc toàn hoa quốc sao. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Tưởng bác sĩ trợn tiết kính nhi, hắn một tay chống cái bàn, bất đắc dĩ cười, ta tưởng. Thu phục cái thứ nhất, mặt sau cái thứ hai, cái thứ ba. Cái thứ tư, cũng liền trở nên dễ dàng. Mỗi cái bị quan thiệu thanh cùng diệp tử mang lại đây người, ngay từ đầu đều là không tình nguyện. Bọn họ cho rằng văn gia đã chết đương gia nhân, hiện tại muốn bắt đầu nổi điên. Thẳng đến bọn họ gặp được văn kiều, nhưng thật ra một đám đều đánh mất phía trước âm nhu luận. Lúc sau, những người này liền đều bị an trí ở tiểu viện nhi. Lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Ở văn kiều thiết tưởng, tương lai gia nhập cái này tiểu tổ, sẽ có nhiều hơn người bọn họ nắm giữ đại lượng nước ngoài tiên tiến tri thức, nắm giữ địch quân tin tức, bọn họ có có thể làm bác sĩ, có có thể thủ công thợ, bọn họ có thể sản vẹn mình lìn, có thể sản cỗ máy, có thể sản càng nhanh và tiện dễ chứa đựng quân lương, có thể làm súng ống viên đạn, bọn họ có thể tu sửa càng củng cố thành lũy công sự, có thể viết ra càng cảnh giác người trong nước văn chương. Văn Tiều liền lấy cực độ lưu manh tác phong, mạnh mẽ mà hướng trong thêm người. nàng không sợ bọn họ trung gian có người phản bội, đơn thuần thợ thủ công, học giả. Y lìa giả cùng nhà khoa học luôn là hảo đà động, mà không đơn thuần hắn gian, Dương phóng viên, nàng đều có một bộ quản thúc bọn họ biện pháp. Ân uy cũng thi, lại có binh lính cắt lượt chế gác, ai lại từ tay nàng lòng bàn tay nhảy ra đi? Đây là nghe đại soái cùng văn thiếu gia qua đời thứ 23 thiên, văn tiểu lại một lần tiến hành rồi chịu tạm, lần này hoa chính là một ngàn điểm. Tấm cạch lại một lần hiện lên ở nàng trong đầu, nàng thông qua ý thức có thể thấy rõ đây là một chương hồng đế chữ màu đen tạm mặt trên viết. Phạm vi một giảm thanh âm đều trốn bất quá người lô thai. Văn tiểu đem tấm cạt đổi thành vật thật. Đó là một hối. Gạch. Văn tiểu làm người đem gạch xê vào tiểu viện như tường. Nàng uy nghiêm càng ngày càng tăng, không có bất luận kẻ nào hoài nghi nàng cách làm. Cái này, văn tiểu là có thể càng yên tâm. Chỉ trước mắt, hai tháng đi qua. Trước sau ngủ đông không phát lương hệ, cùng với xúc ngẩn đầu lên trinh hệ, mãn châu Ngụy quân, đều bắt đầu ngoe dục dịch. Phía trước sở dĩ không động tác. Là bởi vì ai đều không muốn làm cái kia chim đầu đàn, làm phía sau người bạch nhạt tiện nghi. Hiện tại văn gia tuy rằng người không sai biệt lắm chết sạch, nhưng văn đức nguyên dòng chính cấp dưới cũng không phải ăn chay. Rốt cuộc, Tam Phương ở lương hệ quân phiệt chủ động dắt đầu dưới, gom lại một hối, quyết định cùng nhau tới chia cắt văn hệ quân phiệt cái này đại bánh kem. Mà vẫn luôn không gì động tĩnh trung hệ quân phiệt còn đang làm gì đâu. Trung gia con trai độc nhất trung khiêm gia Bắc Tam Tỉnh, cùng quân Nhật ở Tân Thành đụng phải, một lời không hợp liền đánh lên. Mặt khác hai nhà quân Việt tự nhiên sẽ không riêng đi nhắc nhở hắn, chúng ta muốn đi làm văn gia. Rốt cuộc này khối bánh kem sao, phân người có thể thiếu một cái là một cái. Trung gia chiếm cứ địa bàn vốn là lệnh người đỏ mắt, ai còn nguyện ý làm như vậy một đám đổ nhà quê tiếp theo đi xuống chiếm đâu. Quân Việt nhóm động tác, cuối cùng bị tụ tập thành một phần báo cáo, đưa tới văn kiểu trên bàn. Thư phòng nội điểm đèn, ánh đèn lơ mờ, nàng ngồi ở dưới đèn, bóng dáng bị kéo đến thật dài. Một trương xinh đẹp khuôn mặt. Một bên lạc sắc màu ảm quang, càng rõ ràng diễm, một bên lại chìm vào bóng ma trùng, mặt mày khỏe môi đều dường như sắc nhọn lên. Đại gia nhìn nàng mảnh khảnh nhưng lại đĩnh đến thẳng tắp thân ảnh, nội tâm phẫn nộ cùng bất an đều khoảnh khắc bị trấn an xuống dưới. Bọn họ vẫn là kêu nàng, "Tiểu thư." Nhưng nhìn về phía nàng ánh mắt đã hoàn toàn rút đi lúc trước đem nàng coi làm thiên chân tiểu thư ý vị, ngược lại đổi thành tuyệt đối tín nhiệm. Chương 112 18 di thái, 4. Sớm tử văn gia phụ tử sau khi chết Văn gia đại bản doanh Hô Thành đã bị lạng yên phong tỏa lên, xuất nhập ba cánh cũng không biết cửa thành xuất nhập kiểm tra, trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Hán gian chó săn muốn lại lẫn vào Hô Thành, là một kiện rất khó sự. Mà lúc này, Văn điều mang theo nhất ba người ở nhà kho điểm đồ vật. Lúc này các đại quân Việt chủ yếu sử dụng hòa khí là từ Hán Dương Tạo, 38 thức súng trường cùng mau sắt 98 hệ liệt súng trường tạo thành, còn lại còn có chút ít mạn lợi hạ M1895, các tạp nặc M1891. Đều là từ nước ngoài nhập khẩu mà đến. Phần 145 Trong đó Hán Dương tạo đa số vẫn là lúc đầu cũ ký ống, sớm đã vượt qua này bình thường phục dịch kỳ hạn. mao sát súng trường phần lớn chọn dùng 7.92mm Mao sát súng trường đạn, uy lực đại đồng thời sức giật cũng đại, quốc nội binh lính phần lớn thiếu y hề thiếu thực, dáng người nhỏ gầy, rất khó đem khống hảo súng ống. Mà 38 thức sử dụng có bản súng trường đạn, lực sát thương nhỏ yếu, ở chưa cải tiến trước, còn không bằng súng Moser. Văn gia cũng có chính mình công nghiệp quân sự sưởng, phân biệt ở Hô Thành cùng Lâm Thành. Ở không lớn lượng mua sắm, sưu tập tài liệu dưới tình huống, văn điều có thể làm công nghiệp quân sự thiết kế sư làm, chính là một bên sinh sản Tân Hán dương tạo, một bên cải tiến 38 thức viên đạn. Mặt khác còn tạo 792mm SG-44 đột kích súng trường, nó hỏa lực cường đại thả nhẹ nhàng, so súng máy càng dễ dàng khống chế. Dựa theo lịch sử nó hẳn là ở thế chiến 2 hậu kỳ mới có thể xuất hiện. Hơn nữa nhanh chóng trở thành trên chiến trường áp chế địch quân hỏa lực tương đương tấn mạnh vũ khí. Chẳng qua tổng cộng một khối, cũng mới làm ra như vậy 30 tới đem, khoảng 1000 viên viên đạn. Rốt cuộc thuế ruộng không đủ, tài liệu không đủ, liền tính nắm có kỹ thuật, một hơi đem quân giới toàn đổi xong cũng là không quá hiện thực. Chư ngoài ra, nàng tốn số tiền lớn mua sắm thịt loại, hơn nữa tiêu hao hơn phân nửa văn gia chữ hàng đồ hộp chờ vật tư. Thịt loại, một bộ phận đi qua nhà xưởng gia công thành đồ hộp, một bộ phận tác gia công thành thức khô dài lên mối. hai tháng xuống dưới văn gia tiền tiêu tiêu đi hơn phân nửa chữ hàng vật tư cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm nhưng hiện tại văn gia nhà xưởng có thể làm gì đó cũng biến nhiều bọn họ có thể sinh sản càng phong phú đa dạng sản phẩm trong đó liền bao gồm ô tô linh kiện động cơ dầu ma rút nồi hơi chờ vận chứ ngoài ra bọn họ có thể chế tác đương thời càng xinh đẹp thời thượng đóng gói càng tốt dùng nước hoa mở chờ vận người trước dùng cho phát triển tự thân thậm chí có thể xuất khẩu đến nước ngoài Người sau còn lại là đặt ở văn gia các cửa hàng bán ra, vì văn gia mang đến càng nhiều lợi nhuận. Hiện tại mấy thứ này, liền tề tề chỉnh chỉnh mà bãi ở văn kiều trước mặt. Đồ hộ, thịt khô, thành dương viên đạn, tân hán dương tạo. Chúng ta đã đã làm không ít thí nghiệm, hắc, cái này tân viên đạn sức rất tiểu, nhưng lực sát thương so với phía trước cường, đánh lên tới cũng càng chuẩn, tân binh viên đều có thể nhanh chóng thượng thủ. Văn kiều gật đầu, vậy là tốt rồi, chờ đem bọn họ đánh đuổi, chúng ta liền đi sao họ chỉnh ổ? Đến lúc đó được đến càng phong phú vật tư, càng nhiều nhân lực, chúng ta nhà xưởng tiến thêm một bước mở rộng, có thể cải tiến vũ khí cũng liền càng nhiều. Mấy cái ăn mặc xám xịt tây trang bộ dáng người ở bên cạnh trà sắt tay, bọn họ nhìn về phía Văn Kiều, đầy mặt chờ mong chi sắc. Vì thế Văn Kiều rốt cuộc cũng quay đầu xem bọn họ, cười hạ, "Vất vả, các ngươi làm được thực hảo." "Không không không vất vả, Văn tiểu thư mới vất vả." "Đúng đúng, đại bộ phận bản vẽ, phương pháp á đều là từ Văn tiểu thư cung cấp." "Chính là" Văn Tiểu Thư trong khoảng thời gian này cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Những người khác nhịn không được cũng đi theo nở nụ cười. Mấy người này sao, vốn dĩ cũng là làm quan Tiểu Thanh mang theo người cấp thỉnh lại đây, lúc này mới đi qua 2 tháng, liền cũng bắt đầu tin phục Tiểu Thư. Văn Tiểu lại cười một cái, ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, nàng nói, kế tiếp, chúng ta phải làm cho bọn họ biết, nắm ở chúng ta hô quân trong tay thương tháo, cũng không phải là cái gì que cười lửa, mà là muốn mạng người đại đồ vật. Nghe thấy những lời này, Tất cả mọi người không khỏi đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. Nay hai tháng, bọn họ không hề có hoang phế. Bọn họ ăn đến so quá khứ càng tốt, sau đó một bên thí nghiệm kiểu mới vũ khí, một bên luyện binh, toàn quân khí thế đều lên tới một cái phía trước chưa bao giờ tới quá độ cao. Tất cả mọi người gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy những cái đó lòng mang sải làng chi tâm địch nhân, chết ở bọn họ thương hạ. Làm cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Đối. Làm cho bọn họ biết, hỗ quân còn không có đảo đâu. Trang xe, chuẩn bị xuất phát. Văn tiểu lạnh lùng nói. Trang xe, xuất phát. Như đại hải gân cổ lên cao giọng giống. Văn tiểu phản thân trở lại văn ra, nàng rốt cuộc thay cho trên người váy, ngược lại mặc vào vì nàng định chế quân trang. Màu xanh đen quân trang, màu đen trường ống ủng, lại mang có kim sắc phù hiệu. Ngạnh sắc đại mái mũ hạ, văn tiểu đem tóc cao cao cuốn lên, lộ ra thon dài cổ. Nàng eo bị một cái võ trang mang thúc khởi, bên hông trói có súng lục quân đao. Có vẻ tinh tế rồi lại nói không nên lời lưu loát cùng lánh duệ. Nàng hơi hơi gục đầu xuống, nắm lên trên bàn màu đen bao tay ra mang hảo, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Cả người xinh đẹp mà gắng gượng. Ngoài cửa quan thiệu thành, diệp tử hai người đang chờ đợi, cách đó không xa còn có ngưu đại hải đám người, cán bộ tham ngưu cao cấp ngưu đám người. Đi. Là. Văn Tiểu ngồi trên xe, này trước đã từng ngồi quá nghe đại xoái cùng Văn Thiếu gia phúc đặc ô tô, tựa như đã từng vô số lần giống nhau. Chở Văn Tiểu, hướng cửa thành chạy tới. Bọn lính đã tập kết xong, bọn họ đi nhờ thượng xe tải. Đội ngũ Minh mông quần quận mà chiều phương xa bước vào. Bọn họ muốn đi lâm thành. Tập kết hai bên quân Việt cùng nguy quân, đều ở hướng tới nơi đó xuất phát. Nơi đó có văn gia công nghiệp quân sự sưởng, càng dừa gần phía trước bị trịnh hệ quân cướp đi thành thị. Bởi vì vận chuyển không tiện nguyên nhân, Văn Tiểu mang người cũng không nhiều, chỉ có một vạn hơn người, cũng chính là một cái sư binh lực. Nhưng ở Lâm Thành nàng nhưng thuyên chuyển binh lực còn có ước chừng tam vạn người. Nàng sẽ đau đầu với binh lực điều động, địch quân đương nhiên cũng giống nhau, bọn họ sẽ không ngàn giảm xa xôi mang đến quá nhiều người. Húng chi, một chi quân đội nhìn như nhân số khổng lồ, nhưng trong đó thực tế còn có không ít an không hướng, cùng với cái gì đều sẽ không tân binh viên. Cho nên bọn họ chỉ biết mang đến đủ để ứng phó Lâm Thành binh lực. Văn Kiểu tính ra một chút con số, tuyệt đối sẽ không vượt qua sáu vạn người. Bọn họ là sân nhà. Lại năm có cải tiến sau vũ khí, 4 vạn phải đối 6 vạn, cũng không khó. Màn đêm nặng nề. Quân đội vây quanh Văn Kiều xe tiến vào tới rồi Lâm Thành. Lâm bên trong thành đóng giữ binh lực, thứ 7 sư, thứ 8 sư, thứ 9 sư cao cấp sĩ quan đều đi tới Văn Kiều trước mặt. Bọn họ sớm nghe nói, Văn gia hiện tại đương gia người đổi thành Văn gia tiểu thư Văn Kiều, nhưng rốt cuộc người không ở Hố thành, đương nhiên không biết Văn gia hiện tại đến tụt cùng là cái dạng gì, chỉ nghe nói phải cho đại soái báo thủ sự. Đại soái rốt cuộc mới đi rồi không nhiều ít tiền, lúc này ai cũng làm không gia tang lương tâm, bản thân chạy ra đi tự lập môn hộ sự. Cho nên bọn họ trong lòng tuy rằng có chút hoài nghi, có chút bất mãn, cho rằng hố quân lúc này càng hẳn là đề cử một cái có có thể chi sĩ ra tới, mà không nên tùy ý văn tiểu thư tới làm loạn. Nhưng bọn hắn vẫn là tới. Nghĩ thầm, thấy luôn là muốn gặp một mặt. Ba cái sư trưởng vào viện nhi, liền tiên kiến tới rồi cán bộ tham như cao cấp như đám người, đây là bọn họ sở quen thuộc người. Đương nhiên vội dơ lên gương mặt tươi cười trước chào hỏi. Cán bộ tham mưu cao cấp mưu lại trước lắc lắc đầu, nói, hành, đừng cùng nơi này cùng ta hàn huyên. Đi vào trước thấy tiểu thư. Đại gia vừa nghe lời này, trong lòng sinh nghi. Chẳng lẽ đại soái nữ nhi tính tình rất lớn. Bọn họ đành phải dừng hàn huyên tâm tư, trước tiến lên gõ môn. Ngoài cửa thủ quan thiệu thành diệp tử. Thám sư sư trưởng cười cười, đây là tân cảnh vệ viên. Quan thiệu thanh gật đầu. Bảy sư sư trưởng hỏi Như thế nào không thấy Dương Phó Quan? Lại ai cũng không mở miệng. Phía trước Văn Kiều xử lý mấy cái phản đồ, lại cố ý làm cho bọn họ không cần chuyển ra đi, cho nên Lâm Thành bên này còn không biết chuyện này. Chín sư sư trưởng là cái tính nôn nóng, hắn giơ tay đẩy môn, cao giọng nói, tiểu thư, ta là chín sư Vương Học Minh. Ta vào được. Tiến bảo. Bên trong mới chuyển ra một đạo thanh lánh nhưng lại nói không nên lời dễ nghe thanh âm. Vì thế cửa vừa mở ra, ba người trước sau đi vào liên thấy chủ vị thượng bãi một trương ghế bành, ghế dựa ngồi một cái xuyên quân trang thiếu nữ, nàng đang ở lật xem một trương bản đồ. nghe thấy tiếng bước chân thời điểm, nàng ngẩng đầu chiều bên này nhìn lại đây. đại gia hô hấp cứng lại, phản ứng đầu tiên là thật xinh đẹp nữ nhân. theo sát, bọn họ mới đối thượng nàng đôi mắt, bên trong chịu tải sắc bén lanh quang. không nên là cái tiểu tiểu thư sao? ngồi, ta trước nói nói ta tới nơi này mục đích. văn tiểu đem tia trương bản đồ đặt ở trước mặt bàn lớn tử thượng. Hảo phương tiện bọn họ cũng vây đi lên xem xét. Căn cứ đáng tin cậy tin tức, hiện tại, lương hệ quân đội ở chỗ này, chính hệ quân đội còn có mãn châu Nguy quân ở chỗ này, bọn họ đi trước bộ đội không thua kém một vàng người, chính hướng tới Lâm Thành mà đến. Ba cái sư trưởng đều thay đổi sắc mặt, không, không có khả năng à, này đều an ổn đã bao lâu, bọn họ đột nhiên một khối đối với chúng ta ra tay. Cái gì đạo lý? Nghe hệ trên dưới, lớn như vậy một khối thịt, ai không nghĩ muốn chia cắt đâu kia cũng đến xuất binh có danh nghĩa. Liền lấy ta phụ thần, ca ca bỏ mình, hô quân nội có phản loạn đồ đệ, bọn họ tới giúp đỡ hô quân thanh lý môn hộ, lấy cớ này thế nào. Mọi người đều là trên chiến trường lăn quá người, binh thư cũng không thiếu xem, văn tiểu lời này vừa ra, đại gia cũng đều minh bạch. tiểu thư nếu nói như vậy, kia chuyện này nhi chính là thật sự. Bọn họ là thật muốn tới tấn công lâm thành, tấn công hô quân. Chiến sư sư trưởng cắn răng cười lạnh, thật to gan. Lão tử làm hắn có đến mà không có về. Văn tiểu nhàn nhạt nói, hiện tại, các người đến nghe ta điều lệnh. Trong phòng tức khắc vắng lặng xuống dưới. Văn tiểu thông thả ung dung mà từ bên hông cởi xuống xuống lục, vô vào trên mặt bàn. Ta phụ thân thân chết, theo lý, nên tử Kaka ta tiếp trưởng tập đoàn quân. Nhưng hôm nay Kaka ta cũng không còn nữa. Cho dù ta là nữ tử, liền cũng nên tử ta tới khởi động văn gia. Chư vị nhưng có bất đồng ý địa phương. Này ba cái sư cũng không thường đi theo nghe đại xoái bên người. So với phía trước những người đó, trung tâm Trình Độ muốn canh một ít. Vì thế trừ bỏ khơi mà bọn họ đối địch quân phẫn nộ ngoại, còn phải phụ lấy ân uy cũng thi thủ đoạn. Chín sư sư trưởng nói, dựa theo quy củ, chúng ta bản thân chỉ huy là được, cần gì tiểu thư? Văn tiểu cầm lấy súng lục, khai bảo hiểm, lên đạn, nàng động tác lưu loát mà nã một phát súng, ba người bị nàng hoảng sợ. Nàng Nian nhạt nói, ấn trung nghĩa đạo lý, các ngươi hẳn là văn gia người, liền hẳn là nghe nói ra, dựa theo giang hồ quy củ, Nắm tay đại nghe ai? Nàng tiếng nói vừa dứt, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cán bộ tham mưu cao cấp mưu đám người như hổ rình mồi mà nhìn thẳng ba cái sứ trưởng. Tiểu thư, không có việc gì. Quan thiệu thanh hỏi. Cán bộ tham mưu cao cấp mưu nhìn chung quanh một vòng nhi, thở dài nói, ta cho rằng các ngươi cũng nên là giảng trung nghĩa có đầu óc người. Đại soái không ở, chúng ta liền hẳn là phụ tá tiểu thư, khởi động văn ra, dẫn dắt hô quân tiếp theo đi xuống đi. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn kêu chính hệ? Lương hệ những cái đó cầu đồ vật, cho rằng chúng ta hô quân bên trong thật ra phản đồ. Thật ra vong ân phụ nghĩa ngoạn ý nhi. Ba cái sư trưởng há miệng thở dốc Là, phải không? Phu tá một nữ nhân, đây là thuận lý thành trương sự sao. Này trước kia cũng không như vậy quy củ a Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn văn tiểu, lại nhìn nhìn cán bộ tham mưu cao cấp hưu đám người. Lúc này mới dám xác nhận, vị tiểu thư này sớm đã ở hô thành thời điểm, cũng đã chặt chẽ nằm chắc được hô thành quân chính quyền to. Văn Kiều đứng dậy, đi đến bảy sư sư trưởng cùng chín sư sư trưởng trung gian, nàng duỗi tay ấn ở bọn họ bả vai, vẫn chưa dùng bao lớn lực đạo, nhưng hai cái sư trưởng lập tức cảm giác được trên vai giống như rơi xuống trọng vật. Bọn họ không tự giác mà cung kính cung eo, trên trán đều chảy ra hãn. Nhân ra dám một người ở phòng trong thấy bọn họ, là có năm chắc. Văn Kiều đột nhiên cất cao thanh âm, nói: "Bảy sư, tám sư, chín sư sư trưởng nghe ta điều lệnh." Bọn họ một giật mình, bà năng buột miệng thốt ra lớn tiếng nói: là. Thanh âm vang dội đến viện môn ngoại bọn họ phó quan cùng cảnh vệ viên đều nghe thấy được. Một khắc đầu, Lâm Thời đáp lên quan chỉ huy lều trại. Ba nam nhân ngồi vây quanh ở một hối. Một tên béo vứt cái bụng cười nói, "Chờ chúng ta đánh tới Lâm Thành, kia giúp hô quân phòng trừng còn ngốc đâu ha ha." Chương 113 18 di thái, Nam. Lâm Thành nhân thiết có công nghiệp quân sự xưởng nguyên nhân, năm đó nghe đại soái riêng sai người thêm hậu tường thành, trừ ngoài ra, còn ở Lâm Thành, cửa thành phụ cận thiết hạ kiến trúc công sự. Tu sửa thành lũy. Chỉ là bởi vì lâm thành địa thế bình thản như vậy thành lũy kỳ thật khởi không được quá lớn tác dụng. Nhưng hiện tại liền bất đồng, tổng cộng 2 tòa thành lũy, văn kiểu sai người ở bên trong giá nổi lên 2 rất súng máy, đồng thời thành lũy chung còn trang bị 6 đem đột kích súng trường. Đồng thời lấy thành lũy làm miệng hộ, các một thành lũy sau, đều mai phục 2 môn pháo cối. Phần 146. Trên tường thành cùng tường thành sau quân coi giữ, phân biệt đều trang bị đột kích súng trường cải tiến sau có phản súng trường đạn cùng Tân chế Hán Dương Tạo thực mau cũng phân phát đến đại gia trong tay mà lúc này đại bộ phận quân Việt trang bị là cái dạng gì đâu đã chịu kỹ thuật cùng tài liệu hạn chế cùng với này trọng lượng không tiện với mang theo hạn chế một cái sư có thể có hai môn pháo cối một cái liền có thể có 4 năm rất súng máy kia đã xem như không tuổi mà bởi vì đại bộ phận binh lính sử dụng vẫn là vượt qua tuổi phục vụ quân đội Kiểu cũ súng trường không đội viên đạn đánh chúng địch nhân chính mình trước Tạc thang cũng không hiếm thấy 3 tháng 11 ngày, khí hậu ôn hòa. Lương hệ, chính hệ cùng mãn châu ngụy quân Tam Phương tập kết cộng 4 vạn hơn người, chiều lâm thành phương hướng tiếp cận. Lương hệ, chính hệ các mang theo một cái sư binh lực, thấu đủ tam vạn hơn người, mà ngụy quân rốt cuộc sợ hãi rụt rè, binh lực cũng nhiều có không đủ, ôm tới nhặt của hời tâm thái, chỉ thấu ra mấy ngàn người. Lương lập phong, chính hương dương hai người tự nhiên nhiều có không mau Từ lúc này khởi, Tam Phương kỳ thật liền đã có hiểm khích. 3 tháng 11 ngày, vãn ôm tập kích bất ngờ tâm tư tam quân thúc đẩy cổng kềnh pháo cuối cùng súng máy đi ở trước còn lại bộ binh khẩn trương mà cầm trong tay xuống ống thừa dịp bóng đêm bọn họ thần không biết quỷ không hay mà đến gần rồi phía trước kia đoàn màu đen bóng ma dường như tường thành chính lương dương ngồi trên lưng ngựa cười cười nói nghe nói văn đức nguyên có cái sủng đến như châu tựa bảo nữ nhi tố có hô thành hoa hồng chi sừng xinh đẹp thật sự nột. lương lập phong đi theo cười cười phải không giống bọn họ như vậy địa vị hảo thương rượu ngon hảo mỹ nhân Càng là có được bối cảnh thân phận khó lường mỹ nhân, liền càng trương hiển thực lực của bọn họ. Liền nói trình hương dương, hậu viện nhi đã có hơn 30 cái nữ nhân. Trước kia còn càng nhiều một ít, chẳng qua có ai tranh giành tình cảm, nhìn cũng vừa lúc không như vậy thích, hắn không có qua tay tặng người thói quen, liền đành phải rứt khoát đánh chết. Hai người nhìn nhau cười. Đột nhiên, quanh một tiếng vang, ánh lửa chật lượng. Một viên pháo cối đạn rơi vào trong đám người, bọn họ nháy mắt phản ứng không kịp, theo sát đệ nhị viên đạn pháo hạ xuống gần trình khoảng cách công kích nhẹ nhàng đem đám người đánh tan khai lại cướp đi bọn họ tính mạng trọng súng máy đồng thời khai hỏa giống như từ bốn phương tám hướng mà đến mang đến cường hãn hỏa lực áp chế lương lập phong cùng chỉnh hương dương tức khắc mặt hất như than đẩy pháo cối cùng trọng súng máy tam quân binh lính đương trưởng bị tạc phiên trên mặt đất mặt sau binh lính như thủy triều luôn luôn nảy lên trước sau đó lại như gió lốc thổi khai sóng biển giống nhau sôi nổi bị cường hãn hỏa lực nổ bay đương trưởng mất đi tính mạng lần này Bọn họ không chỉ có không có thể đi phía trước đẩy mạnh, ngược lại còn lùi lại. Mặt sau binh lính bị huyết nục bay tứ tung trường hợp chấn trụ, bản năng không muốn đi phía trước tới gần. Thảo con mẹ nó. Hướng. Cấp lao tử hướng. Chính hương dương nốc lăng quá một cái trước mắt sau, phản ứng lại đây, tức giận quát. Bọn lính lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đỉnh lửa đạn đi phía trước hướng. Ý đồ hướng quá này nói từ đạn pháo cùng trọng súng máy tạo thành phong tuyến. kia đầu tường thành đột nhiên gian đèn đuốc trưng. Tường thành phía trên làm như phủ phục hát ảnh. Chỉ cần bọn họ lướt qua này tuyến, như vậy nên đón bọn họ, liền sẽ là những người này trong tay trọng súng máy bắn phá. Bọn lính lùi bước. Lương Lập Phong mắng hai câu thô tục đều mẹ nó hướng A. Bọn họ có thể có bao nhiêu đạn tháo. Có bao nhiêu rất trọng súng máy. Một tá quang, liền thí dùng không có. Chúng ta mấy vạn người, làm bất tử bọn họ sao. Nói xong, Lương Lập Phong dơ chân đá đá bên người phó quan. Phó quan vội gân cổ lên tê Đừng nổ súng. Chúng ta là lương tổng thống người. Chúng ta là tới chợ hô quân dọn sạch phản tặc. Này lương lập phong sớm tự lập tổng thống, chỉ là trừ bỏ hắn thuộc hạ người, lại không những người khác thừa nhận thôi. Phó quan thanh âm vừa ra hạ, lại là một quả pháo cối đạn rơi xuống. Phanh một tiếng vang lớn, đem đằng trước binh lính lần thứ hai bước lui ra 10 mét xa. Bọn họ mặt sám mày cho mà thở phi phò, ngay cả lương lập phong đều bị tạc vẻ mặt hôi. Súng máy còn ở lộc cục mà vang giống như càng ngày càng tới gần bọn họ dường như. Trong lúc nhất thời thế cục giằng co, sĩ khí hạ xuống bất quá liền như vậy trong nháy mắt sự. Lương Lập Phong cùng Trịnh Hương Dương đều là mang binh tay ra đời, vừa thấy như vậy khai cục, liền biết phía dưới nếu không hảo. Người có thể bị đánh, nhưng không thể tối đầu. Nay sĩ khí một thấp, lại kéo liền kéo không trở lại. Lương Lập Phong ánh mắt lạnh lùng, cùng Trịnh Hương Dương nói, làm đám kêu mãn châu ngụy Quân Thượng. Người người đều không nghĩ thượng, bọn họ sẽ thượng. Đến bắt người đi điển, bằng không tiêu hao không được bọn họ đạn pháo lương lập phong lạnh lùng mà nói, chúng ta bao nhiêu người. Hắn họ mã mới mang theo bao nhiêu người. Người ta người lấy thương nhắm ngay, bọn họ không thượng cũng phải thượng. Chính hưng dương đảo chưa chắc đau lòng chính mình thuộc hạ binh, hắn sợ chính là tiêu hao quá lớn, chờ đánh hạ lâm thành, đến lúc đó đoạt địa bản phân tài nguyên, thua lương lập phong một bậc. Hắn cắn răng một cái, đi. Không một lát sau, mãn châu ngụy quân liền trên đỉnh đi. Bọn họ bắp chân run run đi vào hỏa tuyến nội, phanh, đó là cuối cùng một viên pháo cối đạn tiếng vang, đồng thời còn cùng với giống như vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng lại tiếng súng. Thành lũy bên trong trồn tránh hô quân, bọn họ băng đến hổ khẩu đều nứt ra rồi, nhưng ai cũng không dám đỉnh. Văn Kiều nghe tưởng thành ngoại đạn pháo thanh, tận trời tiếng kêu thẳng thiết, sắc mặt trước sau chưa từng thay đổi. Thương pháo vốn không nên nhắm ngay hoa quốc người trong nước, nhưng nàng lần đầu tiên mang binh, muốn đánh nhất định phải đánh cái tàn nhẫn. Như thế mới có thể kinh sợ trụ cái khác quân thiệt. Đánh một trận, đánh đến địch quân binh lính toàn tuyến hỏng mất, làm cho bọn họ cũng không dám nữa đem đầu thương nhắm ngay chính mình đồng bào, tự nhiên cũng liền tránh cho mặt sau vô số trượng. Cho nên giờ khắc này, nàng sẽ không mềm lòng. tiểu thư, đạn pháo sắp khô kiệt. Mở cửa thành, đột kích súng trường áp trận ở phía trước. Không có bất luận kẻ nào nghi ngờ nàng lời nói, bọn họ cùng kêu lên nói là Thanh âm rung trời vang, liên thành ngoại tam quân binh lính đều nghe thấy được Lương Lập Phong như mày, quân tâm còn như vậy tề. Lại sớm có chuẩn bị. Là ai ở chỉ huy? chính sư sư trưởng Vương Học Minh. Chính Hưng Dương lạnh giọng nói, Vương Học Minh chính là cái mã phu. Trừ phi họ cao tới còn kém không nhiều lắm, hắn ở Văn Đức nguyên bên người đường nhiều ít năm thăng lưu. Chính khi nói chuyện, phương xa cửa thành khai. Bọn họ điên rồi. Lúc này mở cửa thành. vừa lúc đưa tới cửa tới. Chính Hưng Dương hử cười một tiếng. Lương Lập Phong cũng sắc mặt chầm xuống lạnh dọn quát, cấp lao từ đánh, xóa sạch hắn lâm thành cửa thành, nguyên bản đều mau lui lại đến trăm mét ở ngoài quân đội, bắt đầu một lần nữa đỉnh cháy lực về phía trước đẩy mạnh. Nhưng lúc này cửa thành chạy ra khỏi người tới, bọn họ vây quanh ở bên trong chính là mấy con cao đầu đại mã, cầm đầu lập tức, tựa hồ là một đạo hiệu điệu thân ảnh. Lúc này văn kiều yên lặng sử dụng một ngàn điểm chịu đến trăm phần trăm mệnh trung hiệu quả toàn thể thêm vào 10 giây, Hô quân như mây đen áp thành giống nhau, hô lớn chạy ra khỏi cửa thành. Đột kích súng trường uy lực tại đây một khắc hiển lộ ra tới, bọn họ hỏa lực có thể so với súng máy, nhưng lại so súng máy nhẹ nhàng, so súng máy càng dễ dàng không chế. Khi bọn hắn chào ra tới bao nhiêu người, này 10 giây trong vòng, đối diện liền có bao nhiêu người trăm phần trăm bị mệnh trung. Xông vào phía trước tam quân binh lính phần phật ngã xuống một tảng lớn. Như có bồ tát huy vung tay lên, mới có trường hợp như vậy. Văn tiểu lệnh lùng nói, đưa bọn họ sau này xua đuổi, làm cho bọn họ lại lui trăm mét cấp đi bọn họ pháo cối cùng súng máy, lấy đi bọn họ đặt tháo. Là, bởi vì phía trước hỏa lực áp chế đến thật sự quá mức với cường hãn, đến giờ phút này, tam quân binh lính như cũ ở vào bị treo lên đánh không hề có sức phản kháng hoàn cảnh, bọn họ cho dù có tâm đi đẩy đi bên ta pháo cối cùng súng máy, lại cũng không còn kịp rồi. Muốn đẩy đi thứ này, đến vài người chung sức hợp tác mới được. Lúc này, ai lại dám buông bảo mệnh vũ khí đi đẩy pháo cối cùng súng máy đâu. Hô quân một đường về phía trước đẩy mạnh. Tam quân một đường về phía sau lui. Mười giây, giây lát lướt qua. Trong tay bọn họ đổi thành cải tiến thức có phản súng trường đạn 38 đại cái, lúc này liền đến mở ra hùng phong thời khắc. Ở đột kích súng trường phối hợp hạ, tam quân binh lính bị buộc đến lần thứ hai về phía sau thối lui. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, huyết nục mơ hồ bọn họ tầm mắt. Bọn họ chưa bao giờ từng có như vậy hoàn toàn bị động bị đánh cục diện. Sĩ khí kế tiếp đê mê. Lúc này, văn tiểu lại lệnh giọng hô, bắt lấy chỉnh Hương Dương thường một vạn đại dương. Lời nói là nói như vậy, nhưng đồng thời nàng cũng vừa kéo roi, phóng ngựa bay nhanh tiến lên. Chính Lương Dương nghe thấy những lời này, lập tức cổ co rụt lại, phía sau lưng lạnh cả người, trong miệng một bên mắng, một bên sau này lui, còn một bên làm cảnh vệ viên cho hắn chống đỡ. Lương lập phong nhưng thật ra chú ý tới một chút chi tiết, hắn nhăn lại mì, quan chỉ huy là cái đàn bà nhi. Hộ quân đánh đủ máu gà, giống như thần công hộ thể, dũng mãnh về phía trước. Tam quân binh lính lại vô cùng chi chiến đấu ý chí. Bọn họ bắt đầu quay đầu trở về chạy. Chính hưng Dương cùng Lương Lập Phong tức dẫn đến đều khai thương, nhưng vô dụ. Bọn họ trở về chạy, chỉ đối mặt hai người, cần phải đón đầu thượng, đối mặt chính là đen nghìn nghịt chính xác kỳ thần hô quân. Văn Kiều dần dần đi tới đằng trước, nàng lúc này mới phát ra nàng đạo thứ tư khẩu lệnh, nói cho bọn họ, yêu đãi tù binh, nộp vũ khí đầu hàng không giết. Nếu bắt lấy chỉnh Hương Dương, ta thưởng bọn họ 5.000 đại dương. Là, hô quân lập tức cùng kêu lên hô lớn. Yêu đãi tù binh nộp vũ khí đầu hàng không giết ưu đãi tù binh nộp vũ khí đầu hàng không giết bắt lấy trình Hương Dương thưởng 5.000 đại dương bọn họ thanh âm quanh quẩn ở yên tĩnh bầu trời đêm khi thế rộng rãi tựa muốn phá hủy kia Sơn phá hủy ngay đó chính Hương Dương sau lưng nhảy nổi lên một trận hàn ý cùng sợ hãi hắn trong mắt đều đỏ hắn gắt gao nhìn chầm chầm cái kia lập tức bóng người cắn răng nói là cái đàn bà nhi đừng mẹ nó làm lão tử bắt được bằng không lão tử làm chết nàng Nhưng lúc này buông lời hung ác lại có ích lợi gì đâu. Thực mau, có cái thứ nhất ném thương. Đó là mãn châu ngụy quân. Có cái thứ nhất, tự nhiên liền có cái thứ hai cái thứ ba. Bọn họ phản phất cho nhau cảm nhiễm. Những cái đó mắt thấy chạy bất động, sắp bị hô quân đuổi theo, sôi nổi vứt bỏ trong tay vũ khí, tê thanh hô, ta nguyện ý đầu hàng hô quân. Ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, đừng đánh. Lúc này Văn Kiều chạy ra khỏi hô quân tuyến. Mang theo cảnh vệ viên cùng đột kích bộ binh nhảy vào hàng binh trong vòng, bọn họ xuyên qua trong đó, đến gần rồi Trịnh Hương Dương cùng Lương Lập Phong. Đánh nàng. Trịnh Hương Dương gân cổ lên giống giận. Văn Kiều kịp thời mà tế ra chính mình hoa 100 điểm, chịu đến thần công hộ thể 30 giây. Không có bất luận kẻ nào có thể thương đến nàng, bọn họ viên đạn đều kỳ dị mà đánh trật. Mà nàng lại một cái đánh mã, vượt qua binh lính, nhảy đến Trịnh Hương Dương trước mặt. Nàng vươn tay màu xanh đen quân trang tay áo phía dưới lộ ra một đoạn tuyết trắng thủ đoạn, lóa mắt thật sự. Chính Hưng Dương cứng lại, không nghĩ tới đối phương lại là cái cực kỳ kiểu diễm thiếu nữ, nhưng này thiếu nữ một thân quân trang, mặt mày chế băng hàn chi ý. Nàng bắt được hắn, thủ đoạn vừa lật, đem hắn từ trên ngựa tốn xuống dưới. Lương Lập Phong mắng thanh thảo, sợ trở thành cái thứ hai chỉnh Hưng Dương. Nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là không trải qua quá như vậy thời khắc, tuy là hắn, cũng có chút ra đầu tê dại, chạy nhanh sau này thối lui. Không hề có muốn cùng Văn Tiểu tranh đoạt rằng có ý tứ. trịnh Hương Dương đau quát một tiếng, mà Văn Tiểu đã nắm hắn võ trắng mang, đem người kéo đánh mã quay đầu. Bên người nàng cảnh vệ viên cùng đột kích bộ binh đã đem Chỉnh Hương Dương chung quanh một vòng nhi người đều giải quyết, vừa lúc cấp Văn Tiểu lưu ra không lộ. Văn Tiểu nhẹ nhàng từ không lộ trở về đi đến. Đi bắt lương lập phong cùng mãn châu ngụy quân quan chỉ huy. Văn Tiểu cao giọng nói là Mọi người nhìn Văn Tiểu hiên ngang thân ảnh. Lại nhìn nàng trong tay bị sóc đến thất điên bắt đảo, chật vật bất kham chỉnh thịnh vượng, bọn họ trong thân thể tức khắc bị rót đầy sức lực. Binh lính với trên chiến trường sợ nhất, đó là dũng manh không sợ người. Mà giờ khắc này, hỗ quân đó là dũng manh không sợ người. Bọn họ thừa thắng sông lên, đuổi theo lương lập phong đám người chạy. Mà còn lại binh lính cũng chậm gì gì mà thúc đẩy từ tam quân chô đó nhặt được pháo cối cùng xuống máy. Chờ gần liền có thể làm một pháo sao, tuyệt đối hiệu quả nổi bật. Phần 147 binh bại như núi đổ tam quân binh lính chạy tán loạn lên không thành trận hình đầu hàng người càng ngày càng nhiều bọn họ kinh sợ với hổ quân như có thần trợ lại kinh ngạc cảm thán với kia bắt đi trịnh thịnh vượng nữ quan quân bọn họ trong lòng lại thăng không dậy nổi nửa điểm sức phản kháng một khắc đầu ở tân thành tao nội trung khiêm dòng chính bộ đội quân nhật cũng bị ấn đánh đến mẹ đều không nhận một trận mới khó khăn lắm đánh một canh giờ nhưng hổ quân lại chưa từng đánh quá như vậy vui sướng tràn trề một trượng Bọn họ đem tam quân binh lính đuổi tới một dặm ở ngoài, rồi sau đó mang theo ngụy quân quan chỉ huy, cùng đại lượng tù binh bắt đầu trở về đi. Như đại hải đầy mặt là huyết, trong ánh mắt cũng che kín tơ máu. Hắn đi tới Văn Kiều trước mặt, ách thanh nói, làm lương lập phong cái kêu cầu tắc chạy nói xong, nặng nghề mà thở dài. Văn Kiều đệ khối khăn tay cho hắn, đã thực không tồi. Khăn tay trắng nõn, mặt trên còn theo một đóa hoa lan, bọc một chút mùi hương nhi. Như đại hải cùng bên cạnh binh lính đều là sửng sốt trong phút chốc. Thậm chí vô pháp đem giờ khắc này tiểu thư, cùng vừa rồi kia một khắc lập tức tiểu thư tương kết hợp. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại không có gì không khỏe địa phương. Tiểu thư có thể có nói cười đến yến tiểu thư khuê các khi, lại cũng có duệ không thể đường chiến trường sắt thần khi. Hai người sắp nhập, mới vừa rồi là tiểu thư chân thật bộ dáng. Văn Kiều ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía bị ném xuống đất, quăng ngã cái thất điên bát đảo Trịnh Hưng Dương, giận hắn bảo thành, lấy huyết tế ta phụ huynh. Là Cửa thành trầm rãi quan hợp. Bên trong thành đèn đuốc sáng trưng. Trận này thắng lợi, khai cục liền bắt được hại chết đại soái cùng thiếu gia Trịnh Hương Dương, tức khắc vì hô quân dốc vào một liều cường tâm trâm. Sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Đến tận đây, Văn tiểu nhất chiến thành danh. Chương 114 18 di thái. 6. Văn Đức Nguyên phụ tử đã chết, hiện tại tiếp trưởng Hỗ quân chính là Văn Đức Nguyên tiểu nữ nhi. Này tin tức bay nhanh mà truyền lưu khai. Có người khinh thường, liền tính Văn gia hiện tại có người trưởng quân, kia thì thế nào? Một cái đàn bà nhi còn có thể đánh được trượng. Hử, này ngươi cũng không biết. Văn gia tiểu nữ nhi đem Trịnh Hưng Dương cấp bắt sống, cuối cùng đưa tới nàng phụ thân huynh trưởng trước mộ, một đao xẻo bụng lấy máu, sinh sôi lấy máu cấp phóng chết. Đối diện người tức khắc đánh cái dùng mình, thiệt hay giả? Này còn có thể có giả. Trịnh Hưng Dương đã chết, hiện tại Trịnh hệ trên dưới đều loạn thành một đoàn. Lương hệ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hướng Trịnh hệ địa bàn đi. Lúc trước tập kết đến một khối đi đánh Lâm Thành nguy quân. Hiện tại xúc ngẩn đầu lên, chi cũng chưa dám chi một tiếng, liền sợ hô quân đi đánh bọn họ. Hiện tại nghe đại soái vừa mới chết, hô quân trên giới đều nghẹn một hơi đầu, trên chiến trường hung mãnh đảo cũng không kỳ quái. Một nữ nhân, vẫn là không được. Đánh rắm. Chính hương dương, lương lập phong binh không biết đầu hàng nhiều ít, những cái đó đi theo trở về quê quán, hiện tại vừa nghe thấy hô quân hai chữ liền chân run run. Biết nhân ra nói như thế nào sao? Nói kia họ nghe tiểu thư, tổng cộng không trương quá vài lần khẩu. Nhưng một mở miệng, hô Quân trên dưới liền cùng đều lên hưởng ứng. Hy vọng có thể cùng năm đó nghe đại soái so sánh, càng đừng nói kia Trịnh Hưng Dương vẫn là nàng thân thủ bắt. Nghe xong tin tức, bị kinh sợ người có, không tin người đương nhiên cũng có. Nhưng kế tiếp, bọn họ liền không có gì nghi ngờ cơ hội. Tháng 5 hạ tuần, lại lần nữa chỉnh đốn sau hô Quân, hướng tới Trịnh Hệ nơi địa bàn mà đi. Mà lúc này đây, bọn họ mang lên cải tiến sau sở tổ kết bột lãng đặc 81 mm pháo cối. Tiểu mới pháo cối đáng sợ chỗ ở chỗ nơi nào đâu ở chỗ loại này kích cỡ pháo cối trọng lượng đại đại được đến giảm bớt chỉ cần một cái bộ binh là có thể khiêng đến độ nói cách khác ngọn ý nhi này một khi lượng sản từ bộ binh khiêng thượng chiến trường mấy pháo đi xuống là có thể nhẹ nhàng hủy diệt một cái súng máy trên điện. hoàn toàn không cần lại dùng mạng người đi điền Chính hệ quân đạo thứ nhất phòng tuyến là ở phong thành chỉ huy trước bàn văn điều mảnh khảnh đầu ngón tay nhẹ điểm chỉ xuống đất trên bản vẽ vị trí chúng ta ở sân nhà đánh thắng trận Không coi là cái gì. Đến ở sân khách, đồng dạng đưa bọn họ đánh đến kẻ ra quần. Đây mới là kêu người khác tâm phục khẩu phục lợi hại. Đúng đúng đúng. Là cái này lý. Cái bàn chu vi các nam nhân, sôi nổi gật đầu. Bọn họ trên mặt mang theo đều là khí phách hăng hái chi sắc. Nam nhân sao? Ai không thích kiến công lập nghiệp đâu. Vật tư kiểm kê hảo sao? Văn kiều hỏi. Điềm hảo. Diệp tử sơ sơ chính mình cạo đến chuỗi lùi đầu, cười nói. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Ngày mai công thành. Lần trước họ trình như vậy không biết xấu hổ, chọn tối lửa tắt đèn tới làm đánh bất ngờ, chúng ta không bằng cũng buổi tối đi làm hắn cái đánh bất ngờ. Làm đánh bất ngờ có ý tứ gì? Chính là muốn Quang Minh Chính Đại đánh sưng hắn chỉnh hệ quân mặt, làm cho bọn họ nghe thấy được tên của chúng ta, thấy chúng ta quân kỳ, liền táng đảm mà chạy. Chúng ta không phải đi giết người, mà là muốn đi hợp nhất bọn họ quân đội, đưa bọn họ vật tư cùng địa bàn nạp vì mình có. Đúng đúng. Các nam nhân mặt toát mồ hôi nói. Vẫn là tiểu thư trước sau đầu óc thanh tỉnh Tiểu thư nói đúng Văn tiểu thật đúng là không đem phong thành nội quân coi giữ xem ở trong mắt Lương lập phong cùng trịnh hương dương có thể hôn cho tới hôm nay Trong tay đầu là có điểm thật bản lĩnh Nhưng những năm gần đây Nhưng không mấy cái chịu quá quân chính quy sự hóa huấn luyện Bọn họ không hiểu đến chỉ huy Phần lớn chỉ hiểu được làm bựa Thật đúng là động động ngón tay Nhân ra liền không phải nàng địch thủ Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm Thực mau tới rồi ban ngày Văn Tiểu cũng không có muốn che giấu hành tung ý tứ, nàng thoải mái hào phóng mà làm địch quân tham được bọn họ hướng đi, rõ ràng mà nói cho bọn họ, nàng tới. Lương Lập Phong đối trịnh hệ xuống tay hạ đến sớm hơn, hai tháng xuống dưới, hắn đã một đường đánh tới Hoa Thành đi, bên này Phong Thành đã sớm trước bị Lương Lập Phong người cấp hợp nhất. Nhưng hắn bản thân không mang bao nhiêu người, lại một đường về phía trước đẩy mạnh, có thể lưu tại Phong Thành thân binh kỳ thật thiếu chi lại thiếu. Đương Văn Kiều tới tin tức truyền vào Phong Thành sau đừng nói là phong thành địa phương còn sót lại quân coi giữ chính là lương lập phong thuộc hạ người đều cảm giác được một trận ẩn ẩn ra đầu tê dại ai đi đánh lão tử mang binh đánh nàng lương lập phong thủ hạ người biết lúc này không thể túng một khi túng phản khả năng bị hợp nhất chỉnh quân đánh đến lúc đó trong ngoài thủ địch kia đã có thể phiền toái vì thế một cái tráng hán thô thanh thô khí mà đã mở miệng tráng hán một giống nghe lão tử mệnh lệnh lập tức an bài người đi thủ thành Lần trước nàng không phải dùng pháo cối tạc chúng ta sao? Lúc này chúng ta cũng dùng đạn pháo tạc nàng lương. Đen nghìn nghị quân đội hướng tới phong thành tới gần. Tráng Hán ở trên thành lâu thấy phía dưới tình cảnh, không ngừng là hắn. Nơi này đại bộ phận người đều liên tưởng đến phía trước tấn công lâm thành thời điểm. Từ lâm trong thành trào ra tới đám người. Đen nghìn nghị một mảnh phá hủy hỏa tuyến, thẳng tắp hướng nhân tâm đầu nặng nghề áp đi. Tráng Hán cắn răng một cái, chuẩn bị tốt sao? Chờ bọn họ vừa đến vụ cận, tiến vào một dặm trong vòng liền dùng pháo tối vây hắn. Lúc này pháo tối phổ biến tầm bắn ở 2 dặm, cũng chính là 1000 m tả hữu. Mà vì đề cao độ chính xác, giống nhau sẽ đem cái này khoảng cách xúc ở 1 dặm trong vòng. Hơn nữa này nặng nghề trọng lượng, đây là pháo tối tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có khả năng nhân thủ phân phát, chế ba chiến trường nguyên nhân. Rốt cuộc 1 dặm trong vòng, pháo thủ thực dễ dàng đã bị bộ binh ban trúng, một khi ban trúng, pháo tối cũng liền mất đi nó tác dụng. Chỉ là Tráng Hán nói còn chưa nói xong, rất xa mười mấy bộ binh, khiên thứ gì, như vậy xa khoảng cách, chỉ mơ hồ có thể thấy một chút thô ống bộ dáng. Theo sát, "Pain, Pain, Pain." Liên tiếp đạn pháo tiếng vang lên. Liên ở bọn họ kinh ngạc mà không thể tưởng tượng trong ánh mắt, đạn pháo dừng ở tưởng thành dưới chân. Ầm ầm ầm. Tương thành thế nhưng quơ cơ. Đối phương không có đỉnh. Bọn họ còn ở phóng ra đạn pháo. Lại là một trận ầm vang thanh, giống như trời sụp đất nứt giống nhau. Hỗ quân sử dụng tiểu mới pháo cối tầm bắn ở 2.000 m trong vòng, cho nên bọn họ liền hai dặm đều không cần đến gần là có thể phóng ra đạn pháo, đánh chúng phong thành tường thành cùng phong thành binh lính. Hô quân đã sớm thí nghiệm quá này hào vũ khí mới, nhưng phong thành binh lính lại chưa thấy qua. Trong lúc nhất thời đều mắt tròn váng, sắc mặt trắng bệnh, hai chân nhũn ra, liền chạy cũng chưa sức lực. Tường thành tùy thời có suy sụp khả năng, một viên pháo cối đạn có thể dễ dàng phá hủy một đoạn chiến hào mà như vậy dày đặc lại độ chính xác cực cao đạn tháo nếu dừng ở bọn họ trên người bọn họ không dám đi xuống tưởng văn tiểu sở dĩ luôn mãi tế ra như vậy vũ khí hạng nặng chính là bởi vì này hiệu quả cũng đủ kinh người một ná pháo trường hợp huyết tinh thanh âm như sấm điện giật hạ, có thể dọa đi người nửa cái mạng âm vang tiếng vang ở bên tai nửa ngày đều vứt đi không được loại này tuyệt đối tính áp chế sẽ làm nàng địch nhân liền nửa điểm lòng phản kháng đều sinh không ra vì bảo mệnh bọn họ sẽ lập tức đầu hàng Như vậy cũng liền tỉnh đi chiêu hàng rằng co phiên thoái. Lúc này, phong thành trên thành lâu, tráng hán run run ngôi, từ bên người người đỡ ngồi xổm đi xuống, hắn nói, đầu hàng. Bên người người còn không có phản ứng lại đây. Rốt cuộc phía trước hùng hổ nói muốn đánh văn ra tiểu thư người là hắn Tráng hán một cái tát vô vào người nọ trên đầu, gân cổ lên quát, đầu hàng. Đầu hàng. Mới một cái đối mặt. Một cây cờ hàng liền từ trên thành lâu chi lên. Phong thành binh lính sợ hãi mà mở ra cửa thành ném xuống trong tay vũ khí, nên đón hô quân vào thành. Văn tiểu bên người, như đại hải sướng sốt, sau đó một tay kéo xuống trong miệng cây thuốc lá, kinh thanh nói, tiểu thư thật con mẹ nó thần. Hắc, này đàn nhãi con thật đúng là không dám đánh. Văn tiểu chỉ là nắm chặt trong tay roi ngựa, đạm đạm cười. Cán bộ tham mưu cao cấp mưu cao giọng nói, vào thành. Hô quân hoan thiên hỷ điệu mà đi theo cùng kêu lên kêu, vào thành. Tráng hán bị người từ trên thành lâu đỡ xuống dưới, miễn cưỡng ổn định bước chân Chỉ nghe thấy một trận chỉnh tề tiếng bước chân, còn kèm theo lộc cộc tiếng vó ngựa, dần dần gần. Tráng hán lần đầu cảm giác được kinh ngạc cảm thán. Quân phiệt tuy rằng cũng luyện binh, nhưng rốt cuộc du binh tán dung tương đối nhiều, phía trên người chỉ lo không ngừng hợp nhất, cũng không để ý như thế nào giáo hội bọn họ quân đội quy củ. Như vậy chỉnh tề tiếng bước chân. Hán thật đúng là chưa từng có nghe qua. Không nói cái khác, quang như vậy tề tề chỉnh chỉnh, phản phất dẫn tới mặt đất đều run nhẹ nhẹ tiếng bước chân, đã cũng đủ làm người cảm giác được áp lực. Tráng Hán cùng hắn bên người người nhịn không được ngẩng đầu lên, chiều kia lập tức người nhìn lại. Kia mấy thất ngựa phía trên ngồi nên là Văn gia tiểu thư, cùng nghe đại soái từ trước bên người trợ thủ đắc lực. Như vậy đoạn thời gian, hô quân trên dưới liền đều nghe vị kia Văn tiểu thư chỉ huy, nàng nên trưởng thành cái dạng gì? Hô thành truyền nàng xinh đẹp lại kiểu thiếu. Không có khả năng. Chỉ sợ là cánh tay dài thô eo, khuôn mặt lại lãnh lại ác. Tráng Hán này vừa nhấc đầu, liền ngây ngẩn cả người. Cầm đầu con ngựa lưng ngựa phía trên, ngồi một đạo mảnh dài thân ảnh, nay đạo thân ảnh ăn mặc màu xanh đen quân trang, bên hông võ trang mang thiết chặt da nhỏ dài eo nhỏ, nàng trên chân đặng màu đen bằng da dày bó, tủm mặt phản lãnh lại lựa quang, làm nhân tâm bản thảo gốc có thể mà một giật mình. Nhưng này đều không đủ để làm người kinh ngạc cảm thán. Chân chính làm người kinh ngạc cảm thán chính là, nàng đích xác thật là cái mười phần mỹ nhân. Dưới vành nón, một đôi tẩm hàn ý xinh đẹp con ngươi, thẳng thắn mũi, tiểu diễm như hoa cánh môi, còn có kia khi xương tái tuyết da thịt. Trên người nàng không có một chút tác chiến lưu lại dấu vết, không có sẹo, không có vết máu, càng không có một chút phơi thương. Nhưng trên người nàng khí thế lại là như vậy thật thật tại tại mà áp người. Lúc này, nàng chiều hắn nhìn thoáng qua. Tráng hắn sững sở ở đường trường, không dám sinh ra khinh nhần chi tâm, cũng không dám sinh ra lòng phản kháng, duy nhất ở trong ngực qua lại đãng là kinh ngạc cảm thán cùng sợ hãi. Sau đó hắn liền nhìn nàng ngôi đỏ hém mở, trong tay roi ngựa chiều hắn một lóng tay, nàng nói, mang lên hắn. Đúng vậy một bên nam nhân nhảy xuống ngựa, một phen chế chủ hắn. Tráng hán hề hoài mà bị hắn bắt cóc trụ, trong đầu trong lúc nhất thời còn đắm chìm ở vừa rồi dung chuyển đánh sâu vào chung, ta, ta đầu hàng, ta chính mình đi. Văn tiểu lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt lấy phong thành, cũng từ tráng hán trong miệng hỏi được lương lập phong đại khái đi đâu chút thành thị, lại sắp sửa đi đâu tòa thành thị tắc chiến kế hoạch. Ở phong thành tu chỉnh một ngày, văn tiểu liền lại mang theo bọn họ bước lên hành trình. Phần 148 nàng là không sợ khổ cùng mệnh, mà này đó đại nam nhân ở thị hộp cùng trái cây đồ hộp dễ chịu hạn, trong tay lại nắm mới nhất vũ khí, hầu bao suy đương thời tiền tiến nhất viên đạn, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không sợ mệnh, mỗi người đều tinh thần phân chân đến không được. sĩ khí chính vượng, văn tiều liền kế hoạch một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bưng trịnh hệ quân phiệt, nếu có thể bắt lấy lương lập phong liền tốt nhất. chính như cùng trên chiến trường một cái đối mặt liền phải dùng súng máy áp trận, cường thế mà cản quét địch nhân giống nhau, bọn họ nếu một hơi tấn công đi xuống. Như vậy truyền lại cấp người trong thiên hạ cường thế tư thái, từ đây sẽ làm bọn họ đối hố quân sinh ra càng sâu sợ hãi cùng tôn kính. Hỗ quân gia phong thành cửa thành. Ở bọn họ phía sau, phong thành nội một quải kim sắc ánh trăng kỳ chậm rãi dâng lên, mặt trên ấn một cái nghe tự. Mà lúc này mới gần chỉ là một cái bắt đầu đâu. Chương 115 18 di thái, 7. Văn tiểu xuất lĩnh Hỗ quân như mưa rền gió dữ, thổi quét qua trình hệ quân phiệt địa bàn. Lương lập phong ở phía trước hự hự mà đánh. Văn Kiều ở phía sau thu ngư ông thủ lợi. Văn Kiều mang theo hố quân chiếm lĩnh số thành tin tức truyền khai, Lương Lập Phong đại khái cũng rốt cuộc hồi quá vị nhi tới, nơi nào còn đuổi theo lại làm giúp Văn Kiều dọn sạch đằng trước chướng ngại chuyện ngu xuẩn. Lương Lập Phong cắn răng một cái, một quay đầu, chạy. Hắn nhưng thật ra tưởng cùng Văn Kiều làm thượng một hồi, nghe hà hắn ở chỉnh hệ miếng đất này bàn thượng, đã hoa quá nhiều thời giờ cùng tinh lực. Hắn binh lính mỏi mệt bất ham, hắn vật tư tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Lúc này cùng văn kiều đối thượng, thật sự không sáng suốt. Lương Lập Phong nghĩ thầm, may mắn đối phương là cái đàn bà Nhi, hắn đi trở về lúc sau, còn có thể đối ngoại công bố, là thủ hạ lưu tình, nam Nhi không cùng nữ Nhi ra kế so. Như thế đảo cũng không tính ném mặt mũi Này Lao Đông Tây, thật là Lao Thành Tinh, nói chạy liền chạy. Phía trước muốn bắt lấy miếng đất này quyết đoán đâu. Thảo, lần tới làm lão Tử bắt được, Lao Tử thế nào cũng phải lột hắn ra. Như Đại Hải tức giận mắng. Đổi trước kia, hắn cũng sẽ không nói như vậy. Rốt cuộc hô quân tuy rằng cường hãn, nhưng mặt khác mấy đại quân Việt cũng đều là khó gặm xương cốt, không có việc gì ai đều không nghĩ thiệt hại chính mình quân lực, đi thay đổi người gia binh cùng vật tư. Càng đừng nói, liền nhân gia thủ lĩnh đầu tóc cũng không tất sở đến. Nhưng hiện tại không giống nhau. Sát trịnh Hương Dương, đã làm được. Bắt lấy trịnh Hương Dương địa bàn, hợp nhất hắn bộ đội cùng vật tư, cũng đã làm được. Muốn lột lương lập phong ra, giống như cũng liền ở không xa phía trước. Văn Kiều liền có vẻ bình tĩnh nhiều, nàng nhàn nhạt nói: "Chúng ta đại bản doanh rốt cuộc vẫn là ở Hồ Thành, nên dẹp đường hồi Hồ Thành. Nhưng này đó địa bàn, chúng ta vừa đi, có thể hay không lại loạn lên, không nghe chúng ta mệnh lệnh? Tuy rằng cũng để lại hồ quân trông coi, chờ đồng hóa địa phương binh lính. Nhưng đại gia đấy lòng trước sau không đế. Rốt cuộc đằng trước lương lập phong hự hự đánh nửa ngày, không phải làm cho bọn họ cấp một lưới bắt hết sao? Sợ cái gì, ai dám loạn?" liền lại tấu một hồi. Tấu đến hắn đời này cũng không dám sinh ra như vậy ý niệm văn tiểu nhàn nhạt nói. Các nam nhân sử suốt, sau đó cười ha ha lên, ha ha ha ha ha ha không sai. Ai mẹ nó dám sang bậy, liền lại tấu một hồi, tấu đến hắn kêu cha kêu nương, bảo quản lần tới cũng không dám nữa. Trên thực tế, hố quân mang cho này đó địa phương quân coi giữ kinh sợ, so trong tưởng tượng còn muốn đại. đừng hố quân chậm rãi rút khỏi đi, địa phương sở hữu thành thị đều ngược lại treo lên văn gia cơ sĩ cho thấy hiện tại là văn gia lãnh địa. Bọn họ một đường trở về đi, sau đó liền đi tới vị thành phụ cận. Vị thành là khối vô chủ nơi, dân cư nhiều, nhưng kinh tế lại tương đương là hậu, sớm 2 năm còn chuyển ra quá đói chết người tin tức. Mà lâm vị thành không xa tân thành lại hoàn toàn tương phản. Tân thành giao thông phát đạt, dựa vào một phương thủy vực, cho nên kinh tế phát triển đến nhưng thật ra không tồi. Văn kiểu đám người đi vào vị thành cửa thành ngoại, binh lính số chúng, đương nhiên là đóng quân ngoài thành nghỉ tạm nhưng hố quân trên giới nhưng không muốn làm tiểu thư cũng đi theo chịu khổ vì thế quan tiểu Thành Diệp tử đám người còn có cái cán bộ tham mưu cao cấp mưu lại mang lên mấy chục cảnh vệ viên bọn họ liền hướng cửa thành phương hướng đi đến cửa thành xuất nhập ba cánh phần lớn xanh sao vàng gọn thần xác u ám mà chết lặng đứng lại xin hỏi là phương nào quân đội A cửa thành bãi cái bàn sau đột nhiên ngồi thẳng một người người nọ ăn mặc binh lính thường phục màu xám tiểu lãnh, vai mang Hồng Trương Văn Tiểu Mị hạ mắt không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ khác quân đội Diệp Tử đem tay ấn ở bên hông ẩn ẩn muốn rút súng Văn Tiểu vừa nhấc đầu nhàn nhạt, nhạt hỏi bên trong thành đóng quân chính là vị nào quân đội kia tiểu binh sử sốt không nghĩ tới mở miệng chính là cái nữ nhân hơn nữa vẫn là cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân thời buổi này nữ nhân cũng dám tham gia quân ngũ tiểu binh ngơ ngác mà tưởng bất quá khẩu khí nhưng thật ra hảo không ít nói bên trong là trung thiếu soái mang binh cái nào trung thiếu soái tiểu binh kinh ngạc cười cười Nhìn Văn Kiều nói, trung thiếu soái ngươi cũng không biết, trung gia con trai độc nhất Trung Kiêm a, trung gia ngươi tổng biết, các ngươi rốt cuộc là nào chi quân đội? Tiểu binh nói vừa xong, Văn Kiều phía sau một đám các nam nhân lập tức trừng mắt dị ngục, cả người mạo lạnh lẽo cùng tức giận. Nguyên lai like là Trung Kiêm kia tiểu tử. Cán bộ tham mưu cao cấp mưu lạnh lùng mà nói. Tiểu binh lập tức từ vị trí thượng đứng lên, hắn vung tay lên, cái khác dù đáng ở trên phố binh lính lập tức vây quanh lại đây. Làm sao nói chuyện ngươi? Tiểu binh giận chừng mắt cán bộ tham nhưu cao cấp nhưu, cán bộ tham nhưu cao cấp nhưu cao to đi phía trước một bước, Lão tử liền nói như vậy. Trung gia người đều mẹ nó không phải cái gì thứ tốt. Thảo, ta mẹ nó tiểu binh nói liền phải rút súng. Văn tiểu giơ tay ở hắn cổ tay gian một phách, thương băng mà một tiếng liền, liền rớt. Tiểu binh chỉ cảm thấy thủ đoạn một trận tê mỏi, ngón tay liền cuộn tròn đều không thể cuộn tròn. Người, các người rốt của người nào? Còn lại binh lính nghe tiếng sôi nổi cởi xuống trên người xuống trường. Văn Tiểu câu môi cười hạ, nói cho các ngươi thiếu soái, ta kêu Văn Tiểu. Tiểu binh sắc mặt trắng bệnh, tức khác một chữ đều rốt cuộc phun không ra. Như vậy mấy tháng xuống dưới, còn có ai không biết Văn Tiểu là ai đâu. Văn Tiểu. Văn ra cái kia trưởng quyền to tiểu nữ nhi. Thảo. Cư nhiên như vậy xinh đẹp, cùng trong lời đồn không giống nhau, không không. Hắn không nên tưởng cái này. Hiện tại càng mấu chốt vấn đề là, Văn Tiểu xuất hiện ở chỗ này, kia nói cách khác nàng mang theo một cái sư binh lực cũng đang ở ngoài thành. Văn tiểu không lưng nhặt lên vết ở trên mặt bản thương, nhét trở lại tới rồi tiểu binh trong tay. Tiểu binh lại cơ hồ cầm không được. Hắn mãn đầu đều là hãn, sợ chính mình bị lộng chết ở chỗ này. Hắn thậm chí cũng không dám lại xem đối phương khuôn mặt, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng này xinh đẹp là mang gai nhọn. "Đi a." Văn Điều khẽ mỉm cười nói, nói cho hắn, "Ta ở chỗ này chờ hắn lại đây." Không có thiếu soái mệnh lệnh, không thể tùy ý động thủ, huống chi hiện tại vừa động thủ có hại chính là ai còn nói không chừng đâu. Tiểu binh không dám lại trì hoãn, hắn thay đổi chỉ tay chặt chẽ nắm lấy kia khẩu súng, sau đó bay nhanh mà vừa quay người, liền hướng một cái trên đường chạy qua đi. Còn lại binh lính như hổ rình ngồi mà nhìn chằm chằm Văn Kiều đáng người, nhưng lại chậm chạp không có tiến lên, nhìn như trong lúc nhất thời giống như trạng thái giằng co. Nhưng trên thực tế, Văn Kiều lúc này không chút để ý, vui vẻ thoải mái, căn bản không đem cái kia cái gọi là chưa thấy qua mặt vị hôn phu để ở trong lòng. Đến nỗi toàn bộ trung gia, nàng liền càng không đệ bụng. Sớm hay muộn đều là phải làm địch nhân, mà cái này địch nhân sớm hay muộn càng là muốn bại cấp hô quân, nàng lại có cái gì nhưng khẩn trương cảm nhận được đến trịnh trọng đâu. Trung khiêm nhập trú đến vị thành sau, liền trụ vào vị thành quá khứ quan viên phủ đệ, đem nhà cửa như vậy vừa thu thập, cũng tựa như mô giống dạng. hắn hàng năm bên ngoài đánh giặc, cho nên thói quen đến một tòa thành thị, liền lập tức tiếp quản thành phố này. Vì thế thủ thành, trên đường tuần tra Thực mau liền thay đổi thành người của hắn. Phủ đệ ngoại, cũng đều gác binh lính. Mà lúc này, thủ thành tiểu binh một đường chạy tới, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệnh mà kêu, hô quân, hô quân tới. Ít nói một cái sư binh lực. Liền, liền ở cửa thành. Canh giữ ở cửa sĩ quan sắc mặt biến đổi, hô quân tới. Bọn họ muốn làm gì? Nơi này chính là vô chủ nơi. Hắn chẳng lẽ đánh họ trình không đánh đủ, còn muốn tới đoạt chúng ta. Tiểu binh thượng bậc thang. Vội vàng thở hồn hển hai khẩu khí, tiếp theo mở miệng nói, nàng làm ta, làm ta nói cho thiếu soái nàng kêu văn kiểu, ở cửa thành chờ thiếu soái đi gặp nàng. Thật lớn khẩu khí. Sĩ quan không mau mà nói, nhưng theo sát hắn đốn hạ, hầu nghi nói, ngươi vừa rồi nói ai. Nàng gọi là gì? Nghe, văn kiểu A. tiểu binh nuốt nuốt nước miếng. Sĩ quan sắc mặt đuổi đổi, lập tức xoay người liền hướng bên trong chạy. Văn kiểu A. Thảo. Hiện tại có ai còn không biết vị này văn tiểu thư là người phương nào? Phía trước còn có người hoài nghi, văn ra tiểu thư bất quá là cái nguy trang, chân chính thao túng hỗ quân có khác một thân. Nhưng như vậy mấy tháng xuống dưới, ai cũng không dám như vậy suy nghĩ. Nghe đại xoáy sau khi chết, hô quân không chỉ có không có suy sụp ngược lại còn so quá khứ càng cường đại hơn. Kia chỉ có thể là bởi vì vị kia văn tiểu thư. Ai lại còn dám coi khinh? Sĩ quan một đường chạy chậm, chờ vào trong viện, hắn mới thả chậm bước chân ta có việc muốn gặp mặt thiếu soái tiến bảo bên trong truyền ra một đạo ôn nhuận thanh âm. cửa thủ cảnh vệ viên theo tiếng mở ra môn sĩ quan bước vào bên trong cánh cửa liền thấy trung thiếu soái đang ngồi ở ghế trên một bên cho chính mình châm trà một bên nghe điện thoại chờ nhìn thấy sĩ quan vào cửa trung khiêm buông xuống trong tay điện thoại ống nghe thấp giọng hỏi người ở cửa thành sĩ quan gật đầu nhịn không được nói ngài không thể đi nàng làm ngài đi ngài nếu là liền đi quá ngã mặt mũi Trung Khiêm mím môi, không có nóng lòng mở miệng. Trong khoảng thời gian này, Văn Tiểu tên này truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, không có ai đối này ấn tượng không khắc sâu. Liên ở còn lại người sợ hãi hô quân, ngạc nhiên với vị này Văn Tiểu thư bản lĩnh khi Trung Khiêm suy nghĩ, nàng trong tay nắm giữ nhiều ít kỹ thuật, lại hoặc là nói nắm giữ nhiều ít kỹ thuật nhân tài. Nàng có thể sửa pháo cối, có thể sửa súng trường đạn. Nếu cho nàng càng phong phú tài nguyên, nàng có phải hay không có thể sáng tạo ra càng nhiều càng tiên tiến vũ khí? Đi. Đương nhiên muốn đi. Trung khiêm mở miệng. Sĩ quan há miệng thở dốc, không lại khuyên bảo. Hắn biết, thiếu soái một khi làm hạ quyết định, liền sẽ không lại sửa đổi. Đi. Trung khiêm đẩy ra trước mặt chén trà, đứng lên. Lập tức liền đè ép sĩ quan một đầu. Sĩ quan vội theo đi lên. Trung khiêm bên người tham niu, tham lanh trở cao cấp quan quân, đương nhiên cũng đều đuổi kịp. Phủ đệ cửa có mấy thất ngựa. Trung khiêm nhìn lướt qua, không xa, đi qua đi. Mã phó quan mở miệng. Hán phía sau Lưu Tham Lưu cười cười, ngươi đây là sợ người hô quân không nổ xuống đâu? Nhân gia hơn phân nửa không cưới ngựa vào thành, ngươi kỵ một con ngựa sông lên đi. Nhân gia khẳng định đương trưởng tưởng bẻ chết ngươi kia chân. Phó quan lúc này mới ngượng ngùng ngầm miệng, mà cửa thành này đâu? Văn Kiều đã thay thế được phía trước tiểu binh vị trí, ngồi ở kia đem trên ghế. Những người khác vây quanh nàng một vòng nhi, mỗi người không phải đầu chọc chính là 1 mét 8 đại hán, vừa thấy liền không tốt lắm trọc. Đi ngang qua ba cánh đều đi được nơm nớp lo sợ. Nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt liền càng quái dị, tổng cảm thấy như là mảnh mai thiếu nữ rơi vào hung hiểm hổ khẩu. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân gần. Văn Kiều quay đầu chiều cách đó không xa nhìn lại, liền thấy đoàn người đã đi tới. Này người đi đường phần lớn vóc dáng cao gầy, một thân màu xám quân trang, ghé vào một khối, khí thế bức người. Mà làm đầu thanh niên, tuổi hẳn là ở 25-26 bộ dáng. Cũng không phải Văn Kiều tưởng như vậy, biểu tình hung lệ, dáng người cường tráng. Tương phản người này thoạt nhìn càng như là cái văn nhân, hắn thân cao một m 9 tả hữu, bộ dáng tuấn lãng ôn nhuận, mặt như quan ngọc, hắn tay mang một đôi bao tay trắng, dưới chân dẫm lên màu nâu tắc chiến ủng, lưng thẳng thắn, eo tuyến xinh đẹp, chợt vừa thấy, không giống như là quan chỉ huy, đảo càng như là đội danh dự. Kia đầu người đương nhiên cũng ở đánh giá văn tiểu, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng cảm thấy văn tiểu không phù hợp trong lời đồn hình tượng, không có khuôn mặt hung ác, mạo như nam tử, cũng nhìn không ra cao lớn thô kệch. Lực lớn nhưng yêu. Chỉ có nói không nên lời Mỹ. Nàng mi không miêu mà đại, môi không điểm mà hồng, khuôn mặt tiểu diễm, mi mục hàm tình. Phần 149 Nàng làm người liên tưởng đến tiểu diễm chế điểm giọt sương hoa hồng. Lại làm người nghĩ đến kia cao quý lãnh diễm, túi đầu kiểu Mỹ dạ anh. Chính là như vậy một cái Mỹ nhân nhi, ngồi ở một đám đại hán trung gian. Thấy thế nào đều như thế nào có một tia quái dị, làm người bản năng lo lắng nàng có phải hay không bị người sở bắt cóc. Bọn họ trong đầu thậm chí hiện lên một ý niệm, nghĩ thầm, này có thể hay không cũng không phải văn tiểu thư. Mà lúc này, kia đầu Mỹ Nhân Nhi đột nhiên đứng lên, nàng sốc sốc mi mắt, miệng lưỡi lánh đạm thậm chí là hờ hững, người chính là Trung Khiêm. Nàng giọng nói rơi xuống, bên người nàng người liền cũng chiều Trung Khiêm bên kia người xem qua đi, hô quân mỗi người mặt mày lánh lệ hung ác, mặt lộ vẻ không tốt. Trung Khiêm tựa chưa phát giác đến hô quân địch ý giống nhau, gật đầu ôn thanh nói, là ta. Văn tiểu thư hảo. Trước 116-18 di thái, 8. Hô quân địch thí thật sự biểu hiện đến quá mức với rõ ràng, lệnh trung hệ bên này binh lính đều có điểm sở không được đầu bóc. Phó quan nhịn không được nhỏ giọng nói, chúng ta không đều là đi đường tới sao. Sao còn như vậy hung đâu? Lưu Thăng Nhiu, ta sao biết đâu? Từ nhạc thành lại đây. Trung kiếm hỏi. Ân, Vừa vặn, mấy ngày trước nghe nói không ít về văn tiểu thư sự tích. Hô quân trên dưới, quân kỷ nghiêm minh, quân dung chỉnh tề thực làm người khâm phục, long ta hạ cũng đang có không ít nghi vấn, muốn thỉnh giáo văn tiểu thư. văn tiểu lúc này mới lấy con mắt nhìn hắn, cái gì? ta tưởng thỉnh giáo văn tiểu thư luyện binh phương pháp, đồng thời còn tưởng ở văn tiểu thư nơi này tiếp theo cái đại đơn đặt hàng. văn tiểu chọn hạ mi, ngươi tưởng từ ta nơi này mua súng ống đạn dược? là, văn tiểu thư thông minh. văn tiểu ánh mắt ở thanh niên trên người đánh cái chuyển nhi, nhàn nhạt nói, không bán. trung khiêm cũng không nụ trí, hắn ra tiếng nói không ngại đổi cái địa phương tế liêu hảo a ta vừa lúc cũng có chuyện tưởng cùng trung thiếu soái tán gẫu một chút trung khiêm nghiêng đi thân mình văn tiểu thư thỉnh một cái thiếu soái một cái tiểu thư nghe thấy xưng hô hai người giống như khác nhau như trời với đất nhưng đương văn kiểu chậm rãi đi lên trước cùng trung khiêm sóng vai đi ở một khối thời điểm trung hệ binh lính không có nửa điểm dám coi khinh y tứ càng là bọn họ người như vậy càng là nhận ai nắm tay đại ai sẽ mang binh ai có thể đánh thắng trận Kia đương nhiên khiến cho người đánh đáy lòng kính sợ. Chỉ có bao cỏ, thường thường mới càng thích xem nhẹ người khác, đem người khác cũng coi làm bao cỏ. Đoàn người dần dần hướng trung khiêm ở tạm phủ đệ đi qua. Hô quân cùng trung hệ quân, nhưng thật ra hoàn toàn chia làm hai liệt, thật sự danh giới rõ ràng. Chờ vào phủ đệ, cán bộ tham mưu cao cấp mưu quan thiệu thanh đám người đương nhiên là đi theo văn kiểu một khối vào cửa. Chỉ là chờ tới rồi chủ thính ngoại, còn lại nhân tài đều lưu tại cửa, mà văn kiểu cùng trung khiêm đi vào. Hai người một khối ngồi xuống, thực nhanh có binh lính thượng nước trà, còn bưng tới điểm tâm. Trung Khiêm nói, vị thành kinh tế lạc hậu, giao thông không quá phát đạt, nơi này cũng không có gì ăn ngon. Văn Tiểu nhìn lướt qua, không có động. Trung Khiêm nhưng thật ra không ngoài ý muốn, rốt cuộc nhân ra tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng trưởng nổi lên một phương quân thiệt, đánh lên trưởng ra dáng ra hình. Đương nhiên không phải như vậy dễ dàng có thể lấy lòng. Trung Khiêm cười hạ nói, nếu ta có thể cấp Văn Tiểu thư cung cấp nguyên liệu đâu? Văn điều thật đúng là tới điểm hứng thú. Văn gia có thể ăn xong nguyên liệu đã không ít, nhưng còn chưa đủ. Rất nhiều nguyên liệu là có đôi khi lấy tiền đều mua không tới. Trung gia sở dĩ phát triển an toàn cho tới hôm nay nông nỗi, là bởi vì bọn họ địa bàn thượng có cũng đủ phong phú khoáng sản tài nguyên, quan sát, mỏ Than, Mộ Đồng, càng có một ít hóa chất nguyên liệu khoáng sản. Ở bọn họ địa bàn thượng, mở ước chừng 4 gia công nghiệp quân sự xưởng. Văn điều hiện tại trong tay nắm chắc các địa bàn thượng, có tài nguyên, có phát đạt giao thông, cũng có phát đạt kinh tế. Nàng không thiếu tiền, không thiếu người, nhưng thiếu tài nguyên. Kỹ thuật liền tính không gặp Thượng Trung Kiêm, nàng cũng kế hoạch muốn đi trước một chuyến trung gia địa bàn thượng. Chính Hưng dương đảo đến mau, Lương Lập Phong tạm thời sẽ không ngoi đầu. Trung gia sẽ không vui nhìn đến nàng phát triển an toàn, cho nên lúc này đi bắt lấy Trung gia, là nhất thích hợp. Muốn ta kỹ thuật tới đổi ngươi đồ vật. Văn Kiều hỏi là, ta quẩn quẩn không ngừng mà cung cấp ngươi tài nguyên. Văn Tiểu Thư có thể dùng chúng nó tới chế tạo chính mình xuống ống đạn dược, sau đó Văn Tiểu Thư lại đổi cải tiến sau xuống ống đạn dược cho ta. Vận chuyển từ chúng ta cung cấp. Văn Tiểu Thư chỉ lo thu hóa. Chờ đến chế hảo chúng ta muốn hóa, vẫn là chúng ta người tới đón. Văn Tiểu Thư, đây là một bút ổn kiếm không bồi sinh ý. Trung Khiêm không nhanh không chậm mà nói. hiển nhiên, hắn đã sớm đã tưởng hảo, ở nhìn thấy Văn Kiều sau, muốn cùng nàng nói một bút thế nào sinh ý. Văn Tiểu Tâm nói. Ta có một bút càng ổn kiếm không bồi sinh ý. Ta xóa sạch ngươi trung gia đại bản doanh, chiếm làm của riêng, ngươi đổ vật tự nhiên chính là ta đổ vật. Bất quá nàng không có nói ra. Từ trung gia đến tam tỉnh lạc hộ lập nghiệp, đến sau lại theo vì một phương quân thiệt, đã có hơn 20 năm. Bọn họ ở địa phương chiếm cư sâu, cũng không phải như vậy hảo đánh hạ tới. Đánh muốn đánh, nhưng không thể làm vậy. Chính hưng dương cũng chính là quán thượng lương lập phong như vậy Minh Hiếu, trước bị Minh Hiếu quay đầu ăn cái không sai biệt lắm sau đó lại bởi vì rắn mất đầu, cho nên văn tiểu dựa vào cường thế hỏa lực áp chế, một đường bắt lấy trịnh hương dương địa bàn. ngươi muốn lớn như vậy phê tiên tiến xuống ống đạn dược làm gì? văn tiểu hơi hí mắt, chẳng lẽ trung thiếu soái muốn rất quá mức tới đánh chúng ta hổ quân? đương nhiên không phải, nếu đem các ngươi đánh không có, ta xuống ống đạn dược thượng chỗ nào muốn đi? trung khiêm đứng lên, từ trên tường gỡ xuống một quyển treo bản đồ, sau đó ở hắn cùng văn kiểu trung gian trên bàn mở ra, cái bàn kia diện tích tương đối tiểu. Bản đồ không quá có thể quán đến khai, Trung Khiêm liền đành phải dơ tay đem bên cạnh nắm lấy, banh thẳng. Sau đó hắn nhẹ điểm một chút trên bản đồ vị trí, Tân Thành, ta ở đảng kia gặp quân Nhật. Nhớ không lầm nói, bọn họ cũng từng xuất hiện ở Hoàng Hồ Sơn Núi. Nói xong, hắn tử áo trên túi Trung lấy ra một chi bút máy, ở hai cái địa phương vẽ vòng. Sau đó hắn lại tiếp theo dùng bút máy ngòi bút điểm điểm, nói, không ngừng này hai cái địa phương, nơi này, Thịnh Thành, quân Nhật ở chỗ này xuất hiện quá. Còn có Từ Thành, Lương Thành, Lạc Thành, kế tiếp, nơi này là Khang Thành, nơi này là Yến Thành, nơi này là Hô Thành hắn đem sợi dây gắn kết lên. Hắn thấp giọng nói, ai cũng trốn bất quá. Quân Nhật từ lúc bắt đầu sơ đồ, liền không chỉ có chỉ là cắt đất đền tiền, đóng quân tiến quốc nội. Hắn là muốn Nam Bắc Hợp Công, nuốt vào lớn như vậy một khối. Đều phát triển trở thành vì ngày nào đó quân lãnh địa. Các đại quân thiệt, có bao nhiêu đạn lửa đạn đều là từ nước ngoài mua tới. Có nước Quốc, có Ngày Quốc có ma quốc lấy bọn họ đồ vật đi phản kháng bọn họ hữu dụng sao? văn tiểu thư nơi hữu thành là một tòa thực tốt thành thị bọn họ sớm hay muộn sẽ coi trọng nơi đó văn tiểu nhướng mày nàng đương nhiên biết này đó. bất quá ở cái khác quân việt còn tại đoạt địa bàn làm nội loạn không chút nào biết sỉ thiện mặt lấy nước ngoài thế lực vì dựa vào thời điểm trung khiêm có thể nghĩ vậy chút đảo thật đúng là làm nàng có điểm kinh ngạc khó trách nói trung khiêm vẫn luôn bên ngoài đánh giặc hắn hẳn là chạy qua không ít địa phương. Cũng đích xác gặp qua không ít quân nhật. Trung khiêm điệp khởi bản đồ, không cẩn thận chạm vào hạ văn kiểu gác ở trên bàn ngu bàn tay. Hắn sướng sốt, vội cuộn lên ngón tay, cười cười nói: Ta đã động văn tiểu thư sao? Không thể phản bác lý do, nhưng tiền vẫn là muốn thu. Vậy phiền thái văn tiểu thư cho ta một trương bảng giá biểu. Ta sẽ phái người đến người bên kia đi. Văn tiểu bình tĩnh mà lý trí mà nói, ta cảm thấy trung thiếu soái ở khai thác phương diện này, chỉ sợ cũng yêu cầu ta trợ giúp. Trung khiêm lập tức tới hứng thú. Văn tiểu thư có càng tốt lấy quặng pháp. Lúc này lấy quặng nhiều là dựa vào chủ y tay, đem quặng tinh luyện dầu hạ, lại từ thợ mỏ dùng trúc sọt bối ra, cuối cùng từ nhẹ quỹ vận ra. Một cái quặng sưởng thuê muốn đạt mấy nghìn người, nhưng trong đó lợi nhuận phần lớn kinh người, hai năm xuống dưới liền cũng đủ làm người ở chiến tranh thời đại kiếm được đầy buồn đầy chén. Văn tiểu hỏi hắn, biết cánh tay treo thức liên tục lấy quặng cơ sao? Trung khiêm nao nao, chưa từng nghe qua. Đây là văn tiểu thư bên kia lại phát minh ra tới cái gì sản phẩm mới sao. Văn tiểu đại khái cùng hắn miêu tả một chút, thứ này có thể sử dụng với ngầm liên tục lấy quạng, nhưng các quặng nham kháng áp độ cứng có thể đạt tới 120 tướng họa. Trung Kiêm cũng không gần chỉ là hiểu biết mang binh đánh giặc thượng sự, nhà hắn trung công nghiệp quân sự xưởng mấy cái quạng xưởng hắn đương nhiên đều biết chi cực tường. Văn tiểu nói cho cho hắn này đó nội dung, cũng đủ làm hắn cảm giác được chấn kinh rồi. Văn tiểu thư thật là lợi hại, thật sự làm ta chờ theo không kịp. Trung Khiêm tán thưởng nói, người này lớn lên một bộ văn nhân bộ dáng, bộ dáng quân tử, chính thức khen khởi người tới, đảo còn có vẻ thập phần chân thành tha thiết. Văn Tiểu nhàn nhạt nói, đương nhiên, cũng lấy tiền. Trung Khiêm nhìn nàng khuôn mặt, nhịn không được cười nói, là, đương nhiên. Chúng ta có thể cẩn thận nói nói chuyện cái này bảng giá. Văn Tiểu biết Trung Gia hẳn là có không ít tiền, lúc này không đảo một đảo, khi nào đảo đâu. Vì thế nàng một tay trống ở trên mặt bàn, thấp giọng nói. Văn gia nhà xưởng còn có chút những thứ khác, trung thiếu soái mua sao? Còn có cái gì? Nước hoa khăn lụa, son môi bột nước. Trung khiêm ngần người, đều là nữ hài tử dùng. Trung thiếu xoáy nếu là không thích nói, còn có xả phòng đèn bàn mực bút máy ly. Trung khiêm nhịn không được cảm thán, văn gia nhà xưởng đảo thật cùng bảo khố giống nhau, đại năng chế xuống ống đạn dược, tiểu có thể chế một cái ly nước, có thể giữ ấm ly nước. Văn tiểu bổ sung nói, có phải hay không cùng nước ấm hổ giống nhau nguyên lý? Hai người bất chi bất giác nói đông nói tây hàn huyên gần một giờ. Trong lúc, văn tiểu vẫn luôn ở quan sát người này. Nàng thật không có ý khác, chính là xem người này có thể hay không trở thành một cái đủ tư cách minh hiếu. Nếu có thể từ trên người hắn mượn lực, đem chung ra đảo giống văn ngã, kia nhưng thật ra có trò hay xem. Liêu đến lâu rồi, văn tiểu chậm rãi phát hiện người này thật đúng là cái nho tướng. Hắn cách nói năng có lễ, khí chất ôn nhuận, gỡ xuống bao tay ra, gỡ xuống đại vành nón, nhìn qua liền càng như là cái dạy học thợ Mà khi hắn dơ tay làm cho thẳng nơ cùng hân chương thời điểm, thuộc về quân nhân khí thế lại về tới hắn trên người. Chơi chiều rồi, văn tiểu thư hôm nay ngủ lại ở nơi nào? Trung khiếp hỏi. Trong thành có khách sạn sao? Một cái tiểu huyện thành, không có khách sạn. Hắn dừng một chút, mới nói, văn tiểu thư không ngại nói, có thể ở tạm ở chỗ này. Ta sẽ làm người cho ngươi cùng ngươi binh lính, thu thập ra một cái sân. Hành! Chờ văn kiều đoàn người tới rồi tiểu viện nhi. Nay đầu! Lưu Tham Miu đám người cũng về tới Trung Khiêm bên người. Phó quan nhịn không được mở miệng nói: "Thảo, hô Quân mỗi ngày đều ăn cái gì ngoạn ý nhi, trước mặt 2 năm gặp phải thời điểm không giống nhau a." Thiếu Soái: "Từ kia Văn tiểu thư trong miệng hỏi ra cái gì sao? Chỉ là nói chuyện bút suy ý." Trung Khiêm nói tới đây, dừng một chút, "Hồ Quân nói chúng ta có ý. Vì cái gì? Chúng ta lại không theo chân bọn họ đánh quá. Ngần ấy năm, trước nay đều nước giếng không phạm nước sông a." Trung Khiêm không nói chuyện chứ bỏ chuyện này ở ngoài, hắn còn đã nhận ra một chút không khỏe địa phương. Văn tiểu thư là cái thực người thông minh, nàng sẽ không nói ra không có dụng ý nói. nàng biết rõ cùng nàng làm buôn bán đối tượng là một người nam nhân, mà người nam nhân này thuộc hạ trưởng chính là một chi quân đội, trong quân đội tất cả đều là tháo đàn ông. nàng lại mở miệng nói, văn gia nhà xưởng còn có chút những thứ khác, trung thiếu soái mua sao? còn có cái gì? nước hoa khăn lụa, son môi bột nước. nàng vì cái gì muốn nhắc tới này đó? Ngày hôm sau, trung khiêm đến nhà ăn thời điểm, văn tiểu đã trước ngồi ở chỗ kia. Trung hệ binh lính nhưng thật ra thực tự giác mà làm bữa sáng, bãi ở vị này văn tiểu thư trước mặt. Văn tiểu thông thả ung dung mà ăn xong rồi bữa sáng. Hôm nay nàng, bỏ đi con trang, thay một cái màu hồng cánh sen đế thiến sắc đoàn hoa sườn sám. Sườn sám đem nàng dáng người phát họa đến càng thêm hoàn mỹ, dơ tay nhấc chân tràn ngập kiều căng hương vị. Nàng tóc dài như cũ không chút cẩu thả mà trải lên. Bên hai cùng bên cổ đều không có dư thừa phối sức, chỉ có tinh tế tuyết trắng trên cổ tay, treo một con mãn lục phỉ thúy vòng. Mãn lục phỉ thúy thế nước cực đủ, càng sấn đến cổ tay của nàng ra như ngưng chi, thủy nhuận cực kỳ. Phần 150 Nàng một bàn tay nâng má, một bàn tay bưng ly nước. Mười phần thiếu nữ thần thái. Trung khiêm không tự giác mà dừng lại bước chân, ngơ ngẩn nhìn nàng bóng dáng, giống như trong phút chốc có cái gì không nhẹ không nặng mà đập vào hắn trái tim. Văn tiểu bưng ly nước, quay đầu xem qua đi. Trung thiếu soái tới A, vừa vặn, ta có chuyện muốn cùng trung thiếu xoáy nói. Văn tiểu nhẹ giọng nói, ta muốn đi trung thiếu soái quạng sưởng thượng nhìn một cái. Đương nhiên có thể. Không biết trung thiếu xoáy cha mẹ còn khỏe mạnh. Gia phụ gia mẫu thân thể khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi, vừa lúc thuận đường bái phỏng. Văn tiểu khỏe miệng một câu, cười một cái. Này thù sao? Con phải sấn nhân ra tồn tại thời điểm báo mới có dùng A. chương 117-18 di thái, 9. Hô quân là hiệp bọc lửa giận. Cùng Văn Kiều một khối khởi hành, hướng Trung gia điệu bàn đi lên. Trung gia quan trọng, nhưng càng quan trọng vẫn là đi xem quảng xưởng. Văn Kiều đi trước quảng xưởng thượng đi rồi một vòng nhi, nàng chỉ dẫn theo quan thiệu thanh, diệp tử cùng như đại hải ba người, bốn người đều thường phục cho nên Trung gia điệu bàn người trên, vẫn chưa đưa bọn họ cùng hố quân liên hệ đến một khối. Chờ xem xét quá mấy chỗ quảng xưởng, trong lòng cơ bản hiểu rõ lúc sau, Văn Kiều mới cùng Trung khiêm hướng Khang Thành đi. Trung gia đại bản doanh ở nơi đó. Khang thành là quá khứ triều đại, nhất thường bị lập vì đô thành địa phương. Cho nên thành phố này rất lớn, tường thành Cung Tu thật sự là chắc định. Văn Tiểu cùng Trung Khiêm một khối cưỡi ngựa vào cửa thành, chậm dại hướng tới Trung Phủ bước vào.